367 cũng không tốt đối phó trường 367, cũng không tốt đối phó quyết định đệm bẽ lệ sau khi, JESS lại bay về phía Bồ Đào Nha. Hắn mục tiêu tiếp theo là 20 tuổi Bồ Đào Nha hậu vệ cánh phải, João Cancelo. Tên này Bồ Đào Nha hậu vệ cánh phải hiện tại vẫn không có thể ở Benfica đội chủ lực đánh tới chủ lực, quá khứ hai cái mùa giải bên trong hắn đều là ở Benfica hai đội đá bóng, tính được là là tên điều chưa biết, nhưng mà JESS dùng cá nhân kế hoạch huấn luyện từng cái từng cái tra xét thiên tài trẻ tuổi thời điểm, ngập nhiên phát hiện tên này đã 20 tuổi bù Đào Nha hậu vệ cánh phải lại cần 93 điểm điểm thành tựu mới có thể đổi được hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện. Không sai, GSU hiện tại đã dùng phương thức này đến mua tương lai thiên tài, hắn cảm thấy đến làm như vậy đặc biệt đáng tin. Lukaku cá nhân kế hoạch huấn luyện đều chỉ cần 93 cái điểm thành tựu, cả sẽ lộ nhưng cũng muốn 93 cái, này chẳng phải là nhất định phải tiến cử cầu thủ. Tuy rằng nhìn hắn huấn luyện thi đấu độ dung, là một cái điển hình chỉ có tiến công không thế nào phòng thủ hậu vệ cánh, nhưng là vậy thì thế nào? GSU cũng không để ý cầu thủ là khoa, hắn chỉ quan tâm cầu thủ không có đặc biệt xuất sắc địa phương cùng xác em tần hiện tại ba cái có thể đánh hậu vệ cánh phải cầu thủ so ra, cản sẽ lộ ở tấn công trên cung cấp, hoàn toàn là người khác không thể so với. Con trẻ, con chỉ là cái thay đội cầu thủ, đó là đương nhiên là nhanh lên một chút ra tay. Trên thực tế đẻ mẹ lệ cũng là như thế bị hắn khai quật ra, cái này 17 tuổi ra hỏa cá nhân kế hoạch huấn luyện muốn điểm thành tựu lại lên đến 96, liền so với re bờ ít đi 2 điểm tương tự cũng làm cho GS phi thường giật mình. Có điều rất nhanh, để hắn càng giật mình sự tình phát sinh, hắn không thể không đối mặt gì mấy dạ liga đội bóng loại kia giở công phu sư tử ngoại đặc điểm. Có lầm hay không? Một cái đá 2 năm 2 đội hậu bệ cánh, hắn muốn ta 15 triệu euro, Benfica phương diện đang suy nghĩ gì đấy? Jesus đối với Mendes xoắn giận. Mendes cười ha ha, hết cách rồi, ngươi kỳ đại giáo luyện hiện tại nhưng là toàn châu Âu châu đều có tiếng, ai cũng biết ngươi coi trọng cầu thủ, tương lai đều nhất định sẽ trở thành đỉnh cấp cầu thủ. Nhưng là điều này cũng có đáng, nếu như thật lời nói như vậy, vậy ta tình nguyện không muốn, cản sẽ hợp đồng cũng là còn lại 2 năm. Nha không đúng, 2 năm sau hắn đều 22, một cái 22 tuổi còn đang đánh gì ấy liga hai đội thi đấu cầu thủ, ta mới không muốn. Z.E.S.U. nói. Ngài ý nghĩ cũng không sai, nhưng là Benfica phương diện cắn đến mức rất chết, vì lẽ đó ta đưa ra một cái chiếc trung phương án, trước tiên thuê làm sao? Mendes nói. Hắn chính là làm cái này, ở giữa hai người nói vung vào, đặt thành một cái hai bên đều thỏa mãn kết quả. Trước tiên thuê. Z.E.S.U. sững sở. Không sai, trước tiên miễn phí thuê một năm, sau đó nếu như biểu hiện của hắn xuất sắc lời nói, sao Khem Tần có thể lấy 15 triệu giá cả bán đất hắn? Mendes cười nói. GESU có chút không cam lòng, bởi vì hắn cảm thấy đến năm nay là có thể dùng tương đối thấp giá cả quyết định, có điều hắn cũng biết, Benfica dám nói như vậy, như vậy đương nhiên chính là đối với cạn sẽ lộ thực lực có lòng tin, GESU không đáp ứng lời nói, lập tức đề bạt đến đội chủ lực, đánh 2 năm, 15 triệu bán ra đến vậy bình thường. Cho nên muốn muốn sau khi, GESU cũng chỉ có thể nuốt vào cái này điều khí, đồng ý như vậy chuyển nhượng phương thức. Rất nhanh, trước tiên thuê 1 năm, sau đó ở 1 năm sau sang Hampton có thể lấy 15 triệu euro giá cả bán đức, nếu như không muốn bán đức hắn, có thể trả hàng. Như vậy hợp đồng kỳ thực đối với Benfica không phải rất có lợi, dù sao Southampton rất có khả năng liền chơi gi một năm sau đó trả hàng. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, chỉ cần Cản sẽ lộ thể hiện xuất sắc, như vậy số tiền kia, Southampton khẳng định là muốn đảo. Chuyện làm ăn càng ngày càng khó thực hiện a. GESU ở trong lòng cảm thán một tiếng. Cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ lớn, Southampton thành tích hiện tại đã đầy đủ khiến người ta chú ý, GESU xem người chuẩn đặc điểm cũng thể hiện rồi đi ra, như vậy hắn muốn mua người, độ khó sát thực gặp càng lúc càng lớn. Đương nhiên G.E.S.U. cũng biết, dù mời dọa Liga những này hấp điếm dù sao cũng là ít, Phần lớn câu lạc bộ vẫn là giống như rảnh, trên thực tế là không có cái gì năng lực phản kháng. Đó mới là thái độ bình thường. Một cái đè mẹ lệ, một cái cản xe cảm giác mình thu hoạch coi như không tệ. Có điều hắn vẫn như cũ có khác biệt dân viên mục tiêu. Hiện tại toàn thế giới sự chú ý đều tại trên cột có điều G.E.S.U. tiến cử đều là không tham gia lượt cuộc cầu thủ, mục tiêu tiếp theo cũng tương tự là không có đi tham gia lượt cuộc cầu thủ. Jesu mục tiêu kế tiếp chính là bay về phía Ostia 2 năm trước, mới có 20 tuổi, Sadiq Omen ở hạng nhì Pháp chỉ điểm tràn 19 lần đánh vào một bóng tình huống, liền lấy 4 triệu Euro giá trị con người chuyển lượng đến Austria Sasb Zbun, đây là mẻ thu được trong lịch sử thứ 3 cao phí chuyển nhượng, nhìn từ góc độ này, mẻ cũng đúng là một nhánh đội bóng nhỏ. JES Tú 2 năm trước còn chưa khai phá ra thông qua cá nhân kế hoạch huấn luyện đến làm tuyển trạch viên công cụ công năng, vì lẽ đó bỏ qua tên này xuất sắc tiền đạo, có điều hiện tại, hắn vẫn có cơ hội bù đắp nỗi tiếc nuối này. Mẻ ở Os chỉ hạ 2 năm qua biểu hiện có thể nói là tương đương xuất sắc. Cái thứ nhất mùa giải hắn ở các hạng thi đấu bên trong gia trận 30 lần, đánh vào 19 bóng tiến tạo 10 lần, mà mùa giải trước hắn ở các hạng thi đấu bên trong gia trận 50 lần, đánh vào 23 bóng, tiến tạo 18 lần. Tuy rằng một chị ạ giải đấu trình độ so sánh tương đối kém, nhưng là có thể đạt được như thế tinh nhuệ số liệu, trên căn bản mỗi cuộc tranh tài đều có thể tiếp cận sáng tạo một cái đi bàn, biểu hiện như vậy cũng tương đương kinh người. Mà điểm thành tiệu cửa hàng cho hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện mở ra giá cả là 97 điểm. Hắn giống như đẹp mẹ lệ, có thể đánh trên hàng tiền đạo bất kỳ vị trí nào, tiền đạo cánh trái cũng có thể đánh tiền đạo cánh phải cũng có thể đánh, trung phong đồng dạng có thể đánh, kỹ thuật xuất sắc, có thế đột phá và chuyển có thể bắn, là một tên tiêu chuẩn bắp đùi cầu thủ. Hơn nữa cùng đếm bệ lệ không giống nhau chính là, 22 tuổi hắn trên căn bản đã xem như là hoàn toàn chín tuổi. Cùng sars bất đàm phán tương đương janan, thành tiệu zebul tập đoàn toàn cầu thể dục bố cục một phần tử, sars bất zebul cũng không phải quá kém tiền. đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cùng tiền không qua được, nhưng là ở đối với tiền tài yêu cầu trên, bọn họ thì lại tương đối cao một ít. Nếu không là Zbun hệ mặt khác một nhánh đội bóng Zbun lực di hiện tại mới vừa trà trộn giải hạng hai Đức, nói không chắc sạc bật càng muốn đem cầu thủ bán cho Bundesliga Zbun, sau đó ở càng tốt hơn trên sân khấu đánh ra giá trị bản thân đến kiếm tiền. Nay trên thực tế cũng là Zbun hệ toàn thể quy hoạch. Nhưng là coi như như vậy, GSU cũng là nói chuyện chừng mấy ngày, mới rốt cục lấy 12 triệu bảng Anh, ước hợp nhất ngàn năm triệu Euro giá cả, bắt 22 tuổi Senegun cầu thủ quốc gia xạ Diomen. năm nay không thể vào lượt cục trận chung kết, vì lẽ đó men cũng không có đi chỗ khác mà là ở lại Úc chỉ ạ được ơi, Dorham muốn ghi xuống tin tức về hắn thời điểm, hắn cũng tương đương kích động, dù sao đối với khổ suất thân mện tôi nói, ở đại giải đấu bên trong đá bóng, cái kia không nghi ngờ chút nào là một cái to lớn may bọn. Dù sao Úc chỉ ạ giải đấu đội bóng cũng sẽ không cho quá nhiều tiền lương, sao Fenton coi như ở tiền lương trên cho cũng không cao lắm, nhưng là so với Úc chỉ ạ giải đấu cho muốn cao có thêm. Chương 368, rốt cục có thể xem luật cục trường 368, rốt cục có thể xem luật cục hai cái tương đồng giá cả bắt cản sẽ lộ của men, chỉ có điều một cái là năm nay lên cho. Một cái là sang năm lại cho, điều này cũng làm cho GSU có chút thể chất và tinh thần đều mệt mỏi trở lại nước Anh. Nay kỳ thực cũng là hắn tự tìm, rõ ràng chuyện như vậy để phở gì bọn họ đi làm là có thể, không phải vậy câu lạc bộ tầng quản lý là làm gì dùng. GSU một mực chuyện quan trọng tất tự mình làm. Kỳ thực chủ yếu là GSU khá là nhàn, vết cũng lập tức liền muốn bắt đầu rồi, hắn muốn đang xem vật trước, trước tiên đem mình xem trọng mấy người kia đều lấy xuống. Mẹn 22 tuổi, cản sẽ độ 20 tuổi, đẹp vẽ lệ 17 tuổi, những thứ này đều là tài hoa hơn người cầu thủ mà bọn họ cá nhân kế hoạch huấn luyện cũng đều tiêu tốn không ít JSU điểm thành cứu. Mỗi người kế hoạch huấn luyện đều vượt qua 90 điểm, đây là đỉnh cấp cầu thủ lãnh ngộ. Bất quá bọn hắn đều không đúng những lần địa phương cầu thủ. Sao em Tân địa phương cầu thủ vốn là đã rất ít. Tại hiện tại dưới tình huống như thế, nếu như không có khá một chút địa phương cầu thủ tiến cử lời nói, sao em Tân áp lực chỉ sợ có chút lớn. Có điều JSU cũng không tìm được có cái gì thiên phú rất tốt bây giờ có thể tiến cử địa phương cầu thủ. Tìm tới tìm lui liền phát hiện một cái, hụt vừa đội thanh niên 17 tuổi hậu vệ cánh phải kỳ tay bắt cơm tí tờ Tên này cầu thủ cùng hiện tại chủ lực của hụt hậu vệ cánh phải kỳ tát cơ cùng tên, vì lẽ đó gây nên không ít sự chú ý. Nhưng mà biểu hiện của hắn cũng không phải loại kia rất thiên tài biểu hiện, cần cù chạy cùng xuất sắc sức chịu đựng là hắn đặc điểm. Chỉ có điều tất cả mọi người đều biết, ở có bắt cơ tình huống, hụt vừa là rất khó có vị trí của hắn. Hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện điểm thành tựu chỉ cần 65 điểm, không cao lắm. Bất quá đối với hắn giới thiệu lại làm cho Jesu rất có hứng thú. Hắn là một cái có thể đá hai bên cầu thủ, hơn nữa tố chất thân thể rất tốt, thuộc về chậm dài trưởng thành, có đại tài nên trưởng thành nguồn cầu thủ cái này đặc điểm liền để Jesu rất có hứng thú, bởi vì bất kỳ đội ngũ đều cần thay thế bổ sung cầu thủ, đặc biệt là trên hàng hậu vệ thay thế bổ sung càng có tiềm, dù sao hàng phòng thủ muốn duy trì ổn định, dưới tình huống như vậy, thay thế bổ sung phải có nhất định năng lực còn cam tâm làm thay thế bổ sung, tốt nhất vẫn là đa tài. nhìn từ góc độ này, đào đến tỷ Tơ, đúng là một cái lựa chọn tốt. vì lẽ đó ở hắn rời đi luôn luôn thời điểm, liền bái tuất phờ lai đi làm, tỷ Tơ đã đầy 17 tuổi, trước cùng một vừa cũng ký kết nghề nghiệp hợp đồng, vì lẽ đó muốn tiến từ hắn, ở trên quy tắc là không có vấn đề gì. Tơ Dị làm được cũng rất tốt, xác thực. thì Tơ mặc dù coi như cũng không tệ lắm, nhưng là hắn không có cái gì khiến người ta sáng mắt lên biểu hiện. Thêm vào hồn vua coi bắt cờ, không thể lại cho một người trẻ tuổi nhiều như vậy cơ hội. Tơ Dị cũng rất thẳng thắn, trực tiếp nói cho hồn của phương diện. Chúng ta cần chính là một cái trên hàng hậu vệ đa tải thay thế bổ sung, lại như rèn tiền sẩn như vậy, các ngươi không muốn bán cũng không đáng kể. Chúng ta lại đi tìm người khác. Đi ngang qua ước định sau khi hồn vua phương diện đồng ý sang em tần đào gấp tưởng, cuối cùng sang em tần chỉ bỏ ra chỉ là một triệu bảng anh, liền từ hồn được bắt cơ Peter tiến cử bốn tên cầu thủ đều là đường biên cầu thủ tin tức này chuyển qua sau khi tất cả mọi người đều rõ ràng mùa giải sau jesu khả năng muốn ở đường biên làm văn có điều cũng bình thường sao em tần cái này mùa giải ghi bàn rất nhiều nhưng là đường biên chủ yếu là lấy hai cái hậu vệ cánh kiến tạo làm chủ lukaku không tính chính kinh tiền đạo cánh james robbie cũng không phải chính kinh tiền đạo cánh duy nhất một cái tiêu chuẩn tiền đạo cánh nộ lì tổ vẫn là thay thế bổ sung dưới tình cũng như vậy jesu tiến cử hai cái tiền đạo cánh cùng hai cái hậu vệ cánh rõ ràng chính là vì ở đường biên làm văn dưới tình đúng như vậy Rất nhiều huấn luyện viên đều đang cảm thán, GESU cũng thật là một cái bệnh viện không bao giờ dừng lại người, mới vừa cầm trạm Tionlit cùng trợ giờ Mi Erlit, bình thường huấn luyện viên khẳng định là đắc ý vô cùng, cảm thấy đến đón lấy theo dùng chiến thuật là có thể, hắn lại bắt đầu phòng ngừa chủ đáo giải quyết vấn đề này, có thể thấy được hắn có thể như thế tuổi trẻ liền đạt được thành tích khá như vậy, cũng là một cái chuyện đương nhiên. Mà cuộc sống riêng tư của hắn cũng có thể gọi là gương, ở nước Anh cái này hạ hạ dạ dị vô số địa phương, đều không người nào chụp chụp hắn, bởi vì tất cả mọi người đều biết cuộc sống của hắn siêu cấp có quy luật, không phải ở nhà chính là ở câu lạc bộ, hoặc là chính là ở mang đội đánh thi đấu. Những thời điểm khác, hắn đều ở trên đường. một cái căn bản không có cuộc sống riêng ra hỏa, lại có ai gặp trộm trộm hắn đây? Có điều rất nhanh, lượt cúp liền bắt đầu, lực chú ý của tất cả mọi người bắt đầu chuyển đến lượt cúp trên. dù sao lần này lượt cúp, đội mạnh tập hợp, ngôi sao bóng đá vô số, hơn nữa ở lượt cúp đã liên tục hai giới đều bị châu Âu đội bóng lấy không thể hoài nghi ưu thế bắt được sau khi. năm nay ở bờ ra giữ cử hành lượt cúp, Nam Mỹ đội ngũ có thể hay không mạnh mẽ lên một cái. ở những người khác sự chú ý đều tại trên lượt cúp thời điểm. Jesse thì lại lặng yên cùng Leicester City phương diện tiến hành rồi đàm phán. Hai bên đàm phán tiêu điểm kỳ thực không ít, đầu tiên chính là đợt lù hiện tại 2 năm mua lại thời gian đã sắp đến, Leicester City phương diện hy vọng Sang Hem Tần không muốn chấp hành mua lại điều khoản, bởi vì đợt lù biểu hiện khá quan trọng, là Leicester City thăng cấp then chốt. Thứ hai chính là độ đủ, Leicester City phương diện hy vọng Sang em Tần hoặc là hiện tại liền đem hắn mua về, hoặc là thủ tiêu mua lại điều khoản. Chỉ có điều này hai cái JSU -e cũng không thể đáp ứng, đợt lù hắn năm nay là nhất định phải mua lại, mà độ đủ hắn hy vọng còn có thể rèn luyện một cái mùa giải. Dưới tình huống như thế, hai bên đương nhiên không thể đồng ý có điều sự tình thế nào cũng phải muốn nói, cũng hầu như gặp có phương pháp giải quyết. Cuối cùng hai bên đạt thành rồi như vậy thỏa thuận. Southampton vẫn là lấy 4 triệu bảng Anh giá cả mua lại Butler, nhưng mà đồng thời đây, bọn họ sẽ đem giờ gìn tờ lấy 15 triệu bảng Anh đối lập giá rẻ, bán cho Leicester City, Leicester City giữa sân mất đi Butler, có thể bổ quyết một cái giờ gìn tờ, đương nhiên cũng là một chuyện tốt, mà giờ gìn tờ tuy rằng ở Southampton là thay thế bổ sung, nhưng hàng năm ra trận thời gian cũng không ít, dựa theo giá thị trường tôi nói, bán cái 2000 vạn bảng Anh cũng không tính là cao chỉ lấy 15 triệu bảng. Anh bán cho Leicester City, Leicester City chiếm tiện nghi không nhỏ. Cho nên, đồ đủ mua lại hợp đồng, tiếp tục hữu hiệu. Tương đương với Sanghem vẫn là chấp hành trước hợp đồng, thế nhưng ở Jorginho ở chuyển nhượng trên tiện nghi Leicester City, tính toán một chút, miễn cưỡng cũng coi như là có bằng. Leicester City trên dưới cũng rõ ràng, thành tựu thăng hạng, bọn họ vẫn đúng là cần ở trên đội hình khỏe mạnh bổ sung một hồi, hiện tại mất đi Đậu Lũ, nhưng là bổ quyết đến rồi càng thành tục Jorginho, sát thực cũng coi như là rất có lợi một chuyện. Giải quyết sau chuyện này, GES rốt cục có thể buông lòng một chút, cùng bỡ mẹo lì bọn họ cùng thư thư phục phục quan sát lần này lượt cục tí đấu. Dù sao Đại Anh lần này cùng Italy, U ru với quần có Costa Rica phân ở một vòng bảng, mọi người đều là rất quan tâm. Dù sao U ru với cùng Costa Rica, đều có sang hem tần cầu thủ, xạ dệ cùng Navas, vậy cũng đều là sang hem tần công tần A. Trường 369, vợt cục trên sang hem tần trường 369, vợt cục trên sang hem tần không thể không nói, sao hem tần cầu thủ đến chỗ nào, đều là tiêu điểm. Vào lần này vợt cục bảng D bên trong bốn là rất nhiều người đều cảm thấy đến italy cùng England lần nên rắc tay ra biển, Ujuve có thể sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng, mà Costa Rica thì lại rõ ràng chính là lót đáy đội ngũ. Kết quả ba vòng hạ xuống, Costa Rica hai thắng 1 bình. Ba trận thi đấu tiến vào bốn cái ném một cái, lấy bất bại chiến tích từ này vòng bảng bên trong ra biên. Hiệu lực sang em tần thủ môn Navas biểu hiện cực kỳ xuất sắc, hắn ở mỗi cuộc tranh tài bên trong đều sẽ làm ra lượng lớn tứ vừa, thể hiện ra một cái đỉnh cấp thủ môn tổ chất. Mà Ujuve nhưng là bại bởi Costa Rica, nhưng liên tục đánh bại ịn lần cùng italy vòng bảng đệ nhị ra biên. Italy thắng một hồi ít lần, bại bởi UZU với cùng Costa Rica vòng bảng thứ ba. Ít lần thì lại chỉ bình một hồi Costa Rica vòng bảng lúc đấy. Cái này tin tức lập tức liền chấn động tất cả mọi người. Một cái khác chấn động tin tức chính là được rồi một năm xạ dễ ở trong vòng đấu bảng lại cắn người. Hắn cắn Italy hậu vệ chia Tình cảnh này tuy rằng bị hiện trường trọng tài chính cho quên, nhưng ở sau trận đấu bị nơi lấy cấm thi đấu chín chẳng, đồng thời 4 tháng không tham gia được bất kỳ bóng đá hoạt động. Jesu quả thực muốn thổ một ngụm máu đi ra. Chuyện này ý nghĩa là tuy rằng đón lấy hơn một tháng là thời gian ngừng thi đấu, nhưng là ở 10 tháng kết thúc trước. Sạ dễ là không có cách nào vì là sang em tần ra trận. Tuy rằng mùa giải trên cấp nửa đoàn bởi vì đội tuyển quốc gia ngày thi đấu loại hình ảnh hưởng, thi đấu sắp xếp không coi là nhiều, nhưng là cũng mang ý nghĩa Sạ dệ ít nhất phải vắng chỗ sang em tần chín vị trí đầu vòng giải đấu, cùng với trang ty 3 vị trí đầu vòng thi đấu. Hơn nữa trong thời gian này sở hữu cuộc thi đấu. Có điều gì su cùng sang em tần câu lạc bộ đúng là không có bỏ đá xuống giếng, mà là rất thành khẩn biểu thị. Tuy rằng Sạ dễ là tại bên trong đội tuyển quốc gia ra sự, nhưng là hắn nếu là sang câu lạc bộ một phần tử, như vậy sang em câu lạc bộ sẽ cùng hắn cùng chịu đựng kết quả này. Ngày thứ hai, Sạ Dễ cũng xin lỗi biểu thị mình quả thật. Lúc đó đầu góc tỏa nhiệt. Ở đây đối với tất cả mọi người biểu thị xin lỗi vân vân. Hy vọng cái tên này có thể thành thục một điểm đi. Jesu có chút không nói gì ở trong lòng nghĩ. Muốn nói biểu hiện, Sạ Dễ biểu hiện vẫn là rất tốt. Đối với ảnh lần thi đấu chính là hắn mai khai nhị độ trợ rút Du với hai bóng đánh bại ảnh lần. Chỉ có điều cái này quyết đại phạm quy để hắn công lao toàn bộ đều biến mất như thế. Có điều ngoại trừ Sạ Dễ ở ngoài, sao em tần cái khác cầu thủ biểu hiện vẫn được. Lukeso ở đội tuyển quốc gia Anh là chủ lực, biểu hiện vẫn còn có thể. Gaulien thì lại chỉ mò đến một hồi ra trận thi đấu cơ hội, hậu vệ cánh rất khó ở toàn thể đêm mê tình huống có cái gì hài lòng biểu hiện. Navas biểu hiện không cần phải nói, ở vòng bảng thi đấu hắn chính là biểu hiện tối chói mắt thủ môn, vòng knock cột bên trong hắn đồng dạng thể hiện xuất sắc, ở 10 người nên chiến tình huống, hắn trong trận đấu làm ra 7 lần hữu hiệu cứu thua, mạnh mẽ trợ giúp đội ngũ tiến vào Velenanti đại chiến, cuối cùng Rica đảo thải hy lạp, thẳng tiến lượt tứ kết, sáng tạo Rica lượt cột thành tích tốt nhất. Mà ở tứ kết bên trong, đối mặt mạnh mẽ Hà Lan, Navas lại lần nữa trong trận đấu làm ra 7 lần đặc sắc cứu thua đem thi đấu kéo vào Venezia đại chiến. Tuy rằng Venezia đại chiến bên trong Costa Rica cuối cùng thất bại, nhưng mà Navas vẫn như cũng bị bầu thành trận đấu này cầu thủ xuất sắc nhất. Này đủ để chứng minh Navas biểu hiện xuất sắc. Otamendi thì lại trở thành chủ lực của Argentina trung vệ cùng Maradona đồng thời trợ giúp Argentina dùng ra sắc phòng thủ xông vào lượt cột trận chung kết. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng mà Otamendi biểu hiện cũng tương đối khá. Fondo ở lượt cột vòng bảng thi đấu bên trong gia trận 3 lần, biểu hiện tương thường Bồ đào nha tiếp nối bị đào thải ra khỏi cụm, không có thể đi vào, vào vòng knockout giai đoạn thi đấu. Rebujino cùng Lukaku nhưng là biểu hiện đều rất xuất sắc. Bọn họ ở trong vòng đấu bảng thu được toàn thắng chiến tích. Vòng knockout cũng chính là Rebujino cùng Lukaku ghi bàn trợ giúp Benjum sông vào tứ kết. Cuối cùng ở tứ kết bên trong bại bởi cuối cùng bọn vào lượt cuối trận chung kết Argentina. Cỡ lọt sơ ở nước Đức không phải chủ lực nhưng hoàn thành rồi hai cái bảng giống như ghi bàn. Điều này làm cho hắn vượt qua Ronaldo trở thành lượt cuối chính thi đấu bên trong ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Casemiro cùng Coutinho ở bờ ra diệu đội tuyển quốc gia đều không đúng chủ lực bọn họ ở thay thế bổ sung chỗ ngồi nhìn thấy đội ngũ của chính mình bị nước Đức bảy một tàn sát. đương nhiên, biểu hiện nhất làm cho người cảm thấy đến kinh ngạc là rêm rổ vừa vờ. hắn ở vòng bảng thi đấu đánh vào ba bóng, vòng cờ notao đánh vào ba bóng, cuối cùng lấy 6 cái ghi bàn thu được lần này vượt cột đua phá lưới mà hắn đá với Udu với thi đấu bên trong đánh vào cái tiêu ký có thể gọi thiên ngoại phi tiên ghi bàn, cuối cùng thu được năm nay giải Vars. tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy đến ban si cái tiêu ký quyết đại cá nhảy đánh đầu mới coi như, nhưng là rất nhiều ban giám khảo cùng chuyên gia vẫn như cũ đưa cái này thưởng cho Tuy rằng chỉ là suất lĩnh Colombia tiến vào tứ kết, nhưng là 5 trận 6 bóng biểu hiện, cũng đầy đủ chói mắt. La Ngược cục đội bầm lẳng xuống thời điểm, đại gia ngạc nhiên phát hiện, thành tựu Tân khoa vô địch Champions League Southampton, ngoại trừ choật cục cống hiến 12 tên cầu thủ quốc gia ở ngoài, bọn họ còn cống hiến biểu hiện xuất sắc nhất vài tên cầu thủ. Tuy rằng bọn họ trong trận không có pháp cầu thủ, nhưng mà mấy cái điểm sáng, tỷ như Navas, Saje, Kloser, Reber Lukaku, Gemzo Burger. Bọn họ đều là đến từ Southampton, này bản thân liền đầy đủ chấn động mà như vậy chấn động, đương nhiên liền sẽ mang đến to lớn quan tâm, cùng với tầng tầng lớp lớp đào góc tưởng. đối với này sang em tầng trên dưới sớm đã có chuẩn bị, chỉ có điều coi như là gì esu, cũng không nghĩ đến đào góc tường đến như thế hùng, nhanh như vậy. cái này mùa giải đây, chúng ta bán người là bình thường, nhưng là geverm có thể xem mùa giải trước như vậy bán đi hơn một nửa cái đội hình chủ lực, như vậy quá quyết đại. phải biết, chúng ta hiện tại là vô địch jamdialit, nếu như đối mặt đào góc tưởng, vẫn là tùy tiện cũng làm người ta ra tay thành công lời nói, như vậy chúng ta nên cái gì cũng không muốn làm. Jesu đối với bờ mèo lì bọn họ nói. Như vậy người nào có thể bán, người nào không thể bán, ngươi có thể muốn trong lòng nắm chắc. Thờ gì nhắc nhở Jesu một câu. Jesu gật cù. Những chuyện này hắn trên căn bản đã có dự thảo. Một ít ở sang em tần đợi không thiếu niên, tiền lương đã tăng lên không ít, đã không có tăng, cao chỗ chống cầu thủ, đúng là có thể địa vị cao bộ hiện, mà mùa giải trước mới gia nhập liên minh những ngày cầu thủ, thì lại có thể lưu lại, đặc biệt là xa dễ. Hắn mùa giải trước biểu hiện khiến người ta cực kỳ giật mình, hắn giải đấu bên trong 38 cái đi bàn, đã bán đã đóng thuyền có thể bắt được châu Âu trước giày vạn giới tình. Thủ như vậy cũng không thể để cho chạy hắn. Lukaku là như thế đạo lý, biểu hiện của hắn không xạ dễ tốt như vậy, có điều tại trên đất cũng cũng rất hấp dẫn nhãn cầu. Còn có De Bruyne, như vậy tuổi trẻ giữa sân hạt nhân là có thể ổn định đội bóng thật nhiều năm. Mấy người này căn chết không bán, thêm vào đội hình chủ lực còn có một chút là sẽ không rời đi cầu thủ, như vậy toàn thể dù sao liền rất vững chắc. Đương nhiên, một ít chính đang trên đầu sóng ngọn gió cầu thủ, địa vị cao bộ hiện, vậy cũng là phi thường tất yếu. Chương 370, các người đi tranh trường 370. Các người đi tranh giều cũng thật là dở công phu sư tử mà a. JSU nhìn trong tay văn kiện, cười nói với Mendes, "Chúng ta trước hợp tác với Rio rất tốt, Florentino biết săn hem cầu thủ giá trị, muốn chim mùa giải trước các ngươi chính là đánh bại bọn họ mới bắt được Trang Dion Lee quân, đào các ngươi người, tăng mạnh thực lực mình đồng thời còn có thể suy yếu thực lực của đối thủ, chuyện như vậy bọn họ nhất định sẽ làm." Mendes cười nói, "Taylor, James, một cái thủ môn, một cái tiền đạo." Nói thật, bọn họ đào cây ta lý giải, dù sao Casillas muốn cáo biệt Rio, Rio thủ môn vị trí cũng đến đổi mới thời điểm. Mùa giải trước biểu hiện tốt nhất thủ môn chính là cây lơ cùng Cú Toa. Toa mới vừa bị Chelsea thu hồi đi. Chelsea chắc chắn sẽ không thả người, vì lẽ đó cũng chỉ có cây lơ có thể đảo. Nhưng là Drem là cái gì quỷ? Hắn diêu còn kém tiền đạo sao? Là Ba Lê cho Drem làm thay thế bổ sung a vẫn là Cazorla, Ronaldo cho Drem làm thay thế bổ sung a. Jesu nói, vậy thì là Ancelotti chuyện. Mendes lún vai một cái. Như vậy cùng ngươi nói đi, cây lơ cùng Drem đều là chúng ta câu lạc bộ công thần. Cây lơ ở Southampton đợi 4 năm, Drem đợi 3 năm sao em tần vinh dự trên căn bản đều là ở trên tay bọn họ thu được, ta bán đi bọn họ, không riêng muốn xem tiền đầy đủ không đầy đủ, còn phải nhìn bọn họ tiền đủ. đi tới riau, cây khẳng định có thi đấu đánh, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là riêng đây, hắn có thể đánh trên đầy đủ thi đấu sao? nếu như không phải nói, ta tình nguyện đem hắn bán cho ba chí ít 3K ở nơi mà cùng messi ở ngoài, vẫn đúng là liền thiếu như thế một cái kỹ thuật thật có thể cầm bóng còn chưa làm sao cấp công cầu thủ, hắn gặp so với năm đó, veto càng thích hợp trở thành hàng tiền đạo cuối cùng một khối mảnh ép jesu nói, mendes lợn đủ cười. Hắn đương nhiên nghe được ra JS ý tứ trong lời nói, trên thực tế hắn cũng hy vọng Zemesho Hugo có thể bán ra một cái giá cao, phí chuyển lượng cao, hắn tiền thuê tự nhiên cũng sẽ không ít, hơn nữa có trọng lượng cấp chuyển nhượng, Zemesho Hugo tiền lương tự nhiên cũng rất cao, thành tựu người đại diện, hắn chia làm cũng sẽ càng nhiều. JS lời nói đơn giản chính là nói với Rio, ta không phải chỉ có một mình ngươi người mua, Barcelona cũng lúc nào cũng có thể dính vào, bọn họ mùa giải trước đang đứng ở một cái rất suy yếu thời điểm, lẽ nào bọn họ liền không muốn tiến cử đến một bộ nam mỹ tam xóa cái sao? Trên thực tế bọn họ thật là có hứng thú. Tuy rằng hiện tại 3K bên trái có Neymar, bên phải có Messi, nhưng là lê gớm quản là Messi vẫn là Neymar, bọn họ cũng có thể đá tiền đạo cắm, mà dê rổ là một cái bên trái bên phải đều có thể đá cầu thủ. Tốc độ của hắn là lờ trườm, nhưng là kỹ thuật xuất sắc, rê bóng xuất sắc, đột phá cùng chuyển bóng cái nhìn đại cục đều rất xuất sắc. Còn có một cước sắc bén xuất xa. ở Southampton trong 3 năm, hắn hàng năm đều có thể ổn định cung cấp hai chữ số ghi bàn cùng hai chữ số kiến tạo, còn có thể kéo toàn đội tấn công. Tại trên luật cột mới vừa cầm vua phá lưới. Như vậy cầu thủ giá trị bản thân muốn thấp, cái kia thật sự ai cũng không làm. Cho tới Navas chuyển nhượng trái lại khá một chút, dù sao Navas hợp đồng tuy rằng còn có 2 năm, nhưng là lấy hắn tại trên luật của biểu hiện, đơn giản chính là nệm tiền thôi. Một cái thủ môn, có thể quý đến chỗ nào đi. Diêu không thèm đến sự đánh hắn 2000 vạn bảng Anh, JSS khẳng định liền buông tay, hắn lúc đó ký xuống Navas cũng mới bao nhiêu tiền. Navas bản thân cũng muốn rời đi, dù sao sang Em tần thiên hảo bản hảo, thu vào cùng đãi nội cho không đủ, Rio nhưng là hứa hẹn 5 triệu euro lương một năm, cái giá này so với hắn hiện tại ở Sang Em tần nắm, cao hơn còn nhiều gấp đôi vì lẽ đó cùng Navas thông qua nói sau khi Jesu sẽ đồng ý hắn chuyển lượng, nói thế nào cũng là công thần hầu như kính dân chính mình toàn bộ cũng không thể để người ta kính dân cả đời đi cho tới thủ môn thay thế người Jesu đã sớm đánh được rồi chủ ý cũng lờ kỳ là một cái không sai nhân tuyển, hắn một năm này mặc dù là thay thế bổ sung nhưng là tiến bộ rất nhanh đối với Bern hai lần đập ra về là hắn tác phẩm tiêu biểu coi như đánh chủ lực có chút miễn cưỡng Jesu cũng coi trọng tại trên luật cụ thể hiện xuất sắc 26 tuổi Argentina thủ môn Sergio Romero hắn hiện tại hiệu lực với C D A ạ giá trị bản thân cũng không cao lắm, hơn nữa trước mùa hè giảm đó gì ạ? yêu cầu hắn cắt giảm lương, vì lẽ đó hắn cùng câu lạc bộ quan hệ đã phá diệt, thêm vào hợp đồng chỉ còn dư lại một năm, sao em tần muốn tiến từ hắn, gặp có vẻ dễ dàng hơn nhiều. câu thủ chuyển nhượng từ trước đến giờ đều là nhiều mặt cộng đồng tiến hành, đặc biệt là năm nay sao em tần chuyển nhượng rõ ràng sẽ rất phức tạp, cũng đều có khả năng là vô cùng bạo tay tình huống, càng là như vậy. là Mendes Demjesu lời nói tặng lại cho Diêu Phương Diện sau khi, Diêu Phương Diện lập tức liền ý thức được chính mình không xuống bốn gốc là không xong rồi. 3K tuyệt đối là giêu người cạnh tranh, mặc kệ là trên sân vẫn là bên sân, bọn họ mùa giải trước mất đi tất cả, cái này mùa hè nhất định sẽ ở trên chuyển nhượng thị trường liều mạng. Hơn nữa JESU lời nói cũng có đạo lý, gièm dụ gợi ý đó đối với 3K khả năng vẫn là càng hữu dụng, 3K mới đổi vấn luyện viên trưởng, bọn họ vấn luyện viên trưởng Inzit đã chuẩn bị bán tháo đá bờ gì cả, để Tiểu Bạch trở lại giữa sân, cứ như vậy, tại trên tiền đạo, bọn họ thật còn cần bộ huyết. Sở hữu chuyển nhượng, một khi lẫn lộn đến giêu cùng 3K tranh chấp, vậy thì có chút phiền phức. Năm nay thay đổi huấn luyện viên trưởng nhà giàu kỳ thực cũng không ít, M.U huấn luyện viên trưởng đội thành Van Gaal, hơn nữa mùa giải trước hỏng bét như vậy thành tích cũng làm cho M.U tầng quản lý cảm thấy đến nhiều lắm ở trên chuyển nhượng thị trường dùng tiền mới được. Mujino ở trên cái mùa giải bắt được Dordermi ở lít thứ 3, hắn đối với đội ngũ cải tạo cùng thay máu cũng coi như là có hiệu quả rõ ràng, cái này mùa giải tăng mạnh đội hình cũng bắt buộc phải làm, Barca cũng thay đổi huấn luyện viên trưởng. Như vậy chuyển nhượng thị trường hơn nữa cũng rất náo nhiệt. Tờ Giờ ở mới nhất 3 năm nay phí phát sóng là từ mùa giải trước bắt đầu, 13-16 trong 3 năm này, tờ Giờ ở hàng năm trong nước phí phát sóng thu vào chính là 3 tỷ bảng Anh, hơn nữa hải ngoại gần như 2,1 tỷ bảng Anh phí phát sóng thu vào, mỗi cái mùa giải lót đáy đội ngũ, cũng sẽ vượt qua 60 triệu bảng Anh. Nay cùng trước 3 năm phí phát sóng chia làm so ra, là một cái rất lớn bay bọn. Mùa giải trước, cũng chính là 12-13 mùa giải. Southampton thành tiểu quán quân, cuối cùng phân tới tay phí phát sóng là 60 triệu không tới, hơn 59 triệu, mà ưu mặc dù là á quân, nhưng là bởi vì bọn họ bị tiếp sóng số lần nhiều nhất, trái lại có thể bắt được 61 triệu chế làm, lót đáy quyền mắc rẹn thì lại phân đến 3.950 vạn, kém một chút tiếp cận 40 triệu. Trên thực tế thu nhập như vậy cũng đã rất khả quan, nhưng mà cái này mùa giải đây, Southampton phân đến 9.780 vạn, lót đáy cắt địa phòng CT nhưng là phân đến 6.270 vạn, cùng mua giải trước so ra, có thêm đầy đủ hơn 30 triệu. Cũng chính là bắt đầu từ bây giờ. D'Orby ở lĩnh đội ngũ tài lực, bắt đầu triệt để đem cái khác giải đấu cho dứt bỏ, cái khác giải đấu cũng chỉ có 3 casio blender chờ chỉ là mấy chi đội bóng có thể ở của cải trên cùng bọn họ chống lại. Chương 371, một vào một ra chương 371, một vào một ra ở giao cùng 3 ca đối với James Rồ triển khai minh tranh ám đấu thời điểm, D'Orby ở lĩnh cái khác đội bóng thì lại bắt đầu xuống tay với Southampton. Southampton vốn là cái tiện hạ thủ đối tượng, bọn họ cầu thủ tốt nhiều, đồng thời JS tú lại hào phóng, chỉ cần trả thu lao, hắn cái gì đều bán. Có điều rất hiển nhiên chính là cái này mùa giải hắn có chút không giống. mới nhậm chức huấn luyện viên Manchester United, Van Gaal đối với mở ưu hiện tại đội hình không tính là quá thỏa mãn. ba cái tuyến hắn đều cần tăng mạnh. trước sân hắn coi trọng Real Madrid, giữa sân nhưng là muốn tiến cử Athletic Bilbao. trên hàng hậu vệ bọn họ đã tiến cử Argentina hậu vệ Jojo. đồng thời còn đối với Southampton Lukesore cảm thấy hứng thú. Jojo chính là hậu vệ cánh trái, Brelay cũng là. bọn họ còn muốn Lukesore. nghĩ gì thế? G.E.S.U có chút không rõ hỏi chờ gì. Jojo có thể đá trung vệ còn Brelay. Van Gaal dự định để hắn đánh tiền vệ phòng ngự. Tờ gì trả lời nói, Jesu có chút tiếc lặng, có điều này không phải chuyện gì khác. Sau khi suy nghĩ một chút, Jesu nói, từ chối mở u báo giá, liền nói hắn là chúng ta hàng không bán. Đội chúng ta bên trong địa phương chủ lực vốn là rất ít, Luke so lại đi lời nói, chủ lực nhưng là toàn bộ đều là người nước ngoài. Tờ gì gật gù, xác thực, trước sang em tần hai cái cố định địa phương chủ lực chính là hai cái hậu vệ cánh Luke so cùng cơ lìn, hiện tại cản sẽ lộ đến rồi, nói không chắc cờ lìn liền sẽ biến thành thay thế bổ sung, lại bán đi Luke so lời nói, làm một chi địa phương đội mạnh, trong đội hình không một cái chủ lực địa phương cũng quá không còn gì để nói. vì lẽ đó Jesu lần này nói từ chối, đó là thật từ chối, mà không phải cái gì dục cầm cố túng. mà Liverpool buôn đối với cỡ lìn báo giá, Jesu đúng là có chút do dự. cỡ lìn quá khứ mấy cái mùa giải bên trong tuy rằng đều là sang em tần chủ lực, biểu hiện cũng rất vững vàng, nhưng mà Jesu vẫn cảm thấy thực lực của hắn không đủ mạnh. hiện tại Liverpool buôn tung cảnh ô liu, nên chính là gặp cao tung thời điểm tốt, nhưng mà hắn rời đi lời nói, hậu vệ cánh phải vị trí cũng chỉ có mới tới cản sẽ lộ, cùng với thời gian giải khách mời dẹn kín sân cùng digger. như vậy thật sự thích hợp sao? vì lẽ đó jesu liền dò hỏi cơ lìn người đại diện hỏi cầu thủ chính mình là cái gì ý nghĩ. dù sao mùa giải trước liverpool biểu hiện không tệ thời gian qua đi đến mấy năm trở lại chelsea anh lit khu vực lấy bọn họ tài lực biểu hiện khá một chút tiền đồ cũng là không kém Cơ lìn người đại diện nói cho jesu ở các em tuần này 4 năm biểu hiện xuất sắc sau khi cơ lìn cảm giác mình đã thu được rất nhiều hắn hiện tại muốn đi bên ngoài nhìn một chút càng to lớn hơn thế giới jesu dây hiểu cái gì càng to lớn hơn thế giới không phải là liverpool tiền lương cho đến càng nhiều sao đối với điểm này G.E.S.U. cũng không để ý, hắn thậm chí cổ vũ cầu thủ đi lấy càng cao hơn tiền lương, chỉ cần phí chuyển nhượng đầy đủ là được. Thành hữu Hùng lần biên giới cầu thủ quốc gia, cỡ vẫn là rất đáng giá, Liverpool mùa giải trước thể hiện xuất sắc, bọn họ cái này mùa hè còn chỉ ở cơ sen tiến cử ẻm do chiêm, trong tay dự toán cũng không có thiếu đây. Liền đi ngang qua rằng co sau khi, 22 triệu bảng Anh, một cái tuyệt đối không tính thấp, cũng không tính đặc biệt cao giá cả. 23 tuổi Hùng lần biên giới cầu thủ quốc gia Nathaniel, cỡ từ em tần chuyển nhượng đến Liverpool, bắt đầu rồi hành trình mới. Đôi kia cản sẽ lộ sử dụng liền muôn sớm, có điều không liên quan. Hai người bọn ta dược cùng bay. GESU ở trong lòng nghĩ, quá mức để Casemiro nhiều cho cái kia một bên bọc lót là được rồi. ở đem cỡ liền bán đi đồng thời, Man City thì lại đối với Southampton phát tới chuyển đổi xin. Bất quá bọn hắn vừa ý không phải Southampton chủ lực, trái lại là Southampton thay thế bổ sung. 18 triệu mua Nolito. GESU hơi kinh ngạc nhìn tờ gì, có người nói là Fellaini chủ động muốn. Hắn cho rằng nỗ lực tổ tốc độ cùng đột phá năng lực đối với Man City rất hữu dụng, Navas mùa giải trước biểu hiện còn có thể, nỗ lực tổ cùng hắn đặc điểm gần như, như vậy có thể hai cánh cùng bay, dù sao Silva càng thích hợp ở trung lộ đánh, hắn lại thương sau khi liền không cái gì tốc độ. Thờ gì trả lời nói, cái giá này ngược lại không tệ, hơn nữa chúng ta có Mèn. Có điều cứ như vậy, bên trái lại chỉ có Mèn một người, hắn còn muốn thỉnh thoảng đi trợ giúp cánh phải, chúng ta còn phải đi tìm cái tiền đạo cánh trái. JSU nói, 18 triệu bảng anh bán đi một cái thay thế bổ sung, sau đó bổ quyết một mình vào đây cũng dễ dàng nhiều đi." Sở gì cười nói, "GSU -e cười ha ha, Phờ gì lời này không sai, Nỗ Tổ dù sao chỉ là một cái thay thế bổ sung, coi như thực sự tiến cử không được cầu thủ, quá mức cho đệm bẻ lệ một ít cơ hội mà. Lại nói Nỗ Tổ cũng ở sang hem tần đá 3 năm thay thế bổ sung, không công lao cũng có khổ lao, Man City có tiền, cho tiền lương khẳng định cũng không ít, dù cho đối với hắn định vị là người dự quyết. Đừng quên, Nỗ Lĩ Tổ lúc đó nhưng là tự do chuyển nhượng mà đến. Ở Nỗ Tổ cùng Man City phương diện đàm luận chính mình cá nhân đãi ngộ thời điểm, chuyển trận viên bộ ngành thì lại cho GS Ú để cử một cái cánh trái ứng cử viên. 25 tuổi cờ ở tiền đạo cánh trái Ivan Tợ lúc 22 tuổi gia nhập Liên minh Batman, có điều ở Dortmund hắn rất khó thu được có đủ nhiều ra trận thời gian, vì lẽ đó một cái dưới mùa giải trước đây hắn chuyển nhượng đến Moss, mùa giải trước hắn tại bên trong góc bất giải đấu ra trận 33 thứ, đánh vào 10 bóng cũng có 6 lần kiến tạo, biểu hiện không tầm thường. Hơn nữa cùng truyền thống tiền đạo cánh không giống, hắn thân cao 1m87, còn có rất xuất sắc đánh đầu năng lực, tuy rằng tốc độ lựa trưởng, có điều dưới chân kỹ thuật không sai. Xếp sau xuyên vào đạt được năng lực cũng tương đương không sai, ngoại trừ tiền đạo cánh trái ở ngoài, còn có thể đánh tiền vệ cánh trái. Hắn gia nhập liên minh ốc bất giá trị con người chỉ có 8 triệu euro, từ đội bóng của Bundesliga đào người, đều là tương đối dễ dàng. Vậy thì hắn, GESU rất nhanh sẽ đánh nhịp, không riêng là bởi vì nối lì tô đi rồi, sao em tần cần một cái tiền đạo cánh, hơn nữa bởi vì hắn cùng hiện hữu tiền đạo cánh đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ là mẹn hay là đẹp bé lệ. Đều là loại kia kỹ thuật tốc độ xuất sắc cầu thủ, mà tờ dị xịp nhưng có thể cung cấp thân cao cùng lực xung kích, thêm vào Lukaku, cứ như vậy, mặc kệ là cái nào một bên sau khi đột phá chuyển vào trong, ngoại trừ trung phong ở ngoài, tiền đạo cánh cũng có thể xen vào bên trong vùng cấm cấp điểm, như vậy tấn công liền rất có cấp độ, cũng càng thêm khó có thể khiến người ta phòng thủ. Lúc này Navas đã cùng Diêu phương diện đàm luận được rồi cá nhân điều khoản, hắn cuối cùng lấy 25 triệu bảng anh giá cả chuyển nhượng đến Diêu, đối với một cái thủ môn tới nói, như vậy giá cả đã vượt qua tổn Chỉ so với vi phong chuyển lượng Uber 52 triệu euro giá trị con người thấp, dựa theo tỷ giá hối đoái lời nói, Navas giá trị con người đã vượt qua 30 triệu euro. Cùng lúc đó, Southampton nhưng là lấy đối lập giá rẻ, chỉ là 3 triệu bảng Anh, liền từ sạm đỏ gì ạ mua lại hợp đồng còn suất lại một năm, tại trên đất cũng thể hiện xuất sắc Argentina thủ môn set Một vào một ra, Southampton ở thủ môn vị trí liền tịnh kiếm lời 22 triệu bảng Anh, không khỏi không khiến người ta cảm thán, Southampton thực sự là gặp làm ăn. Với lúc đó, Florentino điện thoại nhưng là đánh tới Jesu trên điện thoại di động. Chương 372 thực sự là phòng ngựa chú đáo A Chương 372 thực sự là phòng ngựa chú đáo A kỳ. Ta nghĩ ta cũng không cần bằng go đối với Jam. Ta là tình thế bắt buộc. vì lẽ đó mặc kệ bao nhiêu tiền, ta nhất định phải bắt hắn. Ngươi nhất định không thể đem hắn bán cho bà ca. Gentino ở đầu bên kia điện thoại đi thẳng vào vấn đề nói. Nói đến có chút kỳ quái. Gentino tiên sinh, tại sao Jam đối với Jam như thế khát vọng? Từ kỹ thuật góc độ tới nói, hắn rất khó thay thế được Cerritiano Zona đầu cùng Ba Lê bên trong một cái nếu như hắn tiến vào đội hình chủ lực, Benzema liền muốn đánh thay thế bổ sung, bốn cái đỉnh cấp cầu thủ mặc kệ là cái nào ở thay thế bổ sung trông ngồi, đều là một loại lãng phí. GESU có chút ngạc nhiên hỏi, hắn xác thực rất tò mò, bởi vì từ kỹ thuật góc độ tới nói, nói thế nào đều là ba ca càng cần phải dèm rủa đội mà không phải riêng. Kỹ thuật góc độ là các ngươi vấn luyện viên cần cân nhắc, ta muốn cân nhắc nhưng là thương mại. Florentino thật không có nhiều che giấu, Colombia cũng là một cái đại quốc, tuy rằng không bằng bờ ra giữa Argentina, nhưng là thành Colombia Tân hy vọng, đại diện cho to lớn thương mại lợi ích. Như vậy thương mại lợi ích ở Sang Em Tần là rất khó khai phá ra, nhưng lại ở chúng ta Diêu lại có thể khai phá ra. Trên người hắn giá trị buôn bán khó có thể phòng trường, hiểu chưa? Vì lẽ đó vừa bạn, ta muốn người, ngươi đòi tiền, giữa chúng ta hợp tác mới là có lợi nhất. Mà Ba Ca tuyệt đối không thể giống như chúng ta tại trên người đem trả giá nhiều như vậy, bởi vì bọn họ không có cách nào đưa cái này tiền tiến bể, trừ phi bọn họ nhất định phải cùng chúng ta giận hờn. Di Es cười trộn, hắn hy vọng nhìn thấy chính là Ba Ca cùng Diêu giận hờn. Này hai không giận hờn, nào có 27 triệu chỉ một cái giá. 70 triệu bảng Anh, không thể cao đến đâu, cái giá này đã sắp 100 triệu euro." Florgentino nói. Ngài đem nói đều nói đến đây mức, ta còn có thể nói cái gì đây? Dêm ở đội chúng ta bên trong kính dân 3 năm, cũng là hắn nên bày cao thời điểm. Ta đồng ý ngài báo giá." JESU nói. Florgentino thỏa mãn treo lên điện thoại, JESU cũng rất hài lòng. Dêm rồ của ý gở chân thực giá trị bản thân kỳ thực cũng là 60 triệu bảng Anh cũng tới, hiện tại mạnh mẽ có thêm hơn 10 triệu bảng Anh, còn có cái gì tốt nói? Mà Diêu xác thực cũng không thể đòi, chính như Florgentino nói. James vừa ý gờ ở Southampton, hắn giá trị buôn bán cũng là một tí kẹo như thế, nhưng là đến Liêu, vậy thì không giống nhau. Dù sao người ta sân khấu không giống nhau. James vừa ý gờ, Nabask, Coklin, ba cái chủ lực chuyển nhượng rời đi, JSS cảm thấy đến có thể lại bán lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đến mùa giải sau biểu hiện. Nhưng mà vào lúc này, MU phương diện lại tựa hột như muốn chạy tới đưa tiền như thế. Russo lại gọi điện thoại cho ta, hắn nói MU nhất định phải tiến cử so còn có mở khi ta Mkhitaryan. Thơ gì tìm tới JEDU? Mẹ kiếp, khẩu vị của bọn họ vẫn đúng là đại a. -E su có chút giờ mình mua giải trước phí phát sóng làm cho tất cả mọi người đều đi cuồng. thở gì nhắc nhở một câu Jsu -E đống nhiên tỉnh ngộ Sa thực mùa giải trước phí chuyển lượng đến rồi cái bay bọn trước toán quân mới 60 triệu hiện tại bùng lên đến tiếp cận 100 triệu nhưng là M.U. trước là 60 triệu mùa giải trước bởi vì biểu hiện không tốt cuối cùng tới tay chỉ có không tới 80 triệu điều này làm cho mở hội đồng quản trị phi thường hối hận mùa giải trước mùa hè bởi vì đối với M.S. lòng tin không đủ vì lẽ đó không để hắn tốn nhiều tiền tiến cử tân viên đến tăng mạnh thực lực Kết quả thành tích một đường đi thấp, không riêng là giải đấu tổn thất 2.000 vạn, Trang Di On bên trong chỉ đánh vào tứ kết, cũng làm cho bọn họ tổn thất chí ít 2.000 vạn. Càng quan trọng chính là, đón lấy một cái mùa giải Trang Di On bọn họ cũng không tư cách tham gia, phương diện này tổn thất ít nói cũng là 60 triệu. Nay còn vẹn vẹn chỉ là phí phát sóng trên tổn thất. Thành tích giảm xuống dẫn đến tài trợ phí hạ thấp, vé vào cửa thu vào giảm thiểu, cùng với các loại ẩn hình tổn thất, đó mới là đầu to. Vì lẽ đó mở hội đồng quản trị nói đem ruột cho Hối thành đó là có chút đại, nhưng mà Hối Hận khẳng định là có. Hiện tại mới s thải. Mời đến danh xoái Van Gaan, nếu như không nữa để hắn dẫn viên, vậy thì xong rồi. Hơn nữa hội đồng quản trị cũng biết, trước M.U tuy rằng thể hiện xuất sắc, nhưng mà nói trắng ra, bọn họ thực lực tổng hợp đã bắt đầu giảm xuống, dựa cả vào Ferguson chiến thuật thao tác cùng đội ngũ nhiều năm như vậy tích lũy xuống gốc gắt chóng. Hiện tại Ferguson vừa rời đi, những thứ đồ này liền đều không còn, mùa giải trước Man một hội ngàn lần giảm, nhân tố cố nhiên có rất nhiều, M.U thực lực cứng giảm xuống, đó mới là then chốt. Vì lẽ đó M.U hội đồng quản trị cũng quyết định, cái này mùa hè chảy nhiều máu một cái quan trọng nhất chính là phân chấn fan bóng đá cùng nhà tài trợ tinh thần để bọn họ tiếp tục tiến nhiệm MU. Liên chỉ là di ạ cùng Heje ra trên người, bọn họ liền bỏ ra hơn 80 triệu, hơn nữa 2000 vạn Jojo, đây chính là vượt qua 100 triệu, mà thế đó, bọn họ còn muốn điên cuồng nền tiền, chứng minh MU không phải không xong rồi, mà là mùa giải trước không nghĩ dùng tiền mà thôi. Vì lẽ đó, bọn họ không ngại tại trên người Jimaji an lệnh xuống hơn 50 triệu, càng không ngại ở Luke So cùng mở khi Ta ji an đập lên người xuống đồng dạng tiền tài. Nhìn MU báo giá, JESú trong lòng chỉ có bốn chữ: điên cuồng độc lòng điên cuồng độc lòng điên cuồng độc lòng. Hai người, gộp lại 80 triệu bảng Anh. Trong đó Luke so 33 triệu bảng Anh, mở khi Mörkitaji an 47 triệu bảng Anh. Này có thể đều là giá trên trời. Luke so mới chỉ là 19 tuổi mà thôi, phải đến một cái tiếp cận đánh bỡ ghi chép giá cả, mà mở Mörkitaji an tuy rằng chính đang làm đánh, nhưng là là một cái nước nhỏ cầu thủ, có thể thu được như thế cao phí chuyển nhượng, cũng là một cái rất quyết đại sự tình. Nói không chắc liền qua cái làng này liền không có này. Bán ba bán đi, không một cái địa phương chủ lực sẽ không có đi, quá mức sau đó chậm dãi bổ sung. Z.E.S.U cảm thắn một câu. Đối với Luke so cùng M khi Tazi An tới nói, bọn họ ngược lại cũng rất tình nguyện rời đi. Cũng không phải là bởi vì bọn họ vô tình bông nghĩa, cũng không phải là bởi vì bọn họ vì tiền tài liền đi không có âu chiến M U, mà là M U nhãn hiệu sát thực nạnh, ai cũng không tin tưởng bọn họ sẽ như vậy trầm luân xuống, lại nói, bọn họ ở Southampton cái gì đều bắt được, tại sao còn muốn tiếp tục lưu lại nắm không cao tiền lương đây. Chuyện này với bọn họ cùng đối với Southampton tới nói, đều là song thắng cục diện. Có điều cứ như vậy. Sao Hem ngay ở trên thị trường chuyển nhượng tổn thất năm tên chủ lực, một cái thủ môn, hai cái hậu vệ cánh, một cái công kích giữa sân, một cái tiền đạo. Tuy rằng vị trí của bọn họ đều có người bộ quyết, thủ môn tiến cử Romeo, hậu vệ cánh phải cản Celo, hậu vệ cánh trái Alonso có thể trực tiếp đỡ thẳng. Cứ như vậy, hai cái hậu vệ cánh liền nhanh chóng độ hình biến thành kỹ thuật hình, kỳ thực càng thích hợp sang Hem khống chế bóng đấu pháp. Mở khi an vị trí Coutinho liền có thể bộ quyết, hồ còn có ở vị trí nhưng là có mệt cùng muốn tiến cử Trên giấy xem ra tổn thất không ít, trên thực tế trong trận đấu, thì lại không hẳn như vậy. Mùa giải trước biểu hiện mấu chốt nhất ba người, Zebra Zinner, Xa Dệ cùng Lukaku đều vẫn còn, vấn đề đương nhiên thì sẽ không quá to lớn. Bây giờ nhìn lại, ta còn thực sự là phòng ngửa chu đáo A. GES hú thở dài nói với Phở chương 373, đội hình không thành vấn đề trường 373, đội hình không thành vấn đề tờ dị xịt phi chuyển lượng sát thực không cao lắm, Phở tổng cộng bỏ ra ngàn vạn bằng anh, liền từ góc bất mua lại hắn. Cứ như vậy. Sao thêm tần cái này mùa hè bán ra 7 tên cầu thủ, Navas 25 triệu, Cơ 22 triệu, Luque 33 triệu, Giờ Dinh 15 triệu, Mở Khi An 47 triệu, Nô Lì Tổ 18 triệu, Dêm 70 triệu. Tổng thu vào là dòng giá 230 triệu bảng Anh. Con số này cuối cùng tính toán ra đến thời điểm, GESU cũng là hít vào một ngụm khí lệnh. Có điều ngâm lại cũng bình thường. Dù sao bọn họ mới vừa cầm tờ giờ Mi ở list cùng Trang The Only xong bao vương, thêm vào Gem Zổ Hự Ig, Navas đều có đất cục bổ trợ, này hai có thể đều chúng cử gật cũng tốt nhất đội hình, Gem Zổ Hự Ig vẫn là vua phá lưới, dưới tình huống như vậy, bán ra giá trên trời, cũng coi như là tương đương bình thường. Mà ở chi ra phương diện, đệm vẽ lệ 5 triệu, cản sẽ lộ làm miễn phí thuê, có điều sang năm bản đức lời nói muốn 12 triệu, mẹ cũng là 12 triệu, tỷ tơ 1 triệu, mua lại cỡ lũ 4 triệu, Jovezo 5 triệu, tở gì bạn, tính cả cản sẽ lộ sang năm chi ra, tổng chi ra cũng chỉ có 49 triệu thất tiến thất xuất, tìm kiếm lợi 181 triệu bảng Anh. Gần phân nửa sân bóng đều sắp đi ra. Đương nhiên, bán đi những ngày cầu thủ cũng đều là ở trong đội đợi không ít thời gian, kinh nghiệm lâu năm thử thách chủ cột. Navas đợi 4 năm, Córli đợi 4 năm, Mörkitazi an đợi 4 năm rưỡi, Zep Zogu đợi 3 năm, Jorginho Tờ đồng dạng là 4 năm, liền ngay cả Tổ, cũng đợi dòng dã 3 năm. Cho tới So, nhưng là địa phương huấn luyện cầu thủ trẻ, có thể làm cọc tiêu cầu thủ. Vì lẽ đó trả giá cùng thu được đều là đến có cái cần nhắc. Mùa giải sau chúng ta 433 có chút có chút biến hóa. Tiền đạo cánh trái mặc kệ là mện hay là dọ gì gì, bọn họ đều muốn đúng lúc lùi lại cùng lôi kéo, cho Coutinho lôi ra chống giông đến, đồng thời Luka vị trí có thể dựa vào trung lộ một điểm, cùng xa dễ ở vùng cấm hình thành song trọng tạo áp lực, hậu vệ cánh lớn mật ép lên, dựa vào kỹ thuật cùng khống chế lan truyền đến tìm cơ hội, Zhe bỏ vị trí tới gần trung lộ một điểm, cùng Casemiro tạo thành trung lộ bình phong. Chiến thuật biến thành tuần túy kỹ thuật khống chế, cái này cũng là một cái rất lớn thử thách a. Jesu cảm thán nói, mang đến cho hắn tự tin, nhưng là mện, đẹp bệ lệ Cản sẽ lỗ này ba cái kế hoạch huấn luyện tiêu tốn điểm thành tựu vượt qua 90 người mới. Trải qua mùa giải trước sau khi, GESU đã hoàn toàn tín nhiệm kế hoạch huấn luyện đưa ra năng lực sáng ngang, Zebra Juno, Lukaku, cũng đã thể hiện ra năng lực của bọn họ, hơn nữa còn đang không ngừng trưởng thành. Đương nhiên, xa dệ tuổi vượt qua 23 tuổi không có phương diện này tham khảo, biểu hiện của hắn là thông qua GESU sắp xếp chiến thuật chống đơm mà làm được. GESU trong lòng chủ lực đội hình hiện tại đã hiện lên, thủ môn cụ lở kỳ cùng một. Đến thời điểm xem biểu hiện, trung vệ hợp tác vẫn là Fón Tở cùng Otamendi, bài lý cùng gì bất cứ lúc nào có thể bổ quyết đi đến, dù sao Fón Tở tuổi không nhỏ, hậu vệ cánh trái Alonso, hậu vệ cánh phải Cancelo, Alonso đặc điểm mùa giải trước GSSU đã rõ ràng, hắn ở phòng thủ trên năng lực bình thường, tốc độ bình thường, thế nhưng dưới chân, kỹ thuật xuất sắc, chuyển bóng ý thức được, cái nhìn Đại cũng mạnh, như vậy hậu vệ dùng tốt, vậy cũng là cực kỳ đỉnh cấp cầu thủ. Cho tới Cancelo, chỉ là nhìn hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện cần 93 cái điểm thành tựu, liền biết, chính mình là có thể tiên sử dụng hắn. Như vậy cầu thủ nhất định sẽ có đỉnh cấp thiên phú, chỉ là xem dùng như thế nào hắn mà thôi. Rèn Kình sân cùng mới Gia Nhập Liên Minh Tỷ Tợ, nhưng là hai cái đường biên thay thế bổ sung, vừa bọn bọn họ đều là hai cái đường biên đều có thể đánh cầu thủ, Rèn Kình sân cam tâm làm thay thế bổ sung, Tỷ Tợ còn trẻ, bọn họ chậm rãi rèn luyện cùng thu được một ít ra trận cơ hội, cũng là rất tốt. Giữa sân phương diện, thay thế mở khi Tazi an vị trí chính là Coutinho, có điều hắn cùng mở khi Tazi an đặc điểm hoàn toàn khác nhau, JESU sẽ ở trên sân cho hắn vô hạn nội xuống quyền, đồng thời những người khác gặp giúp hắn liên lụy ra chống đi ra. Tổ chức cái gì thì lại sẽ không giao cho hắn, cái kia tất cả đều là Zeberwyner đơn hoạt, vì lẽ đó Cutino ở đây trên gần như một cái tiền vệ tấn công cùng tiền đạo kết hợp thể, có chút tương tự trước Zem Zoro ý ở tác dụng, có điều hắn hoạt động khu vực nhỏ hơn một ít. Zeberwyner cùng Kacemi đồng thời, gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm, bọn họ cũng có thể có năng lực như vậy. Mattis, Snyderlin cùng đỡ lụt thì lại thành tiểu thay thế bổ sung, Mattis cam hiểu phòng thủ, hơn nữa chiều cao của hắn cùng đối kháng năng lực đều rất xuất sắc, Snyderlin nhưng là giữa sân vị trí nào đều có thể đánh là một cái rất đáng tin giữa sân, những năm qua này hắn tuy rằng không phải chủ lực, nhưng là mỗi lần thay thế bổ sung ra trận thời điểm đều là có thể đưa đến không sai hiệu quả. Cho tới bắt lũ, hắn là một cái thiên hướng giữa sân hạt nhân cầu thủ, vì lẽ đó hắn ra trận thời điểm cũng sẽ có đồng bộ chiến thuật để hắn đến điều hành tấn công. Ở Leicester City trong 2 năm hắn tiến bộ rất nhanh, hơn nữa nắm giữ một cước không sai đá phạt kỹ thuật, này có thể bù đắp Southampton tần giữa sân thiếu sót. Southampton phạt góc cùng penalty đều không lo người chủ phạt, đúng là xuất sắc cầu thủ đá phạt trên căn bản cũng có. Zheber cũng không quá am hiểu chủ phạt đá phạt trực tiếp trên hàng tiền đạo, tiền đạo vị trí, xa dễ, Lukaku là chủ lực, Bát đi cùng cớ lọ sở là thay thế bổ sung, trong đó Bát đi ra trận cơ hội gặp càng nhiều một điểm còn cớ lọ sở, hắn cùng GESU đã đàm luận được rồi, hắn sẽ cùng câu lạc bộ lại nối tiếp bước một cái mùa giải, có điều cái này mùa giải chỉ lấy rất thấp tiền lương, hắn gặp từng bước quá độ trở thành một huấn luyện viên, nói cách khác, hắn cái này mùa giải trên căn bản là chơi phiếu, đối với điểm này, GESU ngược lại không là rất lưu ý, đối với Southampton như vậy câu lạc bộ tới nói, có cờ lọ sờ như vậy một cái siêu sao cấp bậc tiền đạo ở đây giải nghệ sau đó tiến vào tầng quản lý cũng là một cái rất có thể tăng lên câu lạc bộ địa vị sự tình. bát đi đúng là đáng giá dùng một lát, hắn có thể cung cấp rất nhiều không giống nhau đồ vật. nói trắng ra hiện tại sang em tầng ba cái trung phong bên trong, xa dễ là cái rất toàn diện xa thủ, thế nhưng hắn to lớn nhất giá trị là đạt được. Lukaku thì lại khá là đặc tù một điểm, hắn tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng có điểm tiền đạo cánh cách đá, dưới chân kỹ thuật không sai, kiến thức cơ bản nhưng kém một chút. nói chung cần đem hắn đặt ở vị trí thích hợp trên, dùng thích hợp chiến thuật mới có thể đưa đến tốt nhất tác dụng. cho tới bắt đi chính là một cái chính thống trung phong. Hắn như vậy trùng phong trái lại có thể cung cấp xạ rễ cùng Lukaku không có cách nào cung cấp đồ vật, vì lẽ đó làm sao sắp xếp ba người này ra trận, cũng cần DSSU làm ra rất tốt điều chỉnh mới là. tiên đạo cánh trái vị trí thì lại hoặc là Đờ gi hoặc là Mện, có thể thay phiên ra trận. Cho tới đẹp mẹ lệ, vậy thì là tương lai ngôi sao, hắn cần rất tốt huấn luyện mới được, tạm thời tới nói hắn là rất khó thu được ổn định ra trận cơ hội. Cứ như vậy, toàn bộ đội ngũ vẫn như cũng là đối lập hoàn chỉnh. Ngay ở DSSU chuẩn bị mua giải mới thời điểm, đến từ Barcelona một phần báo giá, nhưng đưa lên hắn trên bàn. Chương 374, Sã Dễ bảo vệ chiến trường 374, Sã Dễ bảo vệ chiến ta không phải đã tuyên bố chuyển nhượng thị trường đóng kín, đón lấy chúng ta không mua người cũng không bán người sao? Hơn nữa chúng ta mùa giải trước tập vấn lập tức liền muốn bắt đầu rồi. JES hơi kinh ngạc nói với Fizi, chúng ta đã cùng 3K phương diện biểu đạt thái độ như vậy, nhưng là bọn họ hay là muốn kiên trì mua lại Sã Dễ? Fizi có chút mất đắc ý. JES không nói gì, trước ở chuyển nhượng thị trường tuyên bố sau khi kết thúc, hắn liền bắt đầu cùng lực lượng chính ký kết, tỉ như Zhe bỏ tiền lương phiên một phen. Vốn là hắn lương một năm chỉ có 10 vạn bằng anh, hiện tại trực tiếp cao lên tới 20 vạn bằng anh, đạt đến đội mạnh trình độ, trừ hắn ra, Sazè, Lukaku, casemiro những này trọng yếu cầu thủ cũng đều dồn dập ký kết, đạt đến một cái đỉnh cấp đội bóng nên có trình độ. Đây là jsu quyết định, hắn đương nhiên biết tiền lương tiết kiệm được đến vậy rất tốt, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, bán đi một nhóm người tiết kiệm tiền lương ngạch chống rất trọng yếu, nhưng là để chúng Tên viên tiền lương từ đầu tới cuối duy trì ở một cái tương đối cao trình độ, vậy thì trọng yếu hơn bị lẽ đó chủ lực cầu thủ ở mùa giải sau khi kết thúc nếu như không bị bán đi, đều sẽ lập tức gia hạn hợp đồng, tăng cao bọn họ đã ngộ, để bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó biểu hiện. Càng tốt hơn, nay từ bọn họ tiền lương chi ra trình độ là có thể nhìn ra, bọn họ mới tiến vào tờ giờ mi ở lít thời điểm, lương 1 năm của bọn họ nước chi ra gộp lại chỉ có hơn 50 triệu bằng anh, đợi được năm thứ 2, liền tăng lên tới hơn 60 triệu, năm ngoái là hơn 70 triệu, năm nay càng là đã tăng lên tới 100 triệu. Như vậy tăng lên cố nhiên cùng phí phát sóng thu vào tăng cường. GESU càng có sức lực có quan hệ rất lớn, thanh lý một phần cầu thủ, sau đó tăng cường một phần chủ lực cách làm, cũng ở trong đó có tác dụng. Hiện tại Southampton tiền lương tổng thể là 107 triệu thuế sau, con số này ở mi ở Elite xếp hạng thứ 6, xếp hạng đệ nhất chính là Man City, bọn họ thuế sau tiền lương lên đến 233 triệu bảng Anh, đương nhiên không ai có thể cùng loại này cường hào so với, Bài đệ nhị chính là MU, 181 triệu, Chelsea 179 triệu, Arsenal 154 triệu, Liverpool nhưng là 132 triệu, Southampton xếp hạng thứ 6. So với bọn họ thấp chính là vừa 98 triệu không tới 100 triệu sao thêm cần như vậy tiền lương chi ra cùng thành tích của bọn họ so ra đương nhiên là siêu trị nhưng là vậy cũng là bởi vì luôn có chủ lực bị thanh lý người mới tiền lương đều là gặp thấp một ít một phần chủ lực cầm được nhiều những người khác cũng chịu phụ dù sao xạ r dễ 25 bạn sẽ bỏ Duơ 20 vạn, Lukaku 18 vạn lương tuần xếp hạng câu lạc bộ 3 vị trí đầu cái này vẫn là rất khiến người ta chịu phụ chỉ có như vậy gia hạn hợp đồng mới có thể làm cho sao em t đối mặt đáo góctường thời điểm càng có sức lực ngươi muốn liền lượng lại ta động lòng giá cả Không phải vậy ta giữ lại chính mình dùng, đúng không? Ta cũng không phải nhất định phải kiếm lời người này điểm phí chuyển nhượng. Tư thái cao, mới có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Hơn nữa GESU từ trước đến giờ là nói 102 không hai, nói chuyển nhượng thị trường đóng kín, vậy thì nhất định sẽ không lại mua người, cũng sẽ không lại bán người, ra bao nhiêu tiền đều không bán. Kết quả Barcelona vẫn là đối với xạ dễ đưa ra báo giá, điều này làm cho GESU có chút khó chịu. Từ chối bọn họ báo giá, biểu thị xạ dễ là chúng ta hàng không bán. GESU nói với gì đây chính là 60 triệu bảng anh. Cơ gì có chút giật mình. Ta nói rồi chuyển nhượng thị trường đóng kín chính là đóng kín. ca muốn mua làm sao không còn sớm liên hệ chúng ta. Hiện tại chúng ta tập huấn đều sắp bắt đầu rồi, bọn họ chạy tới báo giá. Ta mùa giải mới thành tích có còn nên? Trang Ti On nhiều tiến lên trước một bước, chính là 2.000 vạn bạn bảng anh tiền lời. Ta muốn chính là chút tiền này ảnh hưởng đội bóng thành tích, ta mới gọi cho bóng. Jesu cười gần nói. Cơ gì gật gù. Lời này mới là thật sự có đạo lý. Coi như Barcelona chịu ra tiền. Lúc này Jesu lâm thời đi chỗ nào tìm kiếm một cái trung phong. Đỡ thẳng bắt đi cũng không phải không được. Nhưng là cứ như vậy, hàng tiền đạo toàn thể thực lực liền rất yếu, cùng sang em tần toàn bộ mùa giải thành tích so ra, điểm ấy thu vào sát thực không tính cái gì. Phở Dị rất nhanh sẽ từ chối Barcelona phương diện báo giá, sau đó phúc thẩm xạ Dệ là hàng cơ bán, hơn nữa chúng ta mùa giải này kỳ chuyển nhượng cũng đã đóng kín, ngài muốn mua lời nói, sang năm kịp lúc. Coi như xạ Dệ muốn cuối tháng 10 mới có thể khôi phục ra trận, vậy chúng ta cũng sẽ không tại hiện tại bán đi hắn. Phở Dị cảm giác mình lời này nói tới rất rõ ràng, nhưng mà vẹn vẹn là sau một ngày, Barcelona đưa lên phần thứ hai báo giá, 65 triệu bảng Anh. Liên này ta còn tưởng rằng bọn họ muốn mở ra một cái giá trên trời, thì như 100 triệu bằng anh, vậy ta cắn răng một cái dậm chân một cái cũng là đáp ứng rồi. Quá mức nghĩ biện pháp đi đảo một cái khác có tiềm lực tiền đạo lại đây, nhưng là 65 triệu. đùa giờ đây, Jesu không nhịn được nợ đủ cười. Thờ gì cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó chuẩn bị đi từ chối Barca. nhưng mà hắn cùng Jesu cũng không nghĩ tới chính là, ở Barca đưa ra báo giá đồng thời, luật sở bot daily cùng sở hot daily thì lại bắt đầu nhiệt náo xạ dễ gia nhập liên minh Barcelona tin tức, như là Inzit rất yêu thích dễ. Hy vọng hắn có thể trở thành Barca tam xoa kích cuối cùng một khâu Messi hy vọng cùng xạ rède cùng đá bóng, thêm vào Neymar, mạnh nhất Nam Mỹ hàng tiền đạo loại hình tiêu đề, bắt đầu lượng lớn tại đây hai nhà truyền thông trên xuất hiện. Thậm chí còn có không ít tiểu báo làm như có thật biểu thị sang Em tần cùng Barcelona đã đạt thành rồi thỏa thuận, sẽ đem xạ rède bán cho Barca, Barca đồng ý gánh chịu đón lấy 3 tháng cũng không thể dùng xạ rède nguy hiểm, dùng giá cao tiến cử Sà rède. Còn có truyền thông nói xạ rède phi thường cảm động, còn kém ký tên vân vân. Louis, chúng ta mùa giải mới lập tức liền muốn bắt đầu rồi, chúng ta là nhất định không muốn vào lúc này bán đi ngươi vì lẽ đó ta hy vọng nghe được cái nhìn của ngươi. Jesú lập tức cho Sạ Dễ gọi điện thoại. Sạ Dễ ở đầu bên kia điện thoại nghe. Trên thực tế Sạ Dễ chịu nghe điện thoại. Jesú trong lòng liền đã có tính toán. nếu như Sạ Dễ thật muốn đi, như vậy để người đại diện tới đón điện thoại là lựa chọn tốt nhất. nói thật ta không quá muốn rời đi Southampton. có điều Barcelona sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. cùng Messi đồng thời đá bóng. đối với chúng ta những này nam mỹ cầu thủ tới nói sức mê hoặc quá to lớn. Sạ Dễ rất là thành thật nói. vậy thì lại chờ một năm. ở Southampton biểu hiện càng tốt hơn một chút dung chúa cứu thế tư thái đi ba ca có cái gì không tốt đây vượt cột vừa qua khỏi người cũng lo lắng vượt cột tổng hợp chứng chứ vào lúc này lựa chọn gia nhập liên minh một nhánh tân đội ngũ không phải là cái gì tốt lựa chọn jesu cười nói xa dễ năm chiêu gặt cù jesu lời này vẫn là rất đáng tin hắn cũng biết trải qua mùa giải trước điên cuồng biểu hiện sau khi cái này mùa giải hắn phát huy chắc chắn sẽ thiếu một chút chính là xem câu lạc bộ tự tin làm sao cúp điện thoại sau khi jesu cười gần một tiếng ba ca trên dưới cái này cứ làm Rõ ràng là muốn cường đảo Xa Dễ, nhưng là hiện tại chính mình nếu cùng xạ Dễ đã đạt thành rồi thỏa thuận, như vậy trận này xạ Dễ bảo vệ chiến, mình nhất định sẽ thành công. Chương 375, biến hóa to lớn chương 375, biến hóa to lớn JES lại lần nữa từ chối Barcelona phương diện báo giá, sau đó thông qua một số con đường đối với Barcelona phương diện đưa ra cảnh cáo, để bọn họ không muốn lại có ý đồ với Xa Dễ, Xa Dễ mới gia nhập liên minh sang Hampton một cái mùa giải, trước hắn hợp đồng là 5 năm, hơn nữa mùa giải trước sau khi kết thúc lập tức lại gia hạn hợp đồng đồng thời tăng lương, dưới tình huống như vậy sao em tận tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho chạy. xa dễ, trừ phi gia giá có thể lên đến 100 triệu bảng anh, bảng không sẽ không có bất kỳ cân nhắc. cái này định giá để 3K trên dưới ngừng chiến tranh. jesú lời nói rất rõ ràng. nếu như là bình thường chuyển lượng, cái kia nói đến đến đều tốt nói. dêm dỗ hùa ị vợ cũng là 70 triệu bảng anh. xa dễ trên lý thuyết đến cái 70 triệu bảng anh cũng là gần đủ rồi. nhưng là ở ta đã mùa giải mới tập vẫn bắt đầu thời điểm. trên thị trường chuyển lượng cũng không có cái gì ứng cử viên phù hợp bổ khuyết thời điểm. ngươi lúc này nói với ta muốn đem xa dễ đảo đi. xin lỗi, đến thêm tiền. 100 triệu bảng Anh cái này chào giá cũng làm cho ca phương diện có chút không chịu nổi, bởi vì bọn họ cái này mùa giải cũng đến một cái thay máu thời điểm, bọn họ tuy rằng không thiếu tiền, nhưng mà ở tại vị trí hắn trên trả giá quá nhiều tình huống, muốn tiến hành một bút lớn như vậy tập trung bảo, vẫn là rất khó. MU có thể ở Jensen và Na Navas cùng cờ rốt trên người bỏ ra tiếp cận 150 triệu euro tài chính, đó là bởi vì bọn họ đem Di Mazi ạ bán cho MU bộ phát hiện gần như 60 triệu, hơn nữa Mozart 18 triệu, còn có một chút linh linh phái toái, toái thu vào, những này gộp lại liền tiếp cận 100 triệu. Mùa giải trước bọn họ bán đi Higuaín cũng bộ phát hiện hơn 40 triệu, dưới tình huống như vậy, bọn họ 2 năm qua ở trên chuyển lượng thị trường trên thực tế bằng không tốn bao nhiêu tiền. Mà ba đây, bọn họ chỉ là mua hai cái thủ môn sở Stegen gần cùng bờ ra vô liền bỏ ra tiểu tam ngàn bạn, hơn nữa hai cái trung vệ vở ngẩn cùng Matthieu gộp lại tiếp cận 40 triệu, giá kỷ tỷ cũng là hơn 20 triệu, ngày năm tên cầu thủ gia nhập liên minh bỏ ra bọn họ tiếp cận 100 triệu, từ qua bờ gì gạ cùng sản trệ trên người bộ hiện cũng chỉ có hơn 60 triệu, mùa giải trước bọn họ tại trên người Neymar liền bỏ ra tiếp cận 100 triệu. Hiện tại 65 triệu bảng Anh báo giá đã là cực hạn của bọn họ. Dù sao điều này cũng bằng vượt qua 80 triệu euro giá trị con người. Để bọn họ đào 100 triệu bảng Anh, đó là thật đào không ra. Vốn là bọn họ muốn tạo thế để chính xạ dễ đồng ý rời đi, do đó khiến cho Southampton tiếp thu đối lập thấp hơn giá cả, nhưng mà xã dễ nhưng thông qua người đại diện đối với 3 ca phương diện biểu thị, hắn rất cảm kích Barcelona đối với hắn xem trọng cùng với tại đây cái thời khắc then chốt đối với hắn chống đỡ, chỉ có điều xạ Em muốn câu lạc bộ đồng dạng ở hắn thời khắc mấu chốt đối với hắn cho đầy đủ trống đỡ. Hiện tại Southampton cần hắn Vì lẽ đó cái này mùa giải hắn gặp lưu lại. Chính xã dễ đều biểu thị muốn lưu lại, sao thêm tần câu lạc bộ cũng đưa ra một cái vừa nhìn liền biết không muốn bán người giá cả, ca phương diện cũng không có biện pháp khác. Bọn họ đương nhiên có thể mang giá cả tăng cao đến 100 triệu bảng Anh, có thể này không phải hiện tại cầm không ra tới sao? Lại nói, Cristiano lúc đó chuyển nhượng đệ nhất thế giới ghi chép cũng sẽ không đến 100 triệu euro, lê chuyển nhượng có nghe đồn nói vượt qua 100 triệu, thế nhưng vẫn không được Real phương diện chứng thực. Mà nếu như tiêu tốn 100 triệu bảng Anh mua sạ dễ lời nói, dựa theo hiện tại tỷ giá hối đoái Vậy thì là gần như 130 triệu euro, như vậy một giá cả tiến cử xa rễ, có phải là thiệt tối điểm. Nghĩ tới chỗ này, ca Phương diện cũng chỉ có thể rút lui có trật tự còn tiền đạo vấn đề, Barca kỳ thực cũng không phải không ai có thể dùng, Peso chính là cái ứng cử viên tốt, hơn nữa còn có thể để cho Iniesta tiếp tục đánh tiền đạo, giữa sân tăng cường một cái giả kỳ trị cũng không phải là không thể đá. Hơn nữa vốn là xa dễ liền muốn cuối tháng 10 mới có thể ra trận, cái này mùa giải có thể dùng đến hắn số lần, không hẳn rất nhiều. Trải qua như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn sau khi, Southampton mùa giải trước tập vấn rốt cục bắt đầu rồi dựa theo lão phương pháp, đầu tiên chính là vì kỳ nửa tháng huấn luyện thân thể, sau đó mới là toàn thể chiến thuật huấn luyện. thành tựu tân khoa vô địch trang Diolit, sao em mùa giải sau muốn đá thi đấu cũng không ít. ngoại trừ siêu cúp anh cùng UEFA Super Cup ở ngoài, lượt cuối cũng là một cái bọn họ cần tham gia tân thi đấu. chỉ bất quá bọn hắn không có bắt được tam quan vương, vì lẽ đó cái gì ngũ quan vương lục quan vương cũng là không có gì ý nghĩa. coi như bọn họ liền nắm siêu cúp anh, UEFA Super Cup cùng lượt đến cái ngũ quan vương, như vậy ngũ quan vương hàm kim lượng cũng có vẻ lệnh rất nhiều. Đương nhiên, đối với Southampton các cổ động viên tới nói, bất luận cái nào quan quân đều đủ để để bọn họ cảm thấy đến hư vấn. Đối với mùa hè Southampton câu lạc bộ ở trên chuyển lượng thị trường kiếm lời hơn một ước tiếp gần 200 triệu chuyện này, các cổ động viên cũng không có ý kiến gì. Tại đây một loại huy hoàng mùa giải sau khi bán người bộ hiện đương nhiên cũng rất bình thường. Hơn nữa mấy năm qua này GES liền không ít đối với câu lạc bộ tập trung vào, đem câu lạc bộ nợ nần trả lại, huấn luyện cũng cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cũng tiến hành rồi lượng lớn tập trung vào, những này tính ra thì sẽ không ít hơn 100 triệu bảng Anh. Từ khi Southampton tiền lương chi ra mấy năm qua cũng ở dân mạnh, từ mới tiến bảo tờ giờ mi ở list 50 triệu ra mặt thuế sau tiền lương chi ra, đến hiện tại vượt qua 100 triệu tiền lương chi ra, từ tờ giờ mi ở list lót đấy đến tờ giờ mi ở list 6 vị trí đầu tiền lương chi ra, những này sở hữu cổ động viên đều là nhìn ở trong mắt. Ngay ở bọn họ chờ mong mùa giải mới thời điểm, một cái tin tức chấn động toàn bộ Southampton. Hải quân căn cứ di chuyển, Southampton mở ra thương mại cảng. Đối với Southampton người đến nói, ai cũng biết điều này có ý vị gì. Tuy rằng dựa vào Southampton cảng, Southampton người những năm này trải qua rất thoải mái nhưng là bọn họ cũng biết, chính mình được, có điều là đầu nhỏ mà thôi. Hải quân căn cứ vật tư mua vào đều là chính phủ phụ trách, sao em tân địa phương nhiều nhất ở bên ngoài trong bao kiếm chút tiền lẻ. Sau đó chính là khách vận cảng, khách vận cảng người ta lui tới có đủ nhiều, nhưng là vậy cũng liền có thể kiếm lời điểm của nổi. thật giống như ở trạm xe lửa phụ cận mở cái quầy bán đồ lặt vặt, ta quán ăn nhỏ a không lo chuyện làm ăn, nhưng là không nghe nói ai có thể dựa vào cái này giàu to. Khách vận cảng mang đến của cải, cái kia đều là lưu động, ở bản địa chờ không được cả, chỉ có thương mại cảng mới có thể mang đến chân chính của cải. mà cũng lúc đó. Southampton thị hội nghị cũng tuyên bố, sẽ đem nội thành tiếp tục mở rộng, mở rộng đến có thể chứa được càng nhiều nhân khẩu, đồng thời đem địa bản quản lý 15 khu hành chính cư dân cung cấp đầy đủ ở lại cùng với công tác ưu đãi, để bọn họ để Southampton nội thành càng thêm lớn mạnh lên. Ai cũng biết, đây chính là thương cơ. Sau đó Southampton, nhất định sẽ trở nên phồn hoa lên, cư dân nhân khẩu không nói hơn nhiều, phiên một phen vẫn là có thể làm được, dù cho nhân khẩu đạt đến tiếp cận 500.000 người, cái kia ở nước Anh cũng coi như là rất đỉnh cấp thành phố lớn. Phải biết Manchester cùng Liverpool nội thành cũng là 500.000 ngàn người trên giới, lịch 74 bạn vạn người cũng đã là nước anh thứ ba đại nhân khẩu thành thị. này thật đúng là một cái biến hóa to lớn. chương 376, song tháng chương 376, song tháng đương nhiên, sao em tần thị biến hóa lại to lớn, cũng tựa hồ cùng sao em tần câu lạc bộ không có quan hệ gì. nhưng mà rất nhanh, jsu liền chứng minh trong lúc này vẫn có quan hệ. ngày mùng ngày 1 tháng 8, sao em tần câu lạc bộ cùng sao em tần thị hội nghị đồng thời tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố đem sao em tần nội thành tới gần tây bắc địa phương, nguyên hải quân căn cứ phụ cận một đám lớn đất trống lấy 150 triệu bảng anh giá cả bán cho saem tần câu lạc bộ bóng đá, cung cấp cho bọn họ xây dựng sân bóng mới sử dụng. Tin tức này một tuyên bố, hiện trường các ký giả chính là một trận trận mắt bắt muộn. Vũ Thảo, lúc này mới mấy ngày a, saem tần câu lạc bộ động tác làm sao nhanh như vậy? lẽ nào bọn họ đã sớm biết tin tức này? sớm biết tin tức này nhưng là nắm địa tu sân bóng, thực sự là lãng phí a. trong khoảng thời gian ngắn vô số phóng viên ở trong lòng nổi nước bọn, có điều ngấm lại cái kia mảnh địa đại gia cũng là thoải mái, tới gần nguyên bản hải quân căn cứ mà hải quân căn cứ đón lấy sẽ cải biến thành tự do cảng, mỗi ngày sẽ có vô số vạn tấn vòng lớn đến phun ra nuốt vào hàng hóa, chúng bên đây đất có thể làm gì? Thu căn hộ, cái kia kẻ ngu si mới gặp ở tại những địa phương kia, vẫn đúng là liền sân bóng thích hợp nhất, ngược lại cũng không ai gặp chủ, thời điểm tranh tài trong sân liền đủ não, không để ý nhiều hơn nữa một ít cano tiến vào cảng dỡ hàng âm thanh. bản thân cái kia nơi nguyên bản là thuộc về căn cứ quân sự, liền không cái gì thực tế tác dụng, tu cảng bến tàu cũng dùng không được nhiều như vậy địa phương, lớn như vậy một mảnh đất bày đặt lãng phí, bán đi không ai muốn. Còn không bằng bán cho Sang Hem Tần tu sân bóng mới, như vậy còn có thể thuận thế kéo phụ kiện thương mại, chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt. Có điều khiến người ta nghi hoặc chính là, chỉ là nắm địa liền muốn tiêu hết 150 triệu bằng anh, như vậy Sang Hem Tần còn có bao nhiêu tiền có thể dùng để tu sân bóng? Nói trắng ra Sang Hem Tần của cái ai cũng rõ ràng, tuy rằng bọn họ mấy năm qua thu vào gia tăng rồi không biết, nhưng mà cẩn thận tính toán lên, bọn họ hàng năm lợi nhuận cũng trên căn bản là dựa vào chuyển lượng thị trường kinh doanh mới có thể làm được, sân bóng cùng phí phát sóng còn có các loại tài trợ thu bảo, đơn giản có thể cùng ngày càng tăng bọn chi cùng tiền lương dâng lên đánh thôi. Loại này sách lược kinh doanh kỳ thực mọi người đều lý giải, câu lạc bộ bình thường tiền lợi là ổn định nhất, vì lẽ đó tại đây dạng cơ sở trên quản lý chi ra thích hợp nhất, mà Southampton ở trên chuyển nhượng thị trường quyền tiền chuyển như vậy rất khó hàng năm đều làm được, tuy rằng 3 năm qua Southampton ở trên chuyển nhượng thị trường 1 năm so với 1 năm kiếm được nhiều, nhưng là ai cũng đều biết, tình huống như vậy chắc chắn sẽ không kéo dài, ở tình huống bình thường cũng là có kiếm. Lời có bồi mới là. Chúng đi đối với trại huấn luyện đầu tư cùng với trả lại trước đi nợ nợ nần, Southampton mấy năm qua trên thị trường chuyển nhượng tiền lợi, có thể tích góp lại đến tiền, kỳ thực cũng là 200 triệu ra mặt khẳng định không tới 300 triệu, nói không chắc 200 triệu năm đều không có. Nắm đất liền tiêu hết 100 triệu năm, vậy còn tu cái len sợi sân bóng A. Có điều rất nhanh, sao em tần chính quyền thành phố giải đáp liền bỏ đi như vậy nghi ngờ. Giá đất là 100 triệu năm, có điều cũng không phải lập tức cho, mà là ở sân bóng bắt đầu khởi công sau khi, phân 10 năm không tức thanh toán, hàng năm 1 năm triệu bằng anh. Đồng thời bọn họ cũng giải thích, tuy rằng nhìn như vậy lên chính quyền thành phố rất chịu thiệt dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế mảnh đất kia ngoại trừ tu sân bóng ở ngoài, làm cái gì khác cũng không quá thích hợp, mà Southampton câu lạc bộ là Southampton thị tiêu ngạo không thể để cho bọn họ giúp chính quyền thành phố giải quyết vấn đề khó đồng thời trả lại cho mình trên lưng trầm trọng kinh tế gánh nặng vì lẽ đó lựa chọn như vậy thanh toán phương thức hai bên đều đầy đủ vì là đối phương cân nhắc thể hiện ra sang em tần câu lạc bộ cùng sang em tần chính quyền thành phố một nhà thân hài lòng quan hệ vân vân nghe lời này các ký giả mới bỗng nhiên tỉnh ngộ kỳ thực nói trắng ra cũng coi như là cấu kết với nhau nhượng lại công cộng tài sản nhưng là cân nhắc đến làm như vậy đối với sang em tần chính quyền thành phố cùng sang em tần câu lạc bộ đều phi thường có lợi cũng sẽ không có cái gì không có mắt đi ra nghi vấn chúng chi sang em tần câu lạc bộ hiện tại ở sang tần fan bóng đá trong lòng địa vị cao thượng đối với chỉ có 22 vạn người sang em tần tới nói bọn họ cũng đã có 3 đến 5 vạn đáng tin fan bóng đá những này đáng tin fan bóng đá thêm vào người nhà của bọn họ thân thích đến có bao nhiêu người nói không quyết đại toàn bộ sang em tần thị thị dân đều là sang em tần người ủng hộ cái này gọi là lợi ích chuyển vận sao cái này gọi là chăm sóc đến toàn thể thị dân tâm tình nhìn tin tức truyền qua sau khi sang em tần fan bóng đá vô cùng phấn khởi thái độ đi liền biết bọn họ có cỡ nào hưng phấn có điều cũng là Hai năm qua theo sang tần thánh tích xuất sắc, sân bóng STMGS cái kia thật gọi một cái một vé khó cầu, 3 vạn ra mặt dung lượng rõ ràng đã không cách nào thỏa mãn sang tần fan bóng đá nhu cầu, 5 vạn người sân vận động còn tạm được. Đúng rồi, sân bóng STMGS đến thời điểm làm sao bây giờ? Đối với này, sang tần câu lạc bộ tự nhiên cũng có rất tốt quy hoạch. Ở kế hoạch của chúng ta bên trong, tân sân vận động sẽ dùng 3 đến 5 năm thời gian xây dựng lên, sân bóng mới dung lượng 51.000 người toàn bộ sân bóng chiếm diện tích 10 vạn 10m trong đó một nửa là sân bóng khu vực, mặt khác một nửa nhưng là các loại giải trí phương tiện cùng du lãm phương tiện mang. đến thời điểm tân sân vận động chúng ta sẽ xin cấp 5 sân bóng, chuyện này sẽ là ultra phát cùng sân bóng e mi dị sau khi cái thứ ba thuộc về tờ giờ mi ở Litco lạc bộ cấp 5 sân bóng. Jesu ở buổi họp báo tin tức trên nói, hắn lời nói lập tức liền gây nên dưới đài sahem tần các ký giả một mảnh tiếng hoan hô. cho tới sân bóng sc mà jes ở sân bóng mới khánh thành trước, sẽ tiếp tục là chúng ta sân nhà, mà ở chúng ta rời vào sân bóng mới sau khi. Sân bóng SCTMDS sẽ dỡ bỏ, đồng thời khởi công xây dựng lên một nơi loại cỡ lớn trung tâm thương nghiệp. hạng mục này thì lại đem giao cho Sang Em Tần chính quyền thành phố đến tiến hành. Dù sao sân bóng SCTMDS cũng là sát bên cảng, ở nơi đó có trung tâm thương nghiệp tỏ lớn nhu cầu. GESU nói tiếp, các ký giả rồn rập gật đầu, vậy thì có thể lý giải, sân bóng SCTMDS vị trí so với trước kia sân bóng mới muốn tốt hơn rất nhiều, chính diện đối với đó trước khách và cảng, xây dựng lên tân trung tâm thương nghiệp sau khi lưu lượng khách khẳng định cũng ít không được. Mà Sang Em Tần chính quyền thành phố bắt mảnh đất này. Hiển nhiên bọn họ thao tác lên lại so với sao em tần lạc bộ muốn càng tốt hơn một chút nói không chắc đến thời điểm liền sẽ đem sao em tần lạc bộ cho cái kia 150 triệu bảng anh lấy bắt sân bóng S t mạ gì đất phương thức lại còn trở về tương đương với sao em tần dùng hết sân bóng đổi mới rồi sân bóng một mảnh đất xong thắng dù sao trước xây dựng sân bóng S t mạ gì tổng chi phí cũng có điều 100 triệu bảng anh thôi sân bóng mạ gì chiếm diện tích cũng không lớn chỉ đủ xây dựng một cái chứa được ba vạn người sân vận động cái khác phụ thuộc phương tiện cái gì cơ bản đều không cách nào dùng như vậy giao dịch Sắp thực tính được là là xong thắng, đơn giản chính là các ký giả có chút ngạc nhiên, GSS lúc nào cùng Southampton trấn chính quyền thành phố quan hệ tốt như vậy. Sau đó chính là sân bóng chi phí, tu lại sân bóng có thể không giống tu tiểu cầu chẳng như vậy tiếng nghi, sân bóng FCT mà gì S liền đất mang xây dựng chỉ bỏ ra 100 triệu, nhưng là sân bóng mới lời nói, không, cái 500 triệu, căn bản là không bắt được đến. Chương 377, Southampton là cái sân khấu lớn trường 377, Southampton là cái sân khấu lớn đối với những người khác nghi hoặc, GSS cười không nói. Sân bóng mới chi phí kỳ thực trong lòng hắn năm chắc coi như nắm địa không cần tiền, sát thực dựa theo hắn quy hoạch, không, cái năm đến 700 triệu, hoàn toàn không bắt được đến. Dù sao hắn không phải tu cái sân bóng liền xong xuôi, còn có lượng lớn đồng bộ phương tiện, muốn ở UEFA bắt được cấp 5 đánh giá, không riêng là sân bóng dung lượng vượt qua 5 vạn là được, còn có một loạt ngoài ngạch yêu cầu, tỉ như không giới 200 cái debit, nguyên thân các loại phương tiện, trong sân bóng đường đối, mọi việc như thế chi tiết, những thứ đồ này xem ra không đáng chú ý, trên thực tế đều là tiền a đồng thời ngoại trừ sân bóng ở ngoài, bên cạnh còn có một nửa địa phương. Đều là thương mại cùng Du Lang khu, Hắn là định đem tân sân vận động chế tạo thành một cái du lịch thánh địa. sau Hem Tần mỗi ngày du khách rất nhiều, nhưng mà lưu lại rất ít. Tại sao? Không phải là bởi vì Sa Hem Tần không cái gì cảnh điểm sao? Ngoại trừ bến tàu trên đã từng mở ra cái kia chiếc chết với tiểu lý tử tỷ tạ niệm ở ngoài. Sa Hem đem ra được cảnh hơi lớn khái cũng chỉ có quốc gia đại dương phòng nghiên cứu cùng đều đặt chỗ ở cũ viện bảo tàng. Bây giờ có thể thêm một cái sân bóng tham quan, Dù cho để các du khách ở Sa Hem Tần dừng lại lâu một ngày, đối với Sa Hem Tần địa phương kinh tế cũng là một cái nguồn bổ sung dồi dào. Chính là bởi vì bị kế hoạch của hắn đánh động. Sau em Tần chính quyền thành phố mới đưa ra tổng quát ưu đãi kế hoạch, không phải vậy thật sự cho rằng bọn họ đối với em Tần câu lạc bộ có thâm tầng yêu à? Có điều hắn trong tay vốn lưu động sát thực cũng chỉ có 200 triệu năm trên dưới, ít nhất còn có 3 đến 5 ức chỗ hồng, này món tiền muốn làm sao đến? Phải dựa vào JSU ở trên chuyển nhượng thị trường điều hành. Đối với này JSU đúng là rất tin tưởng, hắn hiện tại căn bản là không sợ bán người, cái này mùa hè hắn dẫn viên chỉ bỏ ra 50 triệu bảng Anh cũng tới, mà hắn tin chắc, đám này cầu thủ thực lực, tuyệt không rời đi những người cầu thủ bên dưới. Thậm chí bọn họ tiền đồ còn muốn càng cao hơn một điểm. Chỉ cần ngươi dám mua, ta liền dám bán, luôn có thể thông qua cầu thủ cá nhân kế hoạch huấn luyện, tìm tới thích hợp bổ quyết đối tượng. Thật giống như cái này mùa hè như thế. Ở trại huấn luyện sau khi bắt đầu, GES rất nhanh sẽ bắt đầu cẩn thận quan sát các cầu thủ biểu hiện, đặc biệt là mới gia nhập liên minh cầu thủ. Ngoại trừ tự gì xịt cùng Jô Mezo cùng với sớm đã có cá nhân kế hoạch huấn luyện đỡ lũ ở ngoài, cái khác 4 tên mới gia nhập liên minh cầu thủ đều bắt được thuộc về bọn họ cá nhân kế hoạch huấn luyện, những nội dung này GES cũng đều là xem qua, như vậy mới có thể càng tốt hơn sử dụng bọn họ. Tỷ như càng sẽ lộ kế hoạch huấn luyện bên trong, liền cường điệu hắn phải tăng cường sức mạnh của chính mình cùng đối kháng huấn luyện. Kỹ thuật của hắn tương đương xuất sắc, đặc biệt là chân phải có thể dùng các loại phương thức truyền ra cực kỳ đẹp đẽ truyền bóng, nhưng là thân thể đối lập đơn bạc. Đây là hắn ở bộ đảo nga đều đánh không lên chủ lực then chốt, chỉ cần thân thể từ từ cường trắng lên, như vậy hắn liền có thể đưa đến tác dụng to lớn. Mạng kế hoạch huấn luyện thì lại không có cái gì lạ kỳ, chính là để hắn càng tốt hơn tăng mạnh chính mình các loại năng lực. Hắn là một cái cực kỳ toàn diện cầu thủ, cái gì cũng có thể làm, cần chính là cho hắn càng nhiều thi đấu thời gian cùng chống đỡ. Tuổi trẻ thì tờ nhưng là cần tăng mạnh chính mình kiến thức cơ bản cùng sức chịu đựng tốc độ của hắn không tính rất nhanh nhưng mà đặc điểm nhưng là cả công lẫn thủ nhưng là như vậy đặc điểm nếu như không đột xuất lời nói liền sẽ rất bình thường chỉ có toàn diện tăng mạnh chính mình tất cả năng lực mới có thể ở tương lai đặt chân có điều hắn còn trẻ vừa mới đủ 17 tuổi coi như là ở sang em làm thay thế bổ sung vẫn theo huấn luyện không có chuyện gì đi đánh đánh dự bị đội thi đấu đối với hắn mà nói cũng là một cái rất tốt sự tình cho tới cùng hắn cùng 5 kỷ đẹpè l lệ Vậy thì không giống nhau đó là một cái thiên tài chân chính Dù cho là ở huấn luyện thân thể bên trong, hắn biểu hiện cũng không kém. Những người lực lượng chính đều muốn đem hết toàn lực mới có thể hoàn thành huấn luyện thân thể. Hắn tuy rằng biểu hiện cũng rất vất vả, nhưng mà tiếp tục kiên trì. Hắn kế hoạch huấn luyện trên miêu tả là để hắn kiên trì tăng mạnh chính mình thân thể tố chất, tăng gạ bị thi đấu kinh nghiệm, mài dưỡi chân của chính mình kỹ thuật cùng cái nhìn đại cục. Ngoài ra sẽ không có ngoài ngạch nội dung huấn luyện. Chuyện này ý nghĩa là hệ thống cửa hàng cũng cảm thấy cái tên này không cái gì kỹ thuật trên tăng lên chỗ trống, đơn giản chính là tăng lên sinh lý cùng tâm lý sức đề kháng mà thôi. Đánh giá như vậy. Trước gì ESU còn chỉ ở re bờ cá nhân kế hoạch huấn luyện bên trong từng thấy. Một cái khác độ đủ tuy rằng cần điểm thành tựu lên đến 99 điểm, nhưng là hắn nhưng phải cải vị trí, vì lẽ đó hắn muốn huấn luyện nội dung nhưng là siêu nhiều. Mà ở chiến thuật diễn luyện sau khi bắt đầu, đẹp vẽ lệ biểu hiện cũng làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Kỹ thuật xuất sắc, tốc độ nhanh, dưới chân cầm bóng năng lực mạnh, qua người thời điểm tần suất nhanh, ở bất kỳ vị trí cầm bóng đều có thể phát huy xuất sắc, đồng thời mặc kệ là sút bóng vẫn là chuyền bóng, hoặc là tổ chức điều hành, hắn đều thể hiện ra không tầm thường năng lực. Tiểu tử này đúng là một thiên tài rất nhiều sangham tần các cầu thủ đều ở trong lòng nghĩ như vậy. có điều đem bệ lệ đi đến sangham tần sau khi nguyên bản kiêu ngạo lại bị tiêu diệt không ít. bởi vì sangham tần cầu thủ tốt cũng quá nhiều rồi. truyền bóng trên, hắn so với zebre zuna kém quá nhiều, mạnh mẽ đột phá trên, hắn kém sa Lukaku, thậm chí ở đường biên cầm bóng sau chế tạo uy hiếp năng lực trên, cũng không bằng mới gia nhập liên mi mèn. sangham tần không thẹn là mùa giải trước vô địch trang diolyt, coi như rời đi năm cái chủ lực, thực lực bây giờ cũng rất mạnh à. nhìn đem bệ lễ hiện tại tâm tình biến hóa. Jesú cũng không khỏi trong lòng lâm thầm đắc ý hắn biết được làm sao đối phó loại này tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Không thể cố ý chân ép người như thế thường thường rất mẫn cảm. Người cố ý chấn ép hắn nhất định sẽ ra sức đàn hồi hoặc là nói ngược kháng. Cũng không thể vô điều kiện cưng chiều người cưng chiều lời nói hắn liền có thể được đả lần tới coi trời bằng vùng. Cũng không thể dùng quá bình thường thái độ đối với hắn hắn gặp cướp phục cảm thấy đến ta như vậy thiên tài ngươi dựa vào cái gì bình thường đối với ta? Vì lẽ đó đến để hắn biết trước mình quả thật rất coi trọng hắn sau đó để hắn nhìn thấy trong đội có không kém người thậm chí so với ngươi còn xuất sắc ta cũng là dùng bình thường thái độ đối xử bọn họ. Như vậy tiểu thiên tài tuy nói khó có thể hầu hạ, nhưng là chỉ cần bắt bọn hắn lại mệnh môn, vẫn tương đối dễ đối phó. Có điều gì Esu vẫn là không dự định lập tức dùng đẹp mễ lệ, ngược lại cũng sẽ không để cho hắn đi dự bị đội thi đấu. Dù sao dự bị đội thi đấu, hắn đã ở rèn đá rất nhiều, không thiếu loại kia kinh nghiệm, để hắn nhiều ở thay thế bổ sung chỗ ngồi ngồi một chút, càng thụ dưới giải đấu lớn bầu không khí, không có chuyện gì đi đến thay thế bổ sung đá mấy phút, đều so với ở dự bị đội đá bóng tiến bộ càng to lớn hơn. Càng tốt hơn nghề nghiệp hoàn cảnh cùng với cùng xuất sắc cầu thủ huấn luyện chung, đối với hắn cái tuổi này cầu thủ tới nói, phi thường trọng yếu. Mà hai gã khác tiến cử tiền đạo cánh thì lại ở trong khi huấn luyện đều phi thường chăm chú, mặc kệ là mèn hay là tợ dị xịt đều rõ ràng, đón lấy cái này mùa giải, hai người bọn họ chỉ sợ chính là đối thủ cạnh tranh, ai có thể biểu hiện càng tốt hơn, ai liền dễ dàng trở thành chủ lực. Đối với 25 tuổi tợ dị xịt cùng 22 tuổi mèn tới nói, hiện tại sao tần, là một cái rất lớn sân khấu. Bọn họ có thể tại đây dạng trên sân khấu thể hiện xuất sắc, sau đó vì bọn họ tương lai thắng được càng nhiều trường 378 bắt đầu thi đấu liền rất dày đặc trường 378 bắt đầu thi đấu liền rất dày đặt theo huấn luyện thuận lợi tiến hành Jesu kết nối hạ xuống cái này mùa giải thi đấu có thể nói là có cực cao tự tin chỉ có điều các truyền thông lại tựa hồ như cũng không cho là như vậy dưới cái nhìn của bọn họ sao em tần vấn đề không nhỏ tuy rằng Jesu lưu lại mùa giải trước thể hiện xuất sắc về Junior dễ cùng Lukaku nhưng là mở khi Tajian dám dỗ hù ý vợ những này chủ lực rời đi đối với bọn họ phía trước sân ảnh hưởng tương đối lớn dựa vào Coutinho cùng Tần Tiến cử mấy cái tiền đạo cánh muốn bù đắp bọn họ rời đi trông giống vậy có điểm nói chuyện bình công mà càng to lớn hơn vấn đề ở phía sau hàng phòng thủ trên hai cái hậu vệ cánh cùng thủ môn rời đi để Sang hem Tần vẫn tới nói rất vững chắc hàng phòng thủ xuất hiện biến hóa to lớn trước Sang Em Tần hàng phòng thủ mấy năm qua này đơn giản chính là rời đi lỗ cùng bờ Lai, mà lần này liền rời đi ba cái còn có cực kỳ trọng yếu thủ môn chuyện này với bọn họ phòng thủ nhưng là có to lớn ảnh hưởng tuy rằng bọn họ tiến cử Romeo xem như là một bước thật kỳ nhưng lại Argentina thủ môn ở tờ giờ mi ở lịch có thể có cái gì biểu hiện xuất sắc, vậy còn thật khó nói. Đối với như vậy nghi vấn, Southampton trên dưới cũng không có đáp lại, bọn họ cũng lười đáp lại, bởi vì chỉ có Southampton các cầu thủ mới biết, hiện tại Southampton muốn nói thực lực, cùng mùa giải trước so ra sát thực phải kém một chút, nhưng mà ở tiền cảnh cùng toàn bộ đội ngũ đấu trí trên, rồi lại tăng cường không biết bao nhiêu. Dù sao rời đi phần lớn là ở Southampton hiệu lực trí ít 3 năm cầu thủ, dùng chính bọn hắn lời nói tới nói, vậy thì là ở Southampton đã bắt được rất nhiều vinh dự, không có cái gì vẫn không có bắt được. Dưới tình huống như vậy, Bọn họ đương nhiên muốn chuyển sang nơi khác để kích thích ra bản thân càng cao hơn đấu trí, đồng thời cũng bắt được càng nhiều tiền lương. Như vậy lưu động, kỳ thực là rất tất yếu. Southampton hiện tại gia nhất tư cách cầu thủ cũng chỉ còn sót lại đội trưởng Fonester cùng sở Nadelin, bọn họ như vậy cầu thủ có mấy cái liền đầy đủ, cái khác cầu thủ coi như là đổi tới đội lui, cũng không có gì để bẩm, trái lại có thể làm cho đội ngũ càng có sức sống một ít. Mùa giải này tợ giờ mi ở lịch vòng thứ nhất ở ngày 16 tháng 8 tiến hành, Southampton vòng đầu tiên sân khách khiêu chiến Liverpool, ở trước đó ngày 10 tháng 8 Southampton mùa giải này trận đấu đầu tiên là Siêu cúp Anh trận chung kết, bọn họ đem ở sân Wembley lên chiến Arsenal. Mùa giải này UEFA Super Cup thì lại sớm tiến hành rồi, ở ngày 13 tháng 8, cái này cũng là UEFA cải chế một phần, lần này UEFA Super Cup sẽ không còn ở Southampton đã quen thuộc sân bóng Louis II tiến hành, mà là sẽ ở cái khác sân vận động thay phiên tiến hành, Thì như năm nay Super Cup chính là ở các địa phận sân bóng lần mì ủng cử hành, cũng chính bởi vì như vậy, Southampton mới không coi là là bị hố, dù sao các địa phận sân bóng lần mì ủng bọn họ càng quen thuộc một điểm, cũng gần hơn một chút. Vì lẽ đó ở mùa giải mới sau khi bắt đầu, Southampton thần chính là đã liên tục hai trận cuộc thi đấu, sau đó sẽ bắt đầu chính mình giải đấu hành trình, hơn nữa vòng tứ nhất liền đụng tới Liverpool như vậy đội mạnh. Từ lịch thi đấu tới nói, đúng là khá là chịu thiệt. Có điều Southampton các cầu thủ tựa hồ cũng quen rồi điểm này, quá khứ bọn họ không phải muốn đá siêu cúp anh chính là muốn đá UEFA Super Cup, dù sao năm nay đã là bọn họ lần thứ 4 tham gia UEFA Super Cup thi đấu, không phải vậy nói thế nào bọn họ đều rất thích đứng sân bóng Louis Hai đây. Mà này hai trận thi đấu Theo Jesu, đơn giản chính là kiểm nghiệm đội ngũ cùng để toàn đội đều thích đứng một hồi thi đấu cao chất lượng trận đấu giao hữu mà thôi. Không sai, chính là trận đấu giao hữu. Sau em tuần mùa giải trước tập huấn thời gian chủ yếu là lấy thể năng cùng chiến thuật huấn luyện làm chủ, trận đấu giao hữu đánh không nhiều, đều là cùng phụ cận nghiệp dư đội bóng đá trên mấy trận thi đấu duy trì một hồi trạng thái, cũng không có cái gì đủ trình độ đối thủ đến làm trận đấu giao hữu đối thủ. Vốn là vật mũi là cái không sai đối tượng, nhưng mà hai bên câu lạc bộ trong lúc đó ác liệt quan hệ, cũng làm cho loại này làm nóng người có vẻ không có khả năng lắm xuất hiện. Vì lẽ đó này hai trận thi đấu. Đúng là tốt nhất trận đấu giao hữu. Đồng thời siêu cúp Anh là có thể đổi 7 người, vừa vặn có thể để cho càng nhiều cầu thủ đều ra trận. Đối với Arsenal tới nói, bọn họ đối với cuộc tranh tài này thắng lợi đúng là tình thế bắt buộc. Mùa giải trước bọn họ bắt được Cúp FA Quần, đây là bọn hắn ở cái kia bất bại mùa giải sau khi bắt được cái thứ nhất ra dáng quần quân, vì lẽ đó bọn họ cũng hy vọng có thể tiếp tục bắt được siêu cúp Anh quần quân. Ngày 10 tháng 8, hai bên cổ động viên lượng lớn tràn vào sân Wembley, Arsenal cổ động viên ở phương diện này giữ lấy không nhỏ tiếng nghi, mà sau em thần các cổ động viên thì lại muốn chạy đến xa một chút có điều lái xe cũng là 2 giờ. Cái này mùa hè, Southampton ở trên chuyển nhượng thị trường là kiếm lợi một số lớn, có điều Arsenal đúng là tập trung báo rất nhiều, tuy rằng bọn họ không có tiếp tục đảo Sangemton cầu thủ, nhưng là bọn họ nhưng thực hiện số lượng không ít định tập trung vào. Sana tự do chuyển nhượng rời đi, đi tới Man City, Fabri ả sở kỳ tự do chuyển nhượng đi tới Sarangi, hơn nữa giá rẻ đi tới Hamburger, Hill. Arsenal cái này mùa hè không có bán ra chủ lực cầu thủ, mà tiến cử sản trễ bỏ ra bọn họ hơn 30 triệu, thêm vào ngàn bạn đỡ đủ chi, bọn họ cái này mùa hè tịnh chi ra tiếp gần 50 triệu có lớn như vậy tập trung bảo, Arsenal đương nhiên hy vọng cái này mùa giải có thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Dù sao bọn họ đã có đến mấy năm không thể tiến vào bốn vị trí đầu. Sao Hempton bất khởi sau khi bị thương sâu nhất chính là Arsenal, bọn họ đã liên tục 3 năm xếp hạng thứ 5. Nếu là không, có sao Hempton lời nói, bọn họ 3 năm nay làm sao cũng có thể đi vào cái top 10 thập lục cường. Vậy cũng là gộp lại hơn một tức bảng Anh thu vào áp vì lẽ đó hiện tại Arsenal cổ động. Viên ngoại trừ chán ghét họ ở ngoài, cũng bắt đầu chán ghét sao Hempton. Ở trận này thi đấu không bắt đầu thời điểm, Hai bên cổ động viên ngay ở trên khán đài triển khai đại chiến, chỉ có điều rất hiển nhiên chính là hai bên cầu thủ cùng huấn luyện biến trưởng đối với cuộc tranh tài này càng hờ hững một ít. Hoặc là nói sang em Tần Phương diện càng quan tâm cuộc tranh tài này bên trong để lộ ra một bài thứ, mà không phải thi đấu bản thân. Ác cuộc tranh tài này phải ra chính là một cái pha trộn đội hình, thủ môn Szczęsny, hậu vệ cánh phải mới gia nhập Liên minh Deruhi, hậu vệ cánh trái sân, trung vệ Kociemny cùng Trạmber Hak, giữa sân Aëta e cùng Djem Sery nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự, cái trước, hai cánh là mới gia nhập Liên minh Sạn cùng Cazola tiểu tướng Sanogo đơn tiền đạo trước sang em tần tam xoa kích đi rút chạm vợ gần cùng hoàn cốt đều ngồi ở trên ghế dự bị. Juventus phái ra cũng là một cái pha trộn đội hình thủ môn Romero, hai cái hậu vệ cánh là dẹn tiền sân cùng Alonso, trung vệ bài lì cùng River hợp tác giữa sân Casemiro, Soneal Delin cùng Coutinho tiền đạo mẻn bắt đi cùng Lukaku. băng đội trưởng thì lại mang ở Soneal Delin trên cánh tay. đây là một cái rõ ràng pha trộn trên hàng hậu vệ không có Fonte giữa sân không có dẹn bờ muốn nhìn một chút thiếu hụt hai người kia sau khi sao em tần thực lực chân thật làm sao. 379, cẩn thận kiểm kê chương 379, cẩn thận kiểm kê sự thực chứng minh, Southampton biểu hiện không làm sao. Người khác thiếu trận khả năng đều vẫn không có to lớn ảnh hưởng, Gember Júnior thiếu trận ảnh hưởng quá to lớn. Khi một thi đấu bên trong, Southampton ở giữa sân bị đối phương áp chế đến mức rất thảm, dù sao vẫn không có chuyện giải là một cái hiếm thấy tổ chức hình hình lần giữa sân, thêm vào Gem sẽ cùng AE tại trình độ đều tương đương xuất sắc, vì lẽ đó ở giữa sân đối kháng trên, Southampton rất là hiếm thấy ở vào hạ phong. Gem sẽ cuộc tranh tài này biểu hiện tương đương xuất sắc có thể gọi có thể công thiệt thủ, mà Arsenal giữa sân cũng đều biểu hiện tương đương xuất sắc, ngoại trừ trung lộ 3 người ở ngoài, Cazola biểu hiện cũng rất xuất sắc, chỉ có mới gia nhập liên minh sặn trẻ tự hồ còn ở thích đứng bên trong, một số thời khắc tự do ở toàn thể đội hình ở ngoài. hiện một phút thứ 22, Cazola nhận được rệm sẽ chuyển bóng sau khi, ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân xuất bóng, quả bóng nghiễu ra một cái đặc sắc đường vòng cung, từ Romero ra sức giỗi tay ra trước bay vào khung thành. Hiệp 1-0 là hồ, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi không ít người, thủ môn đội thành cũ là kỳ Giữa sân Ma tiếp cùng dỡ lũ thay đổi Casemiro cùng sở tiền đạo đúng là không có đổi. Heger đồng dạng thay đổi ba người, bọn dự thay đổi Côsiemi, chàng vỡ gần thay đổi Sáng Trệ, Di rút thay đổi Sanogo. Thay đổi người sau khi, sao em tần chiến thuật lại là biến đổi, bọn họ bắt đầu lượng lớn đem bóng tập trung ở dỡ lũ dưới chân để hắn đến tổ chức tấn công. Phía sau có Ma tiếp bảo vệ, trước người có Coutinho chạy liên lụy, dỡ lũ bắt đầu thể hiện ra chính mình ở Leicester City giữa sân hạt nhân năng lực. Hắn là một cái cần đánh giữa sân hạt nhân cầu thủ, hắn chạy rất nhiều, hướng lên trên hướng phía dưới năng lực rất mạnh, có thể cầm bóng, có thể phân bóng, còn có không sai về phía trước năng lực, là một cái khá là tiêu chuẩn ở giữa giữa sân. Có thể là bởi vì không nghĩ đến gì ESU sẽ làm giữa sân có thể nói tiếng tâm ít nhất đỡ lù nhậm chức giữa sân tổ chức hạt nhân nguyên nhân, Arsenal ở hiệp 2 bắt đầu có chút bị động. Hiệp 2 bắt đầu sau 5 phút, chính là đỡ lù một cước chuyển bóng, giao cho chức cắm vào mện, mện đường chéo dẫn bóng đột nhập vùng cấm, quả đoán lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn không thành bóc chết. Cái này ghi bàn cố nhiên là mện năng lực cá nhân thể hiện nhưng làm tớ lù đúng lúc phân bóng tương tự cũng là một cái then chốt. Vẹn vẹn sau 5 phút, Luka cu nhận được tớ lủ quá đỉnh chuyển dài sau khi mạnh mẽ đột phá phòng tuyến của đối phương, đột nhập vùng cấm sau khi chuyển ngang, vắt đi đổi tới chính là một ước. quả bóng ép sát mặt đất bay vào không thành góc chết. 2-1, sao em tần hoàn thành lại. phục hồi tinh thần lại, Arsenal bắt đầu tập trung nhìn chăm chú phòng thủ tớ lù. vào lúc này tớ lủ cùng Reba Junior trên lệ liền rõ ràng thể hiện đi ra. Reba Junior mặc kệ đối thủ làm sao nhìn chăm chú phòng thủ, hắn đều có thể rất tốt cầm bóng, sau đó tổ chức tấn công, sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn mà đôi lùa gặp phải đối phương trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ sau khi hắn tổ chức năng lực, liền chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Từng bước ổn định phòng tuyến của chính mình sau khi Arsenal ở phút thứ 70 san bằng tỷ số, đi rút bên trong vùng cấm cấp được đệ nhất điểm đến đưa đỏ hạ xuống, theo vào rệm sẽ không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn khung thành dưới góc trái, cú lở kỳ tuy rằng làm ra cứu thua độc tác, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Hai bên đón lấy Lâm vào thế bí, Arsenal trước sau đổi dở Ziki, mọi người, mà GESU cũng làm cho cự lọ sờ. Tottenham di, cản sẽ lô mọi người ra trận Nhưng mà Arsenal cuối cùng vẫn là đạt được thắng lợi. Di rút ở ngoài vùng cấm nhận được dẹm sự chuyển ngang sau khi đột nhiên lên chân xuất xa. Này chân xuất bóng đánh cho tương đương đột nhiên cùng đặc sắc. Quả bóng hầu như là sát sà ngang mép dưới bay vào sang em tần khung thành. Cú lợp kỳ tuy rằng làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũ không có thể đem bóng đập ra đi. 32. Arsenal đánh bại sao tần, bắt được siêu cúp Anh quả quân. Đối với kết quả này, Arsenal các cổ động viên rất là hưng phấn chúc mừng. Sao em các cổ động viên lại có chút khó chịu. Bất quá bọn hắn không nhiều lời cái gì dù sao dưới cái nhìn của bọn họ cuộc tranh tài này có điều là một hồi quy mô tương đối cao làm nóng người mà thôi không thấy gì đem 7 cái thay đổi người tiêu chuẩn đều dùng sao di vợ cùng bái lì trung vệ tổ hợp vẫn là không quá giỏi hai người có chút hiểu ngầm, nhưng là đều là thân thể đối kháng xuất sắc hơn nữa đều thiếu kinh nghiệm giai đoạn hiện tại bọn họ rất khó thay thế được phó an tử cùng otaman đi tổ hợp đỡ lên sân lời nói cần quay chung quanh hắn đến tấn công nhưng là đối mặt đỉnh cấp đội ngũ hắn năng lực còn chưa đủ nghị đánh đội yếu thời điểm có thể phái hắn trên từng bước rèn luyện hắn men rất xuất sắc Có điều tợ gì xịt cũng không sai, hai người đặc điểm hoàn toàn khác nhau, có thể phối hợp sử dụng. Vắt đi trạng thái không sai, hắn có thể trở thành một chủ lực tiền đạo mà không phải thay phiên thay thế bổ sung, ba cái tiền đạo có thể thay phiên ra trận, căn cứ đối thủ đến sắp xếp. Cản sẽ đổ cùng Alonso đều là khuyết điểm ưu điểm rất rõ ràng cầu thủ, vì lẽ đó nhất định phải có người giúp bọn họ bảo vệ mới được. Coutinho cần càng tốt hơn áp sát người chiến thuật, mới có thể phát huy hắn trình độ. Ngoại giới không biết chính là, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Southampton huấn luyện biến tổ lập tức tiến hành rồi cẩn thận cùng nghiêm mật phán đoán, mua giải mới, tân cầu thủ nhiều cần tân chế tạo riêng chiến thuật, đây là một cái dường dại nhưng rất tất yếu công tác. Chúng ta cầu thủ đều là loại kia sở trường rất đột xuất, nhưng là cũng không có thiếu nhược điểm cầu thủ à? Bernalli cảm thán một tiếng. Không sao, ta am hiểu sử dụng loại này cầu thủ. jsu -e cười ha ha. Huấn luyện nhân viên các thành viên cũng đều nở nụ cười. Điểm ấy xác thực, sao thêm tần cầu thủ bán đi sau khi sở dĩ là chê khen nửa nọ nửa kia, cũng là bởi vì có không ít là loại này đặc điểm rõ ràng khuyết điểm cũng rất đột xuất cầu thủ, nhà dưới một khi dùng không ít cũng rất dễ dàng có vẻ giá cao chất thứ có điều sang Hempton cũng có rất nhiều cầu thủ ở chuyển nhượng sau khi cũng là thể hiện xuất sắc. tỷ như mạ tuy đi, william, vado, có biểu hiện được, có biểu hiện bình thường, đây mới là cái khác nhà giàu vẫn như cũ muốn mua sang tần cầu thủ then chốt. được rồi, đón lấy chúng ta muốn chuẩn bị uefa suất ở cúp quán quân. cùng siêu cúp anh không giống nhau, mùa giải trước chúng ta ném mất uefa suất ở cái này mùa giải chúng ta có thể muốn đem nó đọ lại. jeff ú bung vậy một hồi nắm đấm, các huấn luyện viên cũng rồn dập bung vậy nắm đấm đắp lại, cho tới nay mới thôi sang em tần tham gia 3 lần suất ở trước hai lần đều thắng hạ xuống. Mùa giải trước ở Penanti đại chiến bên trong bại bởi Biden, trận đấu kia cũng thua rất hiểm, để sang em tần trên dưới không phục lắm, bọn họ vốn là có cơ hội hoàn thành UEFA suốt tờ cục tam liên quan trắng cử. Cho nên đối với lần này tham gia UEFA suốt tờ cơ hội, bọn họ liền có vẻ càng thêm quý trọng. Chúng ta không tham gia UEFA ở Europa, mới để CBA bắt được UEFA ở Europa, lần này ở Europa siêu liền để chúng ta chứng minh một hồi, chúng ta hiện tại là chẳng muốn nắm UEFA ở Europa. jsu cuối cùng nói. Lời này có vẻ rất hung hăng, nhưng là cũng rất để khí. Hai cánh áp chế chương 380, hai cánh áp chế Sevilla mùa giải trước La Liga xếp hạng thứ 5, vì lẽ đó bọn họ vẫn là chỉ có thể đánh đủ e ở FF Hazor Palit. Bọn họ thực lực tổng hợp không tính rất mạnh, cũng không có đặc biệt tài năng xuất chúng cầu thủ, có điều toàn thể chiến thuật cũng vận chuyển không sai. Bọn họ trên căn bản chiến thuật là 4231, phòng thủ đúng chắc, phản kích cũng không sai, vì lẽ đó chúng ta nếu có thể ngăn chặn lại giữa sân, giảm thiểu bọn họ cơ hội phản kích, sau đó thông qua hai cánh tấn công áp chế lại bọn họ, như vậy thắng lợi trên căn bản chính là thuộc về chúng ta. Jesu ở phòng thay đồ bên trong nói với các cầu thủ, các cầu thủ rồn rập gật đầu. Trên một hồi thi đấu thất bại cũng không có để bọn họ tự tin xảy ra vấn đề. lao các cầu thủ đối với này đều rất hờ hững. Tân cầu thủ thì lại bởi vì ném mất một cái quán quân mà làm nóng người, hy vọng có thể ở đây thượng biểu hiện đến càng xuất sắc một ít. Cuộc tranh tài này Jesu phái ra chính là một cái càng thêm tiêu chuẩn bốn đội hình, thủ môn Romero, hai cái hậu vệ cánh là Cancellaro cùng Alonso, trung vệ do Fornet cùng Ota hợp tác, giữa sân ở giữa hai cái là Casemiro cùng Coutinho ở tại bọn hắn trước người, Ronyx xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí, Menn thì bị Jesu sắp xếp ở tiền đạo cánh phải vị trí, vắt đi thành tiểu tiền đạo cắm đội trước. Lukaku bị đặt ở trên ghế dự bị, có điều hắn cũng không có ý kiến đến gì. Jesu trước liền từng nói với hắn, cái này mùa giải bọn họ gặp thay phiên ra trận, trái lại có thể đánh chúng phong còn có thể đánh tiền đạo cánh phải Lukaku, sẽ ở ra trận trên càng chiếm một điểm tiếng nghi. Sevilla phái ra nhưng là 4 2 3 trận hình, bọn họ mùa giải trước bắt được Uefa ở Europa League quá trình kỳ thực cũng là thoải mái chập trùng, hiểm hiểm quá 16 điểm một trong trận chung kết đối mặt Mạc Di bổ thời điểm, bọn họ chính là sân khách 22 sân nhà 21 thắng hiểm, thập lục cường đối mặt Real Betis, hai hiệp đã hòa, Benanti quả, tứ kết đá với Watu, tới liền sân khách thua số không so với một, nếu không là sân nhà mạnh mẽ lên một cái 41 đánh bại đối thủ, bọn họ nơi này cũng là bị. Đao thải, vòng bán kết đá với Valencia nhưng là sân nhà hai sân khách một ba, dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế hiểm hiểm quả, trận chung kết đối mặt Benfica tương tự ở 120 phút bên trong đánh thành công không, sau đó Benanti đại chiến đánh bại đối thủ, này một đường chính là lao đảo cũng không có thể hiện ra cái gì qua người thực lực. Nay cùng bọn họ xếp hạng La Liga thứ 5 thân phận khá là phù hợp. Cùng trước tần tại UEFA Europa League bên trong một đường hiệp một liền ba bóng đánh bại đối thủ, có thể gọi giống như ăn cháo bắt được UEFA Europa League quán quân so ra, vậy thì thật là kém đến quá xa. Vì lẽ đó tuy rằng Sevilla bắt được cái thứ 3 UEFA Europa League quán quân, đuổi kịp Southampton, Liverpool, Inter Milan cùng Juventus, nhưng là Southampton các cổ động viên vẫn như cũ cảm thấy cho bọn họ không xứng. Mà ở trận này thi đấu thủ phát bên trong, Sevilla cũng có vẻ rất cẩn thận, cứ đi trên căn bản là am hiểu phòng thủ cầu thủ, liền hy vọng tiền đạo bạ cả có thể ở thời khắc mấu chốt trộn một cái. Dù sao bọn họ cũng rất rõ ràng, thực lực của chính mình cùng Sang Em Tần so ra, xác thực còn kém không ít. Nhưng mà JSU -E phái ra cái này mạnh mẽ tấn công đội hình, cũng làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Muốn là bọn họ còn tưởng rằng Sang Em Tần sẽ cùng đối với Arsenal thi đấu như thế, chú ý giữa sân không chế cùng nhanh chóng rời đi bóng tấn công đây. Xem cái trận hình này, rõ ràng chính là định mạnh mẽ tấn công A. Quả nhiên, từ thi đấu vừa bắt đầu. Saxem tần hai cánh ngay ở không ngừng trước cắn vào công, rê bờ Juiner thành một cái tiền vệ phòng ngự, không ngừng ở hậu trường điều hành truyền bóng. ở hắn phân bóng dưới, cánh trái Alonso cùng Dodi Sì, cánh phải Cản CL cùng Mèn, bắt đầu luân phiên trùng kích Sevilla hai cánh. Lần này, Sevilla hai cánh liền bị ép tới khá là hung. mặc kệ là Alonso hay là Cản Sêlo, bọn họ đều có chuyển ra đẹp để chuyển vào trong năng lực. mà Saxem tần bên trong vùng cấm ở bề ngoài chỉ có bắt đi một cái thân cao không tới một m 8 trung phòng, nhưng là trên thực tế, mặc kệ là Dodi hay là Mèn, bọn họ cấp điểm năng lực đều là tương đương xuất sắc. Hiện một tiến hành đến phút thứ 16, sáu, đường biên cầm bóng sau chuyển về cho theo vào cản cşe lồ. Cản cşe thoáng điều chỉnh một chút, lên chân phải chuyển vào trong. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, lướt qua vùng cấm phía trước cùng trung lộ sở hữu cầu thủ phòng ngự, bay về phía phía sau. Phía sau trước cắm vào tợ xịp cao cao nhảy lên, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp chính là một cái trên không đánh tạt. Hắn mặc dù là cái tiền đạo cánh, nhưng là thân cao một m 87 hắn, xếp sau sen vào vùng cấm sau khi đánh đầu xuống đỉnh, cũng là tương đương có lực uy hiếp. Cb là thủ môn bệ tổ chỉ kịp vung vậy một hồi cánh tay quả bóng cũng đã bay vào xe về là không thành. Mấy bạn tên trên căn bản bằng sân nhà tác chiến sang em tần các cổ động viên lập tức liền phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Ghi bản sau tợ dị xịt nhưng là chạy đến dưới khán đài mở hai tay ra lắng nghe trên khán đài chuyển đến tiếng hoan hô. hắn vẫn luôn cho là mình rất xuất sắc. rời đi Dortmund cũng là bởi vì ở di ớt mọi người dưới áp chế đá không được càng nhiều thi đấu. ở góc bất biểu hiện xuất sắc sau khi hắn được sang em tần ưu hái, điều này cũng làm cho hắn đối với mình tương lai phát triển có càng nhiều tự tin. cái này đi bàn, hiển nhiên là một cái khởi đầu tốt đẹp. Muốn nói Sao Hempton cái này mùa giải hàng tiền đạo cạnh tranh sát thực rất kịch liệt, tiền đạo cánh có ông gì xịp, cùng đẹp bé lệ, trung phong có Lukaku, vắt đi cùng xa dễ coi như cỡ lọ sở ra trận tương đối ít, 6 người tranh 3 cái vị trí, kỳ thực cũng tương đương kịch liệt. Cái này ghi mà đối với ông tợ gì tới nói, khả năng là cái hài lòng bắt đầu. Đạt được dẫn trước sau khi Sao Hempton bắt đầu ở giữa sân chặn lại cùng chạy, cùng mùa giải trước so ra, trong bọn họ chẳng chặn lại cùng chạy năng lực kỳ thực cũng không có giảm xuống Coutinho trải qua mùa giải trước rèn luyện sau khi, hắn chạy năng lực đã tăng mạnh rất nhiều, hơn nữa ở tấn công bên trong không cần tiêu hao hắn quá nhiều thể năng, dưới tình huống như vậy, sao hem tần giữa sân năng lực bảo vệ cũng không có giảm xuống. Bất quá bọn hắn hai cánh năng lực phòng ngự, nhưng là giảm xuống một chút. Điều này cũng làm cho bọn họ phòng thủ có vẻ hơi vất vả, có điều sao hem tần tiền đạo cái này mùa giải về phòng thủ năng lực liền tăng lên không ít, mặc kệ là tợ gì xịp hay là mẹn, cũng bắt đầu tích cực về phòng thủ, hiệp trợ phòng thủ cùng một ph đứng đối đối phương tấn công sau khi Saheem Tân triển khai phản kích vẫn như cũng là hai cánh cầu thủ không ngừng trước cắm vào ép lên luôn tiên khởi sướng tấn công Saheem Tân đường biên cầu thủ thể năng cùng từ trên xuống dưới năng lực tăng lên rất nhiều a ESPN bình luận viên cảm thán cùng mua giải trước so ra Alonso qua lại năng lực kỳ thực so với Luke so phải kém không ít nhưng mà ở có bọc lót tình huống liền tốt hơn rất nhiều hắn có thể thông qua chính mình kỹ thuật cùng chuyển bóng đến chế tạo áp lực mà không phải thông qua chạy cùng lực xung kích đến chế tạo áp lực cứ như vậy phía trước mặc kệ là mệt hay làm đỡ gì, gì cũng có thể cùng hắn phối hợp rất tốt. Cản sẽ lộ tại người cao hơn kỳ thực so với cờ lỉn muốn xuất sắc một ít, hắn chỉ có điều là thân thể đối lập về yếu, đang đối kháng với thượng xoa một ít, có điều này cùng hắn còn trẻ có quan hệ, thông qua huấn luyện cùng tăng cơ, có thể giải quyết vấn đề này. Tốc độ của hắn muốn là không vui, dựa vào kỹ thuật tăng cơ, chỉ cần bắt kịp về sức mạnh đi tới, như vậy kỹ thuật của hắn nhất định có thể phát huy đến càng tốt hơn. Chương 381, Dở dở ở lý toàn thể mạnh mẽ chương 381, Dở dở ở lý toàn thể mạnh mẽ ở sang em tần hai cánh dưới áp chế, C vi muốn phản kích, kỳ thực cũng rất khó. Phản kích phương thức tốt nhất chính là cắt bóng sau khi khởi xướng tấn công, nhưng là sao ở đường biên cầm bóng càng nhiều hơn một chút, trung lộ cầm bóng lại là Reeburger như vậy một cái xuất sắc công kích thủ dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn cắt bóng khởi xướng tấn công, hầu như là chuyện không thể nào. Muốn trực tiếp truyền dài khởi xướng tấn công, nhưng là bạ cả ở phòng ăn cùng Otamen đi cặp đôi này chủ lực trung vệ nhìn chăm chú đề phòng, cũng rất khó sáng tạo ra cơ hội gì đi ra. Kết quả là ở hiệp một kết thúc trước, sao lại lần nữa đạt được ghi bàn. Lần này là Alonso chuyển vào trong trực tiếp tìm tới bên trong vùng cấm bắt đi, bắt đi thợ lưng cầm bóng khắp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi nhấc chân liền đem bóng chuyển về đến vòng ngoài cấm địa dựa vào trái chết địa phương đúng lúc xuất hiện ở vị trí này Coutinho nhận được bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút lên chân suất xa dứt điểm Coutinho ghi bàn hắn mang tính tiêu chí biểu trưng suất xa đặc sắc đang giải thích viên hô lớn trong tiếng saham tần cắt cổ động viên lại lần nữa cao giọng hàn hô lên nguyên bản bọn họ lo lắng dêm dội vội vã cùng mở khi ta ăn sau khi rời đi saham tần tấn công sẽ phải chịu ảnh hưởng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có mà men cùng tờ xịt trước sau đều ghi bàn Cutino cũng ghi bàn Sao em tần tại đây hai cái vị trí không chút nào dùng lo lắng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Jesu biểu dương các cầu thủ phát huy. Sau đó hắn dùng mất rồi hai cái thay đổi người, tận đủ thay đổi Reber Junior, mà tiếp thay đổi Casemiro để bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Như vậy thay đổi người cũng không có ở hiệp 2 xảy ra vấn đề gì, tận đủ tổ chức làm được rất tốt, mà Sajem tần hai cái đường biên ưu thế cũng làm cho hắn tổ chức tấn công có vẻ càng thêm thành thạo điều luyện. Hiệp 2 phút thứ 27, mươi cắt ngang sau khi đem bóng chuyển cho vùng cấm bên trái Coutinho. Coutinho nhấc chân chuẩn bị lại lần nữa xuất bóng. Đối phương hậu vệ liệu mạng sông lên ngăn cản, lại bị hắn thuận thế chụp bóng, trực tiếp giết vào vùng cấm, sau đó ở bên trong vùng cấm lên chân đánh bắn mai khai nhị độ. Thật sự coi ta sẽ chỉ ở ở ngoài vùng cấm suốt xa A. Coutinho cười mắng một câu, sau đó xoay người cùng chạy tới các đồng đội ô nhau. GESU ở đây dưới đập nổi lên lòng bàn tay, cùng dêm rổ vừa ị gỡ cùng với mở khi Tazian so ra, Coutinho dưới chân kỹ thuật không xuất sắc như vậy, hắn đột phá hơi kém, tốc độ cũng không tính nhanh có điều tiếp ứng năng lực không sai chạy tích cực đồng thời cầm bóng sau khi mặc kệ là ngay lập tức qua người vẫn là chuyển bóng vẫn là sút bóng cái kia đều là thế giới đỉnh cấp chỉ cần cho hắn thích hợp chiến thuật hắn ở đây trên liền có thể sáng tạo ra tuyệt hảo tác dụng cuộc tranh tài này mai khai nhiệt độ nên có thể để cho rất nhiều đối với hắn có thành kiến người tỉnh lại cuối cùng làm toàn trường trận đấu kết thúc thời điểm sao em tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô ở trận này thi đấu bên trong dựa vào tân viên vợ dị diệt ghi bàn cùng cutino mai nhiệt độ bọn họ ba không toàn thắng sevilla bắt được mùa giải này uefa super cup Cái này cũng là bọn họ lần thứ 3 bắt được UEFA tờ Cup quán quân. Tuy rằng cùng sang chép 5 lần bắt được UEFA Super tờ của AC Milan so ra, bọn họ tựa hồ còn kém không ít, nhưng mà nhìn bọn họ nắm quán quân xu thế, ai còn sẽ quan tâm cái này. Chuyện sớm hay muộn mà, Thắng được thi đấu cảm tưởng. Chính là quá bội vàng, mùa giải vừa bắt đầu, chúng ta liền đối mặt một tuần 3 thi đấu, quả thật có chút phiền phức, bất quá chúng ta cầu thủ nhiều, mỗi cái cầu thủ cũng có thể cống hiến ra bản thân thực lực, vì lẽ đó tạm thời tới nói, cũng còn tốt. GESU đang tiếp thu phòng vấn thời điểm nói, có điều cũng là Những cái khác đội ngũ mùa giải mới của so tài thứ nhất còn không đánh đây, Southampton ngay ở trong vòng 3 ngày liên tục đánh 2 trận thi đấu, sau 3 ngày còn muốn đi Liverpool đá với Liverpool. London, Cardiff, Liverpool, tuy rằng đều là ở nước Anh trong nước, nhưng là chạy tới chạy lui, cũng là có chút phiền phức. Bắt được UEFA suốt cơ cùng, cặp đôi này Southampton tới nói không cái gì đáng giá tiêu ngạo, dù sao cùng trong nước những đội mạnh mẽ tiên so ra, châu Âu có thể cùng tờ Giờ Mi ở League Beat 6 bài vật tay, đơn giản cũng chính là cái kia mấy chi đội ngũ. Diều 3K Biden Sau đó sẽ thêm vào Atletico Dortmund vs. Dù vẹn tú những đội ngũ này, Milan song hùng hiện tại đã bắt đầu xa đoạn, mà Bundesliga Liga 1 La Liga cái khác đội ngũ cũng thực lực bình thường. Sevilla thành tiểu La Liga thứ năm bị Southampton giống như ăn cháo giết chết, liền đủ để chứng minh điểm này, Arsenal cũng là giờ mi ở lít thứ 5, nhưng tại bên trong siêu cúp anh đánh bại Southampton. Tờ giờ ở lít thực lực tổng hợp hiện tại sát thực rất mạnh, hiện tại beat 7 đội ngũ, bắt được châu Âu trên sàn thi đấu, đều là tương đương xuất sắc. Cái khác giải đấu thường thường chỉ có thể dựa vào chỉ là một lạng chi đội ngũ cùng Tờ Giờ Mi ở list 7 người đứng đầu đối kháng. Sân khách đá Liverpool, có thể so với đá CV là muốn hiếm thấy hơn nhiều. Này cũng không phải GESU trước tiên cho mình tìm cớ, mà là hắn biết rõ, cái này mùa giải giải đấu bên trong những đội mạnh mẽ kia, khẳng định so sánh với cái mùa giải khó đối phó hơn. MU mùa giải trước đất lợ kỳ thực là cái ngẫu nhiên, nói trắng ra chính là Ferguson sức ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến hắn về hưu sau khi MU toàn đội đều cần một lần nữa tìm tới phương hướng. Mà ở MS cái này kẻ thế mạng sau khi rời đi, mới nhậm chức văn ga an tốt xấu là lâu năm danh soái, chấn được bãi, ở hắn xuất linh dưới, MU biểu hiện ít nhất sẽ không cùng mùa giải trước như vậy trên lệnh. Mùa giải trước MS chấn giữ không được bãi là khẳng định, dù sao hắn ở MU bắt được siêu cúp anh quán quân sau khi, mới là nghề nghiệp khác cuộc đời bên trong bắt được cái thứ nhất ra dáng quán quân, coi như hắn tư cách cũng lao, nhưng là như vậy dạy học thành tích cùng binh dự, làm sao ép được MU cái nhóm này cái gì quán quân đều nắm quá tiêu binh tướng. Manchester cái này mùa hè tập trung vào cũng không biết, ta gia nhập liên minh để bọn họ rốt cuộc tìm được một cái đáng tin chủ vệ, Benet có thể đứng ở bên, hắn mùa giải trước biểu hiện sát thực không bằng mong muốn. Giữa sân gia tăng rồi phá bỡ gì cả, trên hàng hậu vệ đảo đến rồi Felipe, hơn nữa thu về Cuato, Chelsea cái này mùa giải thực lực tổng hợp lên lao đại một nước thăng, toàn thể đội hình thay máu cũng trên căn bản hoàn thành rồi. Thủ môn có càng trẻ trung Cuato, xếp loại này cấp bậc thủ môn cũng chỉ có thể đánh thay thế bổ sung. Trên hàng hậu vệ thay máu từ từ thành công, Atty Luy cùng người ta, Felipe, Gary, Kakyu tuổi tác cùng đặc điểm đều tương đương phù hợp. giữa sân có mạ tuy đi, mạ vợ gì gà, há giận, William, Utca, dễ bị dễ, toàn thể mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ, đều có thể gọi 10 phân 10. hơn nữa một cái trạng thái chính đang đỉnh cao đi, Hugo của ta, theo Jesu, Chelsea uy hiếp khả năng là to lớn nhất. cho tới Liverpool, mùa giải trước biểu hiện của bọn họ kỳ thực liền rất xuất sắc, cuối cùng cũng là trên lệ một hơi, cái này mùa giải bổ quyết ẻm giờ chiếm cùng ba lô như vậy hảo thủ, chỉ cần 3 lô đầu góc không ra vấn đề, như vậy thực lực của bọn họ chỉ có thể trở nên càng mạnh hơn hiện tại trạng thái khiêu chiến Liverpool, và bùn sát thực áp lực cũng rất lớn chương 382 đưa tới cửa chương 382 đưa tới cửa di suy đoán không sai tọa chấn sân nhà nghỉ ngơi dưỡng sức Liverpool, và bùn cho sao em một cái rất tốt giáo hấn. sao em các cầu thủ tuy rằng ở trước hai trận thi đấu bên trong không ngừng thay phiên nhưng là bọn họ thể năng dù sao không tốt lắm đối mặt nằm ở trạng thái tốt nhất Liverpool, và bùn ở đối phương điên cuồng chạy cùng bức cướp bên trong phát huy của bọn họ cũng rất khó về ra sao em tần hàng tiền đạo vẫn là trước sau như một gia sức Cuộc tranh tài này ở bên trong Lukaku cùng bắt đi trước sau đạt được một cái đi bàn, nhưng mà bọn họ phòng thủ nhưng ở Liverpool điên cùng tấn công bên trong xuất hiện vấn đề. Linh trước tiên vì là Liverpool mở tỷ số, Lukaku vòng ngoài cấm địa đánh bắn dứt điểm sơn bằng. Sertor hiệp hai bắt đầu sau không lâu lại lần nữa vượt lại, bắt đi ở bên trong vùng cấm nhạy bén cướp điểm lại lần nữa sơn bằng, nhưng mà thay thế bổ sung lên sân. Baroleti nhưng thể hiện ra hắn thiên tài, hắn ở vòng ngoài cấm địa liên tục thoáng qua Casemiro cùng bọc lót Otamendi sau khi suất mạnh dứt điểm, cứu thua không kịp. 23 Southampton ở sân khách bại bởi Liverpool, giải đấu vòng thứ nhất tao nộ thất bại. Bất quá đối với này, Southampton các cổ động viên tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không cảm thấy đến có gì đặc biệt. Southampton trước ba cái ở giờ mi ở lít mùa giải, bọn họ vòng thứ nhất biểu hiện cũng không tính là rất tốt. Lần thứ nhất thăng lên tờ giờ mi ở lit bọn họ là 3 bốn bại bởi Man City, cái thứ hai mùa giải bọn họ lại đụng tới Man City, cuối cùng đánh thành ba 3 bình. Mùa giải trước đúng là thắng, bọn họ hiệp một quét ngang West mở dò mịt đạn bị ẩn. Vì lẽ đó vòng thứ nhất thành tích không được, đối với Saxem tới nói, xác thực không tính cái gì mà tại đây một vòng bên trong, Arsenal, Chelsea, -si Man City, -si huấn vừa cũng đều thắng, chỉ có MU là sang em tần nan huynh nan đệ, bọn họ làm người ta giật mình sân nhà không một bại bởi Sirhansi, Van Văn-Ga-An quỷ đỏ cuộc đời mở ra một cái xấu đầu. vì lẽ đó các truyền thông đón lấy trong một tuần chỉ làm một chuyện, vậy thì làm mãnh liệt phê bình Van an bản thân MU huấn luyện viên trưởng vị trí này liền rất hấp dẫn người ta sự chú ý, Van an lại là nhận nhiệm vụ lúc lâm huy, vì lẽ đó trận đầu tới liền thua, lập tức liền để các truyền thông bắt đầu rồi dùng ngòi bút làm vũ khí, sao tần thất bại, liền như vậy bị lấp. Jesu một bên ở trong lòng vì là Van Ga An mặc niệm, vừa bắt đầu càng thêm nghiêm ngặt huấn luyện các cầu thủ. Người mới nhiều, phối hợp đương nhiên vẫn có nhất định vấn đề, nhưng là này cũng có thể thông qua huấn luyện giải quyết vấn đề. Sao em tần các cầu thủ cũng rõ ràng, tại đây cái mùa giải bên trong, bọn họ muốn biểu hiện so sánh với cái mùa giải càng tốt hơn, phải trả giá khắc khổ huấn luyện. Đặc biệt là mới gia nhập liên minh cầu thủ, bọn họ cũng đều biết mục tiêu của chính mình là cái gì. ở Sao em các cầu thủ đổ mồ hôi như mưa thời điểm, Sao huấn luyện cầu thủ trẻ ngoài căn cứ, một tên thân hình cao lớn người da đen mang theo chính mình đơn sơ hành lý đứng ở sang em tần trụ sở huấn luyện ngoài cửa sắt 22 tuổi E đồ mẹ đi biết mình không phải thiên tài gì gia đình hắn điều kiện cũng tạm được mặc dù là người senegal nhưng rất sớm toàn ra đến rồi pháp định cư từ nhỏ hắn đã nghĩ là một cái nghề nghiệp cầu thủ 7 tuổi bắt đầu tiếp thu nghề nghiệp huấn luyện nhưng mà cùng tài hoa hơn người đẹp bệ lệ không giống chính là hắn Tuy rằng thân cao cánh tay dài nhưng là thiên phú của hắn nhưng không tính là đặc biệt xuất sắc vì lẽ đó mãi cho đến hắn 19 tuổi năm ấy mới bắt được cấp bậc thứ ba đội ngũ chẹ buộ hợp đồng nhưng mà coi như là tại đây chi cấp bậc thứ ba trong đội ngũ hắn cũng đánh không lên chủ lực. cái này mùa hè, hắn cùng chẹt buộc hợp đồng đến kỳ, mẹ đi muốn đi những cái khác giải đấu xong vào một lần, hắn người đại diện lời thề son sắc biểu thị mình nhất định có thể làm được điều này, vì lẽ đó mẹ đi từ chối chẹt buộc gia hạn hợp đồng hợp đồng, một lòng một dạ chờ suất ngoại đá bóng, nhưng mà vẫn chờ đợi đến tháng 8, người đại diện không dẫn hắn xuất ngoại, trái lại là phát ra một cái tin nhắn chúc hắn tương lai tất cả mạnh khỏe, mẹ đi háu mồm, chuyện này ý nghĩa là hắn thất nghiệp, đón lấy một năm bên trong sẽ không bóng có thể đá dưới tình huống như vậy, mẹ đi làm ra một cái lớn mặt quyết định, hắn quyết định rời đi pháp đi nước anh. Đến mùa giải chức vô địch Tram Tion League Southampton nơi đó thử vận may, nghe nói Southampton huấn luyện biển trưởng GESU có một đôi mắt sáng, hắn muốn cho GESU nhìn chính mình, mình nốt cuộc có hay không năng lực ở đỉnh cấp giải đấu đặt chân. Nếu là không có lời nói, vậy mình vẫn là tìm cái nhà máy điện tử đi làm được rồi. Kết quả là, ở Southampton giải đấu bắt đầu thời kỳ, mẹ đi đi đến Southampton. Hắn là cái tự do cầu thủ, vì lẽ đó muốn gia nhập liên minh cái gì đội ngũ đều có vẻ rất thuận tiện. Hắn gõ ra Southampton trụ sở huấn luyện không thành hắn như vậy cầu thủ kỳ thực mỗi ngày đều có không ít đến sao em tần tự tiến cử sao em tần đều sẽ lưu lại thử hấn nhìn chân thực năng lực có điều bình thường đều là cầu thủ trẻ hắn từng tuổi này kỳ thực ngược lại cũng không thường thấy Liên là trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quán tọt rồi sắp tiếp đón hắn nói như vậy chúng ta chỉ tiếp nhận tuổi trẻ cầu thủ tới thử hấn có điều nếu ngươi đến rồi chúng ta cũng không thể để cho ngươi tay không mà quay về tọt rồi nói với mẹ đi mẹ đi có chút cảm kích gật gật đầu lần này đến nước anh kỳ thực cũng chỉ là hắn một lần thử nghiệm Hắn không phải không đường nuôi người, dù sao gia đình điều kiện còn có thể, một chuyến đến nước Anh lộ phí vẫn là gánh chịu nổi. Có điều nếu như không có cách nào ở lại, sang em tần lời nói, hắn cũng chỉ có thể trở về pháp, vừa đi làm một bên khắp nơi thử hấn hoặc là đi một số câu lạc bộ nhỏ sườn vẫn luyện, sau đó chờ có thể hay không tìm tới nhà dưới. Hắn như vậy cầu thủ kỳ thực không ít, ở nước Anh thì có rất nhiều, lúc còn trẻ tiếp thu quá nghề nghiệp vẫn luyện, thế nhưng không có đá già, Sau khi trưởng thành vừa đi làm một bên đá thi đấu nghiệp dư, ngược lại nước Anh xã hội phúc lợi cũng khá, không đến nỗi không có cách nào nuôi sống chính mình. Làm vật trước đây ngay ở củ cạnh ngõ xưởng làm qua công nhân, vắt đi cũng gần như 16 tuổi bị sẹo phệt nẽe ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chấm dứt hợp đồng sau khi hắn cũng là vừa đi làm một bên huấn luyện một bên đá bóng. Sau đó một đường bắt được ba cái cấp bậc đua pha lưới, mùa giải trước còn ở Jam Tion Lit trận chung kết bên trong thay thế bổ sung lên sân một truyền một bắn, có thể gọi cây cỏ đột kích ngược kỳ tích. Cũng chính bởi vì có hai người kia làm tấm gương, mẹ đi mới cảm giác mình cần phải đến sau em tần thử một lần mới được. giúp hắn sắp xếp dừng chân, để hắn nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, dùng trạng thái tốt nhất đến tiến hành thử hấn. Mẹ đi đương nhiên rõ ràng chuyện này với hắn là lựa chọn tốt nhất. Dù sao nếu như vội vàng để hắn thử vấn lời nói, hắn nói không chắc phát huy thì sẽ không quá tốt. An bài xong mẹ đi cư trú sau khi, Tơ Do liền cho Jesu gọi điện thoại, nói cho hắn chuyện này. Hả, vậy ngươi đi sắp xếp thử vấn đi. Kết quả nói cho ta một tiếng là tốt rồi. Hiện tại Jsu cũng coi như là trăm việc bề bộn, đối với một cái nghiệp dư cầu thủ tới thử vấn chuyện như vậy đương nhiên sẽ không quá quan tâm. Có điều tờ Do Sát gọi điện thoại thời điểm, hắn chính là có chút kẻ nhặt thời điểm, hỏi rõ ràng mẹ đi tên cùng tuổi tác sau khi. JESU liền bắt đầu ở điểm thành tiểu cửa hàng bên trong tra xét một hồi. Sau đó hắn liền sợ hết hồn. Hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện cần 92 cái điểm thành tựu Chương 383, chờ coi 3 chương 383, chờ coi 3 vụ thảo, lại còn là một tiên tại sao? JESU ở trong lòng hô một tiếng. Hắn hiện tại mình đã vẽ ra một cái tuyến, điểm thành tiểu 50 trở xuống đều là phổ thông cầu thủ, 60 đến 70 đã đang giá bồi dưỡng, 70 đến 80 chính là có thể trở thành một tuyến đội thành viên tiêu chuẩn, 80 đến 90 thì lại có thể đánh chủ lực, có thể trở thành là xuất sắc ngôi sao bóng đá. 90 trở lên là thiên tài, 95 trở lên nhưng là siêu cấp thiên tài. Hiện tại trong đội 95 trở lên chỉ có Reba Junior, đẹp bé lệ, cùng với bị thuê đi ra ngoài đổ đủ. 90 đến 95 trong lúc đó chính là Lukaku, Cancelo, Casemiro những người này, Coutinho đều chỉ có 89. Cái này mẹ đi có thể có 92. Như vậy cầu thủ 22 tuổi lại ở Pháp cấp bậc thứ ba giải đấu đều không sống được nữa. Cái này cần bao lớn khí muộn thành a điểm thành triệu cửa hàng phương diện này là sẽ không lừa người. Giải thích mẹ đi đúng là một thiên tài, nhưng là ở cấp bậc thứ ba đội mũ đều không sống được nữa cũng giải thích năng lực hiện tại của hắn sát thực bình thường, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, đây là một cái lớn vô cùng khí muộn thành cầu thủ. Có điều cũng còn tốt, hắn tuy rằng 22 tuổi nhưng là thủ môn vị trí này, 22 tuổi cũng chưa muộn lắm, coi như lại chăm chú huấn luyện muốn, 5 năm, 27 28 thời điểm cũng chính là giữa lúc đánh. Vì lẽ đó ngày thứ hai, GSS liên hỏi một câu, hôm qua tới tên kia, thử huấn kết quả thế nào. Don có chút chóng váng, có điều nếu GSS có hứng thú, hắn đương nhiên gặp trả lời, kết quả bình thường, hắn thân hình cao lớn, có điều ngã xuống đất có chút chậm dự bị cùng cứu thua thủ thế cũng có chút vấn đề, nếu như hắn 17 tuổi lời nói, tiến vào chúng ta dự bị đội đúng là không có vấn đề gì, nhưng là cái tuổi này. Có chút tiềm lực liền ký xuống đến đây đi, ngươi đem hắn thử vấn video cho ta nhìn một chút, chúng ta câu lạc bộ thủ môn vị trí vẫn không tính là rất đột xuất .E sắc. JSU nói với Rorossi. gật sao em tần thủ môn sát thực cũng không tính là đỉnh cấp, Navas sát thực rất xuất sắc, nhưng là hắn rời đi, hiện tại mặc kệ là cụ lở kỳ vẫn là Jomezo, tựa hồ cũng không tính là đỉnh cấp thủ môn, mà hiện tại đỉnh cấp thủ môn cũng đều rất đắt, dưới tình huống như vậy sao em thật muốn một cái thật thủ môn, vẫn đúng là cũng chỉ có thể chính mình đào tiềm. vì lẽ đó, Doros rất nhanh sẽ đem mẹ đi thử vấn video cho Jesu chuyển tới. nửa ngày sau, Jesu cho hắn đáp lời, để hắn ký xuống mẹ đi. sau đó biểu thị chính mình gặp giúp mẹ đi làm một phần cá nhân kế hoạch huấn luyện. Doros lần này thật sự chán báng. ai cũng biết Jesu gặp cho cầu thủ trẻ làm cái người kế hoạch huấn luyện, là cỡ nào hiếm thấy một chuyện. cái này mẹ đi cũng thật là một thiên tài. chính mình nhìn nhầm rồi. Doros ở trong lòng nghĩ. Sau đó quyết định sau đó có cái gì không có cách nào quyết định sự tình, nhất định phải đi cố vấn gì Mà mẹ đi ở biết mình bị Sang em Tần lưu lại đặt ở dự bị đội, hơn nữa đội chủ lực huấn luyện viên trưởng JESU tiên sinh còn muốn giúp mình làm một phần cá nhân kế hoạch huấn luyện thời điểm, cả người hắn đều nhạt trăn bán. Phải biết trước hắn lo lắng vẫn là mình có thể không thể lưu lại đây, cũng đừng nói hiện tại Sang em Tần gặp cho hắn một phần cá nhân kế hoạch huấn luyện. Vì lẽ đó cứ việc đón lấy Sang Hem Tần cho hợp đồng xem như là rất hạ khắc, hợp đồng dài đến 5 năm, đồng thời tiền lương cũng không cao lắm, nhưng mà hắn vẫn như cũng là không chút do dự ký xuống tên của chính mình. Trước đã nói, gia đình hắn điều kiện không sai, tiền đối với hắn mà nói không phải vị thứ nhất cân nhắc sự tình. Hơn nữa hắn cũng biết, nếu Jesu chuẩn bị cho hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện, liền giải thích Sang Em Tần vẫn là rất xem trọng hắn, nói không chắc muốn dùng hắn thời gian rất dài, chỉ cần biểu hiện được, gia hạn hợp đồng tăng lương trên căn bản không thành vấn đề. Ở Mẽ đi vô cùng phấn khởi trở thành Sang Em Tần một phần tử thời điểm, Jesu thì lại ở đánh thời gian nhìn Mẽ Dị cá nhân kế hoạch huấn luyện. Sau khi xem xong Jesu mới xem như là rõ ràng tại sao Mẽ Dị Thiên Phú tốt như vậy lại không người muốn. Hắn thân cao gần 2 mét như vậy ngã xuống đất tốc độ nhất định thì sẽ không quá nhanh, đồng thời pháp huấn luyện thủ môn trình độ cũng không cao lắm, cũng đừng nói trẹt buộc chỉ là một cái câu lạc bộ nhỏ, không có cái gì tiền tiền kế hoạch huấn luyện. hắn lại không phải loại kia vừa nhìn cũng là người ta biết rất có tiền đồ, hoặc là tính cách vững vàng, hoặc là bật nhảy xuất sắc xem cái lò xo người, hắn trái lại khá giống trước Italy ta li kỳ thủ môn tồn Đồ, thân hình cao lớn, ngã xuống đất chậm một chút, cũng không có vừa nhìn liền cảm thấy rất mạnh đặc điểm. Nếu như có thể khỏe mạnh huấn luyện, để hắn tích lũy kinh nghiệm, cứu thua quen thuộc càng tốt hơn một điểm. Sau đó thông qua không ngừng huấn luyện tăng cao phản ứng của hắn năng lực cùng dưới chân khả năng di chuyển, hắn liền có thể trở thành trước cửa một bước di động tường thành. Điều này cần thời gian rất lâu huấn luyện cùng không ngừng dùng thi đấu tích lũy kinh nghiệm mới được. Có điều cũng còn tốt, hai điểm này Sang Hem Tần đều không thiếu thốn, bọn họ hiện tại ở phía dưới cấp 3 giải đấu đều có hợp tác đồng bọn, quá mức ném qua huấn luyện là được. Ở trang cần ship giải hạng 3 anh như vậy thi đấu bên trong, nhưng là có thể đối mặt đủ loại khác nhau tấn công cùng suốt bóng á như vậy dày đặc thi đấu bên trong, tích lũy kinh nghiệm lại dễ dàng có điều đương nhiên, mẹ đi hiện tại muốn trước tiên theo sang em tần đội chủ lực huấn luyện một cái mùa giải lại nói phải đem nội tình đánh tốt. đương nhiên hiện tại chỉ là theo huấn luyện, muốn thu được ra trận cơ hội đó là rất khó. Sao em tần thứ ba thủ môn đều trên căn bản là trang trí, cũng đừng nói là thứ tư thủ môn. Chỉ có điều thứ ba thủ môn là bên đội huấn luyện cầu thủ trẻ, Trang đi báo danh là có thể chiếm huấn luyện cầu thủ trẻ tiêu chuẩn, mẹ đi liền không giống nhau. Sau đó sự tình đương nhiên không cần ZSU đi làm, đó là thủ môn huấn luyện viên chuyện cần làm. Hiện tại đèn Nislafu là thủ môn huấn luyện viên tổ trưởng hắn còn mang theo mặt khác hai cái thủ môn huấn luyện viên, thủ môn huấn luyện kỳ thực cần nhất một chọn một, vì lẽ đó nhân số cũng không ít. được rồi, đón lấy là cuộc tranh tài vòng thứ hai. trước mấy trận thi đấu bạo lộ ra vấn đề, kỳ thực cũng dễ giải quyết. giải quyết mẽn đi sự tình sau khi, jeesú bắt đầu đem sự chú ý phóng tới giải đấu bên trong đến ba vị trí đầu vòng giải đấu sau khi đá xong là trang tỷ on vòng bảng rút thăm nghi thức, đón lấy là một cái fifa ngày thi đấu. đợi được tháng 9 bên trong mới gặp có cuộc kế tiếp giải đấu cùng sắc bắt đầu trang tỷ thi, thi đấu. Sao em hiện tại cầu thủ quốc gia số lượng cũng không ít, đến thời điểm cũng sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Làm sao để nhóm dự bị phát huy ra thực lực của chính mình, cũng là một cái đối với JSU Tân thử thách. Chúng ta chủ lực rời đi không ít, nhưng mà trên thực tế thay thế bổ sung trái lại còn tăng mạnh, đặc biệt là ở trước sân. Tuy rằng bọn họ phần lớn là cầu thủ quốc gia, nhưng là vắt đi cùng đẹp bệ lệ loại này không phải đội tuyển quốc gia thành viên, vẫn như cũng có rất lớn tác dụng. JSU nói với Mornelli. Hiện tại chúng ta tựa hồ cũng chỉ có thể dùng đi, có điều đợi được xả rẽ sau khi trở về là tốt rồi. Mornelli nói. Gesu cười hì hì, có thật không? Liên nhỏ như vậy xem vắt đi sao? Hắn không có cách nào như xạ rễ như vậy cung cấp có đủ nhiều ghi bàn, cũng không cách nào xem Luka Cup như vậy ở chỗ khác đưa đến tác dụng." Vấn Lẹo thì nói, "Vậy thì chờ coi đi." Gesu cười ha ha. Chương 384, thành tích chính là gốc gác chương 384, thành tích chính là gốc gác hem tần vòng thứ 2 đối thủ là West Brom rõ mịt đạn bị ẩn. Đội ngũ này mấy năm qua biểu hiện cũng không tệ, cái này mùa giải nhiệm vụ của bọn họ vẫn là lấy trụ hạng làm chủ, dù sao bọn họ thực lực tổng hợp cũng không tính rất mạnh. Vì lẽ đó ở mùa giải bắt đầu giai đoạn đụng tới Southampton là một cái vận khí rất tốt sự tình, có thể là bởi vì không ngừng bán đi chủ lực cầu thủ, Southampton nhất quán tới nói tương đối chậm nhiệt, mới đầu giai đoạn bọn họ mất điểm tương đối nhiều, nhưng là ở dần vào cảnh đẹp sau khi, bọn họ đều là có thể mượn một làn sóng thắng liên tiếp đến đặt vững thắng lợi. Trước hai cái mùa giải đều là như vậy, ở phía sau cấp nửa đoàn cứng chắc cùng chạy nước rút, là bọn họ bắt được giải đấu quán quân mấu chốt nhất nhân tố. Vì lẽ đó vào lúc này cũng là tốt nhất tại trên người Southampton năm phân thời điểm. Bọn họ đi rồi năm cái chủ lực, xa dễ lại không thể ra trận tương đương với ít đi 6 cái chủ lực dưới tình huống như vậy muốn nắm phân sắc thực gặp có vẻ dễ dàng rất nhiều G.S.U ở trận này thi đấu bên trong tiếp tục tiến hành phạm vi nhỏ thay phiên thủ môn vẫn là Romeo hậu vệ cánh phải cản Celo hậu vệ cánh trái đổi thành tuổi trẻ Dieter trung vệ do Phaon tờ cùng Di hợp tác giữa sân phương diện Schneiderlin thủ phát sinh mặc cho tiền vệ phòng ngự ở hắn trước người chính là Coutinho cùng Reba Junior tiền đạo đỡ Dijici Lukaku cùng bắt đi mùa giải trước đang không có xạ dễ tình huống Sao một lần đối diện đối thủ thủng sắt trận bó tay hết cách, vì lẽ đó cuộc tranh tài này West mở dò mịt đạn bị ẩn trên dưới cũng bày ra thủng sắt trận, muốn bắt một cái thế hòa, thậm chí có thể tìm cơ hội thông qua phản kích đạt được đi bàn. Sao không ngừng không chế bóng tổ chức tấn công, bọn họ ở giữa sân chiếm cứ không chế bóng ưu thế, ba cái giữa sân kỹ thuật đều đối lập rất xuất sắc, không ngừng cầm bóng, không ngừng lan truyền. West mở dò mịt đạn bị ẩn phòng thủ cũng là rơi xuống cổ công, bọn họ ở bên trong vùng cấm thủ đến mức rất ổn, sau đó đối với Cutino cũng tiến hành rồi chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ phòng ngừa hắn thông qua suốt xa dứt điểm. Luca đột phá thời điểm vừa đánh vừa lui, không muốn cho hắn áp sát người mạnh mẽ đột phá cơ hội. Ngoại trừ Reberjiner thực sự nhìn chăm chú không được ở ngoài, bọn họ đã đem mình có thể làm được, làm được cực hạn. Mà Reberjiner một người phát huy cũng rất khó chân chính xé ra đối phương hàng phòng thủ. Nhưng mà với lúc đó, hai cái bị bọn họ lơ là người liên thủ ở hiệp một vì là Southampton mở ra thắng lợi không thành, cản sẽ lộ trước cắm vào kiến tạo nhận được Reberjiner phân bóng sau khi ở 45 độ góc lên chân truyền vào trong quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung vòng qua phía trước hậu vệ. Sau đó bắt đầu trụy xuống. Vắt đi đột nhiên từ đối phương hai tên trung vệ trung gian lao ra, đón rơi xuống quả bóng, một cái tiêu chuẩn hất đầu công môn. Quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Hậu vệ cánh truyền vào trong, trung phong cấp điểm dứt điểm. Đây là rất đơn giản chiến thuật, nhưng cũng là khó khăn nhất chiến thuật. Đi bản sau khi vắt đi chạy hướng về phía cho hắn tiến tạo cản xe lộ, sau đó cùng hắn cùng bỗ tay. Trong khi huấn luyện sau em tần các cầu thủ liên biết, ngoại trừ re bờ Duy ở ngoài trong đội lại thêm một người có thể chuyển đẹp đẽ đường vòng cung bóng chuyển vào trong cầu thủ cản sẽ lộ tuy rằng những cái khác đều còn bình thường nhưng là chỉ là dựa vào này một chiều là có thể đưa đến tác dụng lớn jes ú vung đẩy một hồi nằm đấm bây giờ nhìn đến đi đi cũng có hắn qua người địa phương chúng ta ba cái tiền đạo hoàn toàn có thể thay phiên phối hợp đi chí ít đánh giải đấu đủ vớn léo thì không tự chủ được gật gật đầu xác thực đi là điểm ở dajmi ở lit trên sàn thi đấu đó là phi thường hữu dụng đặc biệt là đối phó trung hạ du đội bóng tình huống chí ít lại hiện ra giai đoạn Sao em không cần vì ghi bàn mà lo lắng? Đối mặt tùng sát trận, sợ nhất chính là cái thứ nhất bóng chậm chạp không tế bảo. Chờ ghi bàn đến rồi, đón lấy cũng là dễ làm. Mất bóng sau huyết mở rõ nguy trạm bị ẩn không thể không ép lên đến tấn công. Sau đó thi đấu rất nhanh sẽ tiến vào sang em quen thuộc nhất tiết đấu. Lukaku nhận được sờ nay đơn linh truyền dài sau khi thông qua đường dài buôn tập mở rộng dẫn trước ưu thế. Hẹp hai m dị xị kiến tạo. Coutinho đột nhập vùng cấm đệm bóng góc gần lại lần nữa dứt điểm. Bakong, sao em Ung dung đạt được một hồi lại thắng? Chứng minh vòng thứ nhất chính mình thất bại, chỉ có điều là một cái ngẫu nhiên chúng ta rất mạnh mẽ, tuy rằng tựa hồ rất nhiều người không cảm thấy như vậy, nhưng là chúng ta thật sự rất mạnh mẽ. xa dã không có cách nào ra trận là một cái tổn thất, nhưng là chúng ta còn có bắt đi, hắn tiếng tăng không lớn, nhưng rất tiện dụng. chúng ta trong trận có rất nhiều như vậy cầu thủ, mặc dù rời khỏi một phần chủ lực, nhưng là sang em tần cái nào nằm không rời đi một ít chủ lực. bởi vì cái này liền cảm thấy chúng ta không xong rồi, lúc này mới để ta cảm thấy đến buồn cười đây. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, nay một vòng bên trong, Chelsea lại lần nữa thắng lợi, Man City nhưng là đánh bại Liverpool họ vừa quét ngang vĩnh hắc diệt chờ mới nhậm chức pociino tựa hồ cải tạo đội ngũ có hiệu quả rõ ràng mu tiếp tục bước đi liên tục khó khăn bọn họ ở sân khách một một cùng sanderlen đá hỏa ban gaan vẫn không thể nào đạt được thắng lợi điều này làm cho mu cùng ban gaan tiếp tục ở trên đầu sóng ngọn gió jesu oán giận bị rất nhiều người quên cũng làm cho sham tần áp lực ít đi rất nhiều cảm tạ mu bọn họ luôn có thể hấp dẫn nhiều nhất sự chú ý jesu ở trong đội cười nói có điều này tuy rằng nghe tới là cho cười kỳ thực cũng mặt bên chứng minh mu sức ảnh hưởng trải qua mấy chục năm kinh doanh sau khi mặc kệ những cái khác đội ngũ thừa nhận không thừa nhận MU ảnh hưởng đúng là toàn tờ giờ mi ở list to lớn nhất đừng nói là hiện tại coi như là mấy năm tiếp theo bên trong bởi vì Ferguson về hưu mà dùng chuyển bất an MU cũng hầu như là có thể hấp dẫn càng nhiều nhãn cầu đặt ở toàn bộ châu Âu bọn họ doanh thu đều là cao cấp nhất cũng là riêng ba ca loại này đội ngũ có thể cùng MU so với so sánh này bản thân liền chứng minh rất nhiều vấn đề sao em tân gần nhất 2 năm thành tích được nhưng là cũng chỉ có thể coi là tần quý xem như là nắm lấy Ferguson về hưu hơn một năm nay cơ hội tăng cao sức ảnh hưởng của mình, nhưng là chân chính phải có to lớn ảnh hưởng, vẫn là cần quanh năm duy trì nhiệt độ mới được. Câu lạc bộ bóng đá muốn duy trì nhiệt độ, có thể làm cái gì? Kỳ thực có thể làm rất nhiều, tỷ như Southampton mùa hè chuyển nhượng thị trường bộ hiện hơn 200 triệu bảng Anh, liên một lần tương đương chấn động, để càng ngày càng nhiều toàn thế giới fan bóng đá đối với Southampton nhà này câu lạc bộ có hứng thú. Nhưng mà trên thực tế muốn duy trì sức ảnh hưởng, mẫu chốt nhất còn phải là thành tích. Nếu như Southampton không có bắt được Trang philippe không có bắt được D'Arzo Mi ở League liên bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ bị cho rằng có điều là cái hai đạo con buôn. Thật giống như tô lại làm hắc điếm, cũng có điều là hắc điếm như thế. Coi như này một cái trang diolit, vậy cũng khả năng là vận khí thành phần, sức ảnh hưởng cũng không tính đặc biệt lớn. Nhưng là nếu như Southampton có thể nhiều năm mấy cái, ổn định ở nhà giàu thành tích hàng ngũ, như vậy còn ai dám đối với Southampton địa vị có cái gì nghi vấn. Thời gian dài hài lòng thành tích đặt vững hạ xuống, chính là gấp gáp. Chương 385, có duyên phận chương 385, có duyên phận lại nghỉ ngơi một tuần sau khi ở vòng thứ ba giải đấu bên trong, Southampton lại lần nữa thủ thắng bọn họ ở sân khách nâng một quét ngang West Hamù lại kịp, Coutinho mai khai nhị độ, một cái sút xa một cái đột nhập vùng cấm sau dứt điểm, vắt đi lại lần nữa đạt được ghi bàn, đồng thời hắn còn kiến tạo mẻn đánh vào một bóng, hơn nữa Zhe bỏ Zhuiner thêm gấm thêm hoa, Southampton tận thắng được tương đương ung dung. Vắt đi liên tục 3 vòng ghi bàn, này lập tức liền để rất nhiều người đều rất là thắng phục, cảm tình Southampton còn để lại như thế một tay. Không có xa dễ, bọn họ dựa vào vắt đi ghi bàn cũng có thể không ngừng đi tới. Hơn nữa Đại gia cũng nhìn ra rồi, vắt đi xem ra không có thứ gì, nhưng mà trên thực tế, hắn cấp điểm năng lực tương đối khá còn có rất xuất sắc cột thức trung phong kỹ thuật như vậy tiền đạo ở giờ giờ mi ở lịch kỳ thực là rất ăn ngon trước đây giờ kỳ thực chính là loại này tiền đạo nhưng mà cái này có đại tài nên trưởng thành muộn bắt đi có thể đạt được giờ như vậy vĩ đại thành tựu sao hiện tại còn có nói ba vòng đấu sau khi sao em cần ngay tại chỗ giải tán jovi jo cú giờ kỳ otamendi foster zebre casemiro matip cutino Lukaku, cu men đều đi vào đội tuyển quốc gia đưa tin có điều xạ dễ cũng không cần đi bởi vì hắn còn ở cấm thi đấu bên trong Đáng thương người Udu hiện tại chỉ có thể ở sang em tần trụ sở huấn luyện bên trong thông qua huấn luyện đến duy trì tình trạng của chính mình, bởi vì hắn bị phạt 4 tháng không thể có bất kỳ bóng đá thi đấu, cũng chỉ có thể huấn luyện, trong đội huấn luyện thi đấu hắn vẫn là có thể đá đá, nhưng là dù cho là dự bị đội thi đấu, hắn đều không thể đi đá. Hiện tại đại gia chỉ hy vọng cái này người Udu có thể thông qua lần này cực kỳ nghiêm khắc phán phạt, được đầy đủ giáo huấn, sau đó không muốn lại làm chuyện ngu xuẩn như thế. Dù sao cắn người chuyện như vậy đã siêu thoát rồi bóng đá phạm chủ cũng không phải cái gì ác ý phạm quy, một điểm chỗ tốt đều không có, ảnh hưởng còn rất đắt liệt, cùng tiểu hài tử như thế, thực sự là không có ý gì. Sa dễ đúng là trước liền đàng hoàng đối với jsu thừa nhận sai lầm, sau đó biểu thị sau đó chính mình khẳng định không tái phạm. Trên thực tế hắn một năm này tâm thái đã trở nên rất ôn hòa, cũng không biết tại sao trận đấu kia bên trong đột nhiên liền vỡ không được. Đội bóng sau khi giải tán, jsu nhưng là bay về phía Monaco, chuẩn bị lần này trang Dionis bằng bảng thi đấu rút thăm thức. Sao em thành tiểu đường kim vô địch chuyện đương nhiên chính là bậc thứ nhất thứ đội ngũ bọn họ cùng Real, Barca, Bayern, Chelsea, Benfica, Atletico, Porto là một cấp bậc trên lý thuyết bậc thứ nhất thứ đội ngũ muốn đụng tới một cái bảng tử thần kỳ thực là có chút khó nhưng là cân nhắc đến UEFA giải tính, DLS thực sự không dám đối với bọn họ trình tiết ôm ấp cái gì ảo tưởng cấp hai thứ đội mạnh bên trong có đó Juventus, Man City, PSG, Schalke bốn ba đẳng cấp đội mạnh lại có Leverkusen, Bielefeld, Ajax, Liverpool, Moscow, CSKA Bốn đẳng cấp trong đội ngũ khá mạnh nhưng là Roma cùng Monaco, Zesu một ánh mắt liền có thể nhìn ra vài loại bảng tử thần phương thức, thì như Southampton cùng Dot, Azad cùng Roma phân ở một cái tổ, hoặc là cùng PSG, Leverkusen, Roma một cái tổ, hoặc là cùng Zuber, Azad, Monaco một cái tổ, này đều là săn có bảng tử thần A bất quá lần này rút thăm. UEFA đúng là làm một hồi người. Ngược lại không là bọn họ đối với Southampton có hảo cảm gì, mà là thành tiệu đường kim vô địch, cũng không thể cho cái quá bất hợp lý vào bảng bạn nhất bọn họ vòng bảng thi đấu liền bị nốc cao lời nói. Tramtyonlit mặt mũi cũng có nhìn. như vậy sẽ có vẻ mùa giải trước Tramtyonlit đội mạnh đều là bệnh tâm thần. vì lẽ đó tuy rằng ở rút thăm bên trong, bọn họ vẫn là đem đốt mân em tới sau em tận vị trí bảng D, cùng tổ nhưng là Enderlich cũng gạ lạ tạ xa này hai đội bóng tuy rằng tiếng tâm không nhỏ, hiện tại nhưng xem như là đội yếu, Enderlich tại Tramtyonlit bên trong vẫn chính là tặng điểm đồng tử. bọn họ giết tiến vào Tramtyonlit chính thi đấu số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. gạ lạ tạ xa tuy rằng tại thế kỷ chi giao đoạn thời gian đó bên trong một lần ở châu Âu trên sàn. Thi đấu đạt được quá rất tốt thành tích, nhưng là cũng sớm đã nay không bằng xưa, trước liên tục 4 cái mùa giải không thể bắt được sở cờ lị quán quân, thật vất vả 11 năm bắt đầu cầm hai cái giải đấu quán quân, mùa giải trước lại ném mất giải đấu quán quân, tại Trang Thi bên trong biểu hiện cũng vẫn luôn không ra sao, không có năm đó ngựa ô khí khái. Như vậy đội ngũ tại Trang Thi bên trong ý hiếp kỳ thực là rất nhỏ. Vì lẽ đó cũng coi như là UEFA đối với Southampton một cái chăm sóc, dù sao xạ dễ cấm thi đấu chuyện này, đối với Southampton tới nói thực sự là hai bay vạn gió Bọn họ cầm đến mấy năm đạo đức tụ tập lễ thưởng, nhưng bởi vì cầu thủ tại trên đất quốc hành vi mà gặp như thế tổn thất thật lớn, nói ra Sangheamton cũng là người bị hại a bất quá lần này, rút thăm nghi thức xạ dễ cũng tới, hắn là tới bắt thượng, dựa vào mùa giải trước giải đấu 38 cái đi bàn, hắn bắt được mùa giải trước châu Âu tiếp. Dây văn thượng, mà Chamti Onlit bên trong 13 cái đi bàn thì lại để hắn bắt được mùa giải trước Chamti Onlit tốt nhất tiền đạo danh hiệu, bởi vì Cerdit Anozona là cầu thủ xuất sắc nhất. Tốt nhất giữa sân là Zio Modji, tốt nhất hậu vệ là Atletico Godin, tốt nhất thủ môn nhưng là Atletico Cutoa. Điều này làm cho Southampton các cổ động viên không phục lắm, bọn họ cho rằng Southampton là quán quân, như vậy đương nhiên đến, có bổ trợ, tốt nhất giữa sân hẳn là Zebner, tốt nhất hậu vệ hẳn là Fonter, tốt nhất thủ môn hẳn là Navas mới là. Đương nhiên UEFA cái này thường cũng không tính là dựa vào ấn tượng bình, mùa gì mùa giải trước biểu hiện sắc thực rất xuất sắc, ở Ancelotti dạy học dưới hắn thể hiện ra một cái toàn năng giữa sân tất cả tố chất, cùng hắn so ra. Rever Junior biểu hiện tuy rằng cũng rất chói mắt, lại tựa hồ như còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Mà Goudin cùng Ku biểu hiện sắc thực kinh người. Goudin biểu hiện cùng phòn tờ so ra càng xuất sắc cùng chói mắt. Đồng thời đồng dạng là đội trưởng, hắn lãnh tụ phong độ cũng làm cho lòng là người bẻ gãy. Mà Ku Toa thì lại đều là có thể làm ra thần kỳ cứu thua, hầu như không có sai lầm. Navas tuy rằng phương diện này cũng không kém, nhưng là tại Trang Dionys bên trong biểu hiện vẫn là trên lệch một ít, hắn chủ yếu là lượt cúp trên biểu hiện tiềm vân. nhưng là không có chút hồi hộp nào bắt được tốt nhất huấn luyện viên. Quán quân huấn luyện viên không nắm cái này thường cũng không quá khả năng nói chung, sao em lần này cũng coi như là thắng lợi trở về rút thăm kết quả, ta rất hài lòng, sao em thành tựu bậc thứ nhất thứ đội ngũ, tuy rằng này vòng bảng vẫn như cũng rất khó khăn, nhưng là chúng ta đồng dạng gặp xem mùa giải trước như thế nỗ lực. Dotman, cờ đốp là bằng hữu của ta, có điều ta sẽ không đối với hắn lưu thủ liên tục ba cái mùa giải đụng tới bọn họ, cũng còn tốt mỗi lần đều có cảm giác mới mẻ. Jesu tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói, hắn câu nói sau cùng để các ký giả cũng đều là cười ha ha, dù sao mấy năm qua này, sao em tần nhân viên mỗi cái mùa giải đều ở biến hóa. Dortmund nhân viên mỗi cái mùa giải cũng đều ở biến hóa, cảm giác mới mẹ nói hiển nhiên chính là cái này. Bất quá ngay cả tục ba cái mùa giải Southampton đều cùng Dortmund phân ở một vòng bảng, cũng quả thật có duyên phận. Trường 386, đi tới bắt đi trường 386, đi tới bắt đi FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, Southampton một lần nữa tập hợp. Southampton ở sau đó một vòng giải đấu bên trong sẽ tỏa chấn sân nhà đá với niệu cá sổ United, sau đó bay đi nước đức đá với Dortmund, tới liền đối với mạnh nhất đối thủ, UEFA tuy rằng không có cho Southampton một cái bảng tử thần, nhưng cũng không muốn cho bọn họ ung dung như vậy phải tuy tiện ngược lại một hồi một hồi đá GESU ở sau đó cuộc tranh tài này bên trong lại lần nữa thay phiên một phần cầu thủ thủ môn đổi thành cụ lợn kỳ hậu vệ hai cánh tiếp tục là cản sẽ lộ cùng Alonso trung vệ thay phiên nghỉ Porter để Otamendi đi cùng Liver hợp tác giữa sân sở Naylor mang theo băng đội trưởng cùng tớ lù còn có Coutinho tạo thành giữa sân tiền đạo nhưng là hai cánh mẹn cùng đỡ gì gì trung phong vắt đi bộ này đội hình chủ yếu là lấy thay phiên làm chủ dựng nên tớ lù hạt nhân địa vị để hắn đến tổ chức tấn công những người khác quay trung quanh ở bên cạnh hắn Như vậy thử nghiệm cũng là JESU một cái thí nghiệm, hắn muốn nhìn một chút ở Reber Zhuiner không thể ra trận thời điểm, Dỗ có thể hay không gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Đương nhiên, Reber Zhuiner như vậy cầu thủ chỉ cần thân thể không ra vấn đề, liền nhất định phải thủ phát mới được, nhưng là thích hợp cũng có thể để cho Dỗ nhiều đánh đánh hạt nhân vị trí, nếu như cùng Reber Zhuiner đồng thời ra trận lời nói, còn có thể cho Reber Zhuiner làm trợ thủ, chuyện này với hắn trạng thái là có giúp đỡ rất lớn. Theo JESU, Dỗ -E hoàn toàn có thể trở thành một thay thế bổ sung bên trong hạt nhân, tiến vào đội hình chủ lực lời nói là có thể phát huy hắn toàn diện tính cũng chính là hắn ở Leicester City trải qua chủ hạng, cũng trải qua số siêu, như vậy rèn luyện ở dưới, tâm thái của hắn mới có thể bước vàng như vậy. Giỡn lúc cá nhân kế hoạch huấn luyện chỉ tiêu tốn 70 cái điểm thành tựu, xem ra không đáng chú ý, nhưng mà bất kỳ đội ngũ đều thiếu không được loại này có thực lực thay thế bổ sung, huấn hỗ vẫn là bên đội huấn luyện cầu thủ trẻ. Sau em từng chức huấn luyện cầu thủ trẻ đánh ra tới một người đi một cái, năm nay Luke Shaw cũng đi rồi, trái lại là đỡ lục như vậy cầu thủ, Ca Nguyện lưu lại làm lá xanh, đối với đội bóng trái lại càng hữu dụng một ít. Vì lẽ đó GES đương nhiên sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Tương tự như vậy, thì tờ cũng có thể là như vậy địa phương cầu thủ. Liệu cá sổ cái này mùa giải biểu hiện không tốt, bọn họ ba vòng hạ xuống chỉ lấy đến 2 phần, xếp hạng thứ 15, Cùng hai năm trước một lần thành tích biến thật so ra, năm nay chim khách tự hồ lại muốn bắt đầu vì trụ hạng mà chiến. Mà cuộc tranh tài này bên trong, nhìn thấy sắc em tần phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, bọn họ đều cho rằng đây là bọn hắn một cái đạt được cơ hội tốt. Nhưng mà ở sắc em tần hai cánh xung kích bên dưới, bọn họ cũng không có khả năng nhiều lắm trường thời gian. Mở màn mệt mệt 6 phút, đã ở cánh phải cạn sẽ lộ trước cắm vào tình huống. Nhưng xảo rượu đem bóng chuyển cho cánh trái Alonso, Alonso trực tiếp lên chân chuyển vào trong, quả bóng trên không trùng vẽ ra một đường vòng cung bay vào vùng cấm, vừa vặn rơi vào đối phương hàng phòng thủ cùng thủ môn trong lúc đó, đúng lúc xuyên vào bắt đi nhấc chân dơ xuống quả bóng, sau đó trực tiếp lên chân số bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc gần. Google. Mở màn bẹn bẹn 6 phút liền đạt được ghi bàn. Jazmi vắt đi, Đặc sắc tuyệt luôn biểu hiện. Mở màn sau 4 trận 4 bóng, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đi mở hai tay ra, nhằm phía dưới khán đài, trải qua một cái mùa giải ngủ đông sau khi Vắt đi xạ thủ bản năng, rốt cục đến rồi cái đại bạo phát. Bên sân Lukaku cùng trên khán đài xạ dễ đồng thời nở đủ cười khổ. Bây giờ nhìn lại, mùa giải trước cái này thay thế bổ sung, cái này mùa giải đối với bọn họ bị trí chủ lực uy hiếp rất lớn à? Nói thật trước bọn họ đều không cảm thấy đến Vắt đi có năng lực đánh cái này chủ lực. Dưới cái nhìn của bọn họ Vắt đi có nhất định dứt điểm năng lực. Nếu như là ở một nhánh trung du đội ngũ lời nói, hắn nên có thể là chân, nhưng là ở sang em tần loại này đỉnh cấp đội ngũ, hắn cũng là đánh chủ lực thay thế bổ sung. Ở xạ rẻ cùng Lukaku ngừng thi đấu hoặc là thể năng không chống đỡ nổi tình huống đánh đánh thi đấu, tiến vào ghi bản, hoặc là ở thời điểm mấu chốt thay thế bổ sung lên sân, đi tìm cơ. Hội. Nhưng mà cái này mùa giải ở xạ rẻ ngừng thi đấu thời điểm, vắt đi thành tựu chủ lực, liền như vậy thừa bị. Bốn trận bốn bóng, đặt ở bất cứ lúc nào, đều là một cái chủ lực tiền đạo tiêu chí. Khen chốt là trận nào cũng ghi bản. Chuyện này ý nghĩa là sang em tần đạt được có bảo đảm. Đạt được dẫn trước sau khi... Sau khi em tần tiếp tục bắt đầu ở giữa sân cùng đối phương dây dưa, sau đó không ngừng từ hai cánh khởi sướng tấn công, ngoại trừ bắt đi ở bên trong vùng cấm cướp điểm ở ngoài, cánh phải khởi sướng thời điểm tiến công, Doryc Sict liền sẽ vọt tới bên trong vùng cấm cướp điểm, cánh trái khởi sướng thời điểm tiến công, Mèn cũng sẽ vọt tới bên trong vùng cấm cướp điểm. Doryc Sict thân hình cao lớn, bật nhảy xuất sắc, đánh đầu cùng kỹ thuật đều rất xuất sắc. Mèn nhưng là tốc độ nhanh kỹ thuật được, cướp điểm năng lực cũng không kém. Vì lẽ đó cứ việc níu cá sổ các cầu thủ cũng biết vào lúc này trùng phong uy hiệp to lớn nhất, nhưng là bọn họ cũng không thể không phân ra tinh lực để ứng phó hai cái tiền đạo cánh. Kết quả là, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 23, Vát đi lại ghi bàn. Lần này ghi bàn liền khá là tiêu chuẩn tiểu anh, mèn nhận được cạn sẽ lộ chuyển bóng sau khi được phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đổi vị đến trung lộ cấp điểm tọ gì xíp hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý, nhưng không có đụng tới quả bóng, Vát đi đổi vị đến phía sau, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp nhảy lấy đà, một cái sách giáo khoa chuyển tiêu chuẩn hất đầu công môn. Hai không. Lần này Vát đi không có điên cuồng chúc mừng, mà là đứng tại chỗ mở hai tay ra, các đồng đội hô lên. Giáp trạng thái thật toa. Bỡn nẹo một bên vỗ tay, một bên mừng rỡ nói chỉ là trạng thái được không? hắn chăm chỉ, nỗ lực cùng không ngừng tiến bộ, mới là then chúa à, thiên phú của hắn sắc thực thiếu một chút. nhưng là ở đây sao nhiều cuộc tranh tài kinh nghiệm tích lũy bên dưới, hắn đã biết mình tối nên phát huy chính là cái gì. Jesu khẽ mỉm cười. Vernali năm triệu gật gù. xác thực, đi rất sớm đã gia nhập Liên Minh Southampton, có điều vẫn không tư cách ở Sao đánh tới thi đấu. Southampton đã trang ship thời điểm hắn bị thuê đến giải hạng 4 anh đội ngũ. Southampton đã đợi giờ mi ở lit thời điểm hắn bị thuê đến giải hạng ba anh đội ngũ. Sao bắt được giờ mi ở lit quán quân thời điểm hắn còn ở đá trang ship thi đấu. Mùa giải trước mới trở lại Em Tần đội chủ lực bên trong, vì lẽ đó trên lý thuyết hắn tư cách rất giả, vẫn như cũng ở Sangem Tần chỉ có thể coi là một người mới. Cùng 17 tuổi ngay ở Sangem Tần đánh tới chủ lực trạm bờ lạnh, 26 tuổi gia nhập liên minh Sangem Tần lập tức bắt được Châu Âu chiếc giày vàng thượng sạ dễ so ra, 27 tuổi mới ở Sangem Tần thu được đối lập ổn định ra trận cơ hội bắt đi, thực sự là quá không đáng chú ý, nhưng mà coi như là không đáng chú ý, hắn cũng có thể thông qua chính mình nỗ lực, một đường từ tầng dưới chốt đánh tới đến, trở thành Em Tần một cái then chốt cầu thủ đã cấp bậc thứ 7 giải đấu đến ở trang Dion trận chung kết bên trong ghi bàn đây là lớn đến mức nào hử câu nhưng là Vat đi đi tới cái này cũng là bóng đá bị lực một phần thiên đạo thủ cần chuyện như vậy đều là sẽ làm người cảm thấy đến cảm động chương 387 đã đội mạnh liền vất và trường 387 đã đội mạnh liền mất và hai bóng dẫn trước sau khi sao em tần tấn công liền đánh cho càng thêm thành thạo điêu luyện liêu cá sổ trên dưới không thể không tăng mạnh đối với Vat đi nhìn chăm chú phòng thủ không phải vậy cái này cây của xạ thủ đối mặt bọn họ thời điểm hoàn thành hất vậy thì ở mất mặt nhưng là bọn họ cách làm như thế sẽ chỉ làm sang em tần những vị trí khác các cầu thủ càng có cơ hội biểu hiện. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Djozi sượt ở phía sau điểm nhận được mệm chuyền bóng, quả đoán lên chân trái dứt điểm, 3-0. Phút thứ 63, Coutinho phân bóng, xếp sau xuyên vào sở Nerliner quả đoán lên chân sút xa, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết. Kết thúc trước, trước cắm vào kiến tạo cản sẽ lộ nhìn thấy lại không người đến phòng thủ chính mình, quả đoán lựa chọn dẫn bóng đột nhập vùng cấm, ở lưu cá sổ các cầu thủ màng loạn lại đây phòng thủ thời điểm, cản sẽ lộ quả đoán lên chân, quả bóng ve ra một đường bằng cùng, bay vào khung thành góc chết, 5 Southampton ở sân nhà hoàn thành rồi một hồi đại thắng. Ở trận đầu thất bại sau khi, Southampton cấp tốc ngay ở giải đấu bên trong hoàn thành rồi 3 tháng liên tiếp, một hồi 3-0, một hồi 5-1, một hồi 5-0, một hồi so với một hồi thắng nhiều lắm. Này không riêng là cái gì trạng thái trên vấn đề, mà là giải thích Southampton đang đối mặt giờ mi ở Lít trung hạ Du đội bóng thời điểm, hầu như đã có nghiền ép thực lực. Dù sao tại đây mấy trận thi đấu bên trong, Southampton thậm chí không có ổn định chủ lực đội hình, không ngừng đổi tới đổi lui, nhưng vẫn có thể đạt được thành tích khá như vậy. Đối với này GESU cũng không nói thêm gì, này mấy trận thi đấu đại thắng kỹ thuật không phải phát huy của bọn họ có cỡ nào xuất sắc, mà là mấy cái xuất sắc cầu thủ phát huy rất tốt, che lấp toàn thể trên không đủ. đặc biệt là sao em tần trước tấn công chủ yếu là lấy trung lộ làm chủ, cái này mùa giải bắt đầu đánh đường biên nhưng tương đối nhiều, còn nhiều vài cái đường biên tấn công hào thủ. cứ như vậy, đối thủ không thích ứng, sao em tần ghi bàn dĩ nhiên là nhiều. mùa giải trước Luke ke cùng cỡ liền tuy rằng kiến tạo năng lực cũng rất tốt, nhưng mà Luke ke chủ yếu là sang bên đường xung kích cùng lớn mật trước cám bảo, sau đó đưa đến tương tự một cái tiền đạo cánh tát dụng, hắn ở kỹ thuật cùng truyền vào trong trên cũng không có đặc biệt gì qua người địa phương. Cường chủ yếu là hắn lực xung kích, cơ lìn nhưng là thắng ở toàn diện, dưới chân có nhất định kỹ thuật, nhất định truyền bóng năng lực, từ trên xuống dưới năng lực. Nhưng là cùng Alonso so ra, Luke so truyền bóng ý thức cùng trình độ còn kém rất nhiều, Alonso trước đánh không lên chủ lực, chủ yếu là hắn chạy năng lực bình thường. Cùng cản sẽ lộ so ra, cơ lìn những cái khác đều mạnh hơn một điểm, chính là truyền vào trong kỹ thuật, phải kém quá nhiều. Vì lẽ đó hiện tại tần đường biên tấn công không riêng là tăng mạnh rất nhiều, mấu chốt nhất chính là, bọn họ tấn công phương thức còn có biến hóa to lớn. tần cố nhiên cần rèn luyện, nhưng là đối thủ của bọn họ làm sao không phải là cần một lần nữa thích ứng? Đặc biệt là những người đội yếu, bản thân liền là dựa vào đối với Southampton em tần tấn công quen thuộc trình độ mới có thể chống đối, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Hiện tại liền bị Southampton tần thay đổi chiến thuật như thế một trận mênh đánh, đương nhiên không chống đỡ được. Nhưng là đánh đội mạnh, vậy thì khó nói. Đội mạnh tự mình điều chỉnh năng lực có thể muốn xuất sắc rất nhiều. Cúp so tài thứ nhất bại bởi Liverpool chính là một cái ví dụ, siêu cúp anh bại bởi Arsenal cũng là một cái điển hình. Southampton hiện tại vấn đề vẫn là ở rèn luyện trên, sau đó hai cái hậu vệ cánh thay đổi người. Giữa sân chiến thuật cũng điều chỉnh nhỏ sau khi, bọn họ phòng thủ, đúng là giảm xuống. Trang Tihon vòng bảng thi đấu trận đầu liền đụng tới Dortmund, có thể không hẳn là cái gì chuyện tốt. Ở phương diện này, GESU đoán không sai. Sau 3 ngày ở Dortmund, đương kim vô địch trận đầu Trang Tihon vòng bảng thi đấu liền thua trận thi đấu. Cuộc tranh tài này bên trong GESU kỳ thực cũng không có nương tay, hắn phái ra hầu như là toàn bộ chủ lực đội hình, thủ Mungo Mezo, hậu vệ Cancelo, Alonso, thủ Mendy, giữa sân Kasse Kutino, Tiền Đạo Mẹn, Vatti, Lukaku nhưng mà bọn họ đường biên lại bị Dortmund dùng nhanh chóng tấn công đánh cho khá là thảm. Cờ lớp cuộc tranh tài này trước sân Tam xoa kích dùng đều là nhanh chóng cầu thủ, trung phong là người Italy Iba Mbaye, hai bên nhưng là Aubameyang cùng Diöz, bọn họ thật nhanh vô cùng tốc độ để sang hem tần hàng phòng thủ sức đầu mẹ chán. ở hiệp 1 nhanh kết thúc thời điểm cùng hiệp hai mới bắt đầu thời điểm bọn họ liền tiến vào hai bóng, Diöz hoàn thành hai lần kiến tạo, phân biệt để Iba bạch cùng Aubameyang hình thành đối mặt không thành sau dứt điểm, Southampton tuy rằng rượi vào Lukaku ghi bàn, hóa nhau một phần, nhưng là vẫn như cũ có chút lúc này đã mở một hai, sao em tần thua cũng không mất mặt, nhưng là đương kim vô địch trận đầu liền thua trận, vẫn còn có chút mất mặt. Đắc mân cuộc tranh tài này trên phương diện chiến thuật biểu hiện rất tốt, cho chúng ta lên một viên. Có điều hiệp hai thi đấu chúng ta biểu hiện cũng còn có thể, khôi phục trước trận hái, chỉ có điều thời gian không quá được rồi. Đội ngũ của chúng ta còn đang rèn luyện bên trong, đối mặt đội mạnh thời điểm liền khó tránh khỏi xảy ra vấn đề, này rất bình thường. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, lời nói như vậy đúng là được không ít người tán đồng. Dù sao xác thực thay đổi bảy tên cầu thủ, đội ngũ bằng thay đổi 1 phần 3, chủ lực cũng thay đổi năm cái. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên cần rèn luyện. Hơn nữa mùa giải trước Southampton bắt đầu giai đoạn không cũng là lão đảo sao? Mà sau còn chưa là một đường hát vang tiến mạnh. Đối với Southampton, vẫn đúng là không thể quá khinh thường. Mà tại bên trong giải đấu, bọn họ hiện tại đã xếp hạng thứ 3, ngoại trừ 4 thắng liên tiếp Chelsea vị trí rất ổn ở ngoài, cái khác đội mạnh còn không bằng Southampton đây, đệ nhị chính là Aston Villa, bọn họ bắt được vô cùng, còn của Man City đều chỉ lấy đến 7 phần, Arsenal, Liverpool cảng là chỉ có 6 phần, thảm nhất chính là MU, trên một vòng bọn họ mới thu được một hồi thắng lợi. Bốn trận hạ xuống 1 tháng 2 bình một phụ chỉ có 5 phần. Mùa giải mới bắt đầu, đội mạnh biểu hiện có chút chập chùng bất định, cũng coi như là bình thường. Trở lại giải đấu sau khi, Southampton đúng là lại du lên, ở sân khách khiêu chiến xếp hạng đặt ngang hàng thứ 3 tương tự bắt được 9 phần sơ oan xi thời điểm, Southampton vững vàng không chế lại giữa sân, Zheber Júnior kiến tạo Coutinho trước tiên dẫn một bàn, sau đó Lukaku mạnh mẽ đột phá sau khi chuyển bóng cho Vardy, Vardy xoay người xuất gol, đối phương thủ môn tuy rằng nào một hồi, quả bóng vẫn là từ hắn dưới nách vào lưới. Hai không Southampton thắng xem như là không đánh mà thắng, mà này một vòng Chelsea tao nổ thế hòa, Villa thất bại, Southampton một hơi trở về đến đệ nhị vị trí, chỉ so với Chelsea ít đi một phần. Người phát hiện không có, Zakmi hắn đá phụ thông đội ngũ biểu hiện thành tạo điêu luyện, đá đội mạnh thì có điểm vất vả. Bờnẹo Lý sau trận đấu tìm tới G sau đó nói với hắn, đúng đấy, cái này cũng là kinh nghiệm vấn đề. Mùa giải trước hắn đánh những người thi đấu đối với đội yếu thời điểm tương đối nhiều, vì lẽ đó hắn rất thích ứng, đá đội mạnh hắn lại không làm sao lên sân khấu, cái này cũng là hắn phải tăng cường địa phương. Vừa vận hiện tại xạ dệ không thể lên sân, để hắn khỏe mạnh rèn luyện một chút đi." GSU e. trả lời nói. Chương 388, Southampton tần suất phẩm đáng tin trường 388, Southampton tần suất phẩm đáng tin Southampton cái này mùa giải bắt đầu thi đấu tới nay, đụng tới phụ thông đội ngũ liền thiên hạ vô địch, đụng tới đội mạnh liền thua không hề tính khí, điểm này rất nhanh cũng bị tất cả mọi người phát hiện. Dù sao hiện tại tin tức thời đại, người xảy ra chuyện gì, trên căn bản mọi người đều biết. Có điều ở tuần này UIS cuộc vòng thứ 3 thi đấu bên trong, Southampton đúng là lộ ra bọn họ cao cho gót Liệu cuộc cúp cúp FA sangham trên căn bản là dùng toàn đội hình dự bị đá này đã không phải tin mới gì. Tuy rằng cuộc tranh tài này sangham tần đối thủ là Arsenal, nhưng là ZS cũng sẽ không đối với này làm ra cái gì thay đổi. Cú lợn kỳ, Jensen, Dieter, Ziver, Bailey, Mati, Sorel, Green, đỡ đủ, đỡ gì đẹp Cớ lọ -Sờ. Đây là cái tiêu chuẩn đội hình dự bị. Lão tướng cỡ lọ sờ cái này mùa giải tới nay còn không ra trận, cuộc tranh tài này nhưng ra trận. Có điều đồng dạng phái ra lượng lớn thay thế bổ sung Arsenal, nhưng có chút không chịu nổi sangham tần tấn công ở đại gia toàn thể cũng không tính là đặc biệt cường thời điểm, một cái nào đó bạo điểm biểu hiện, liền đủ để giải quyết toàn thể thi đấu. Sao thêm tận bạo điểm? rất nhiều người cũng không nghĩ tới, là tuổi trẻ đẹp vẽ lệ, đẹp vẽ lệ cái này mùa giải tại bên trong giải đấu cũng không ra trận, vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, hắn không ngừng nhận được đồng đội truyền bóng, sau đó không ngừng dùng tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật gian vặt đối phương hậu vệ. cuộc tranh tài này Arsenal cử đi hậu vệ cánh trái là Ebani ổn mọi hắn muốn nói cũng là một cái xuất sắc hậu vệ cánh, kỹ thuật xuất sắc, năng lực tiến công cũng sai cũng có nhất định năng lực phòng ngự. Nhưng mà tốc độ lệch trầm hắn bị Đệm Bẹ Lệ dùng tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật chơi bùa khổ không thể tả. Cứ việc sản trệ ở hiệp 1 vì là Arsenal mở tỷ số, nhưng mà rất nhanh, đẹp Bẹ Lệ ngay ở cánh phải đột phá mòn diều phòng thủ, sau đó xảo diệu đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, cỡ lò sở tiếp bóng sau xoay người, đối mặt với đối phương hậu vệ, nhấc chân đem bóng chuyển đến vùng cấm mặt khác một bên, theo vào tợ dị xịt chân trái trực tiếp đệm bóng dứt điểm, san bằng điểm số. Hiệp một kết thúc trước, lại là Đệm Bẹ Lệ đột phá đến đường biên ngang sau đó đem bóng đảo tam giác chuyển đến vòng ngoài cấm địa, cỡ lọ sở cùng đội dị xị chạy đem đối phương các hậu vệ đều ép đến bên trong vùng cấm, theo vào sở nơi, Đơ lin không giữ bóng trực tiếp lên chân xúc bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào không thành góc chết, sao em tần vượt lại điểm số. hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau khi, arsenal tăng mạnh hai cánh phòng thủ, nhưng mà đè bẹt lệ vẫn như cũ dùng kỹ thuật của hắn không ngừng quấy rời arsenal tấn công, hắn ở một lần sau khi đột phá sáng tạo một tình huống phạt góc, đã mở ra phạt góc, xếp rau xuyên vào bãi đánh đầu dứt điểm, ba sao em tần thắng cuộc tranh tài này tuy rằng đẹp Mẹ Lệ ở số liệu trên chỉ có một lần kiến tạo, nhưng mà chỉ cần là xem qua hắn cuộc tranh tài này biểu hiện người, liền biết cuộc tranh tài này Đệm Mẹ Lệ không nghi ngờ chút nào là trên sân tối chói mắt người kia. đẹp Mẹ Lệ có bán hay không? Cùng Jisoo -E nắm tay thời điểm, Weaver lập tức liền hỏi một câu như vậy. Lại tuổi trẻ, lại là người nước Pháp, Weaver không động tâm mới gọi quái đản. Bán, 100 triệu bảng Anh. Jisoo -E cười ha ha. Weaver lườm hắn một cái, có điều lời này cũng làm cho Weaver biết rồi, Đệm Mẹ Lệ tương lai Jisoo -E là phải cố gắng gội dưỡng không đúng vậy sẽ không hô lên như vậy giá cao hơn nữa đẹp bẻ lệ còn trẻ như vậy hợp đồng khẳng định là 5 năm ở D đem hắn bồi dưỡng được đến trước người khác cũng đừng muốn nướng tay hiện tại sao em tần không phải là mới thăng lên tờ mi ở lít nào sẽ đối mặt đội mạnh đảo góc tường không có bất kỳ năng lực phản kháng nhìn cái này mùa hè bọn họ là làm sao chống đối ba ca đảo góc tường lưu lại xả dễ liền biết rồi hơn nữa hiện tại sao em tần tiền lương cũng không tính thấp mấy cái chủ lực hiện tại nắm đều là tờ mi ở lit đỉnh cấp tiền lương cũng chính là một ít người mới cùng thay thế bổ sung tiền lương thấp một ít đây là ở lưu lại chủ lực tình huống đem chi tận lực áp xúc cực hạn thao tác. Có thể có như vậy thao tác huấn luyện biến trường, đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho chạy vẫn có thể tăng giá cầu thủ. However chỉ là ở trong lòng mình cảm thán, chính mình làm sao liền không thể phát hiện trước đẹp mẹ lẹ đây. Trước không biết, cuộc tranh tài này vừa nhìn, liền biết tiểu tử này là cái hiếm thấy thiên tài. Có thiên tài chỉ cần nhìn hắn đá bóng động tác liền biết. Thiên tài như vậy bị sao em tần cấp được, đại khái sẽ trở thành những người khác gác mộng đi. Đào Thải Arsenal sau khi, sao em tần trên dưới trở lại giải đấu bên trong sau khi, biểu hiện tiếp tục xuất sắc, sân nhà đối mặt vì trụ hạng mà chiến quỷ mắt chờ phát huy của bọn họ cũng vẫn như cũ tương đương xuất sắc. Từ lúc trang cần ship thời điểm, Southampton chính là thấy quỳnh bắc dẻn chờ một lần liền đánh một lần, cũng đừng nói là hiện tại. Lúc đó bọn họ đồng thời thăng cấp, quỳnh bắc dẻn chờ ở cái thứ hai mùa giải giáng cấp, mùa giải trước mới lại lần nữa giết trở về, giữa hai người, cũng sớm đã không cùng đẳng cấp đội ngũ. Quỳnh bắc dẻn chờ trên dưới dùng phòng thủ phản công tới đối phó Southampton, nhưng mà sao em tần tấn công đã hoàn toàn không lo lắng điểm này. ở jeber junior tổ chức bên dưới, sao trước sân các cầu thủ không ngừng tìm kiếm cơ hội, luka ở bên trong vùng cấm hầu như là phá tan một cái tiếp bóng con đường sau đó Reba chuyển bóng liền giao cho dưới chân của hắn, Lukaku dừng bóng sau thoáng điều chỉnh một chút, sau đó lập tức lên chân số bóng, quả bóng gào thét bay vào khung thành bất gần. hiệp 2 bắt đầu sau 9 phút, Cuttino đánh vào cái thứ hai đi bàn, cái này mùa giải trở thành chủ lực sau khi, hắn cấp tốc liền thể hiện ra chính mình năng lực, hắn không có mở khi Tajian đột phá cùng tổ chức năng lực, nhưng là hắn cầm bóng sau khi số bóng, còn có đột nhập vùng cấm đạt được năng lực liền so với mở khi Tajian còn muốn cường một ít, Armenia người vốn là đã là một cái đạt được năng lực rất mạnh giữa sân, ở đồng đội liên lụy bên dưới hắn đạt được năng lực cũng bắt đầu mở màng ra, cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn, phần lớn ghi bàn đều là hắn cùng bắt đi tiến vào, là một cái giữa sân như thế hỏa lực mở ra hết, cũng rất không dễ dàng. Không riêng là đạt được, hắn cuối cùng một chuyến năng lực cũng tương đương xuất sắc. Vẹn vẹn sau 5 phút, Coutinho tiếp bóng sau khi ngay lập tức đem bóng nhét vào bên trong khung đấm, bắt đi không giữ bóng trực tiếp bắn phá, quả bóng ba độ vào lưới. Đã từng hiệu lực quá Southampton ở kết thúc trước hòa nhau một phần, Southampton các cổ động viên cũng vì Oldfield ghi bàn tay. Hắn ở Southampton tiến vào tứ giờ mi ở trước hai cái mùa giải bên trong đảm nhiệm thay thế bổ sung trung phong biểu hiện cũng là cẩn trọng lên sân sau liền có thể đi bàn sau đó vì vị trí chủ lực gia nhập liên minh Quỷ Mác dẹn trở biểu hiện cũng đều rất tốt giang cấp cái kia mùa giải hắn tại bên trong giải đấu đánh vào 13 bóng ở Tram thần ship cũng đạt được hơn 20 cái ghi bàn trợ giúp Quỷ Mác dẹn trở thăng cấp thành công mùa giải trước Tram thần ship hắn số bàn thắng chỉ đứng sau Leicester City đủ đủ từ góc độ này tôi nói Southampton xuất phẩm còn đều là rất đáng tin loại kia chương 389 chuyến lại là chuyển thẳng chương 389, chuyển thẳng, lại là chuyển thẳng đánh bại quyến áp rèn trở sau khi Southampton đã tại bên trong giải đấu bắt được 5 thắng liên tiếp, dưới tình huống như vậy, tinh thần của bọn họ vẫn là rất đủ, vì lẽ đó GSU cũng không có thay phiên, hiện tại cái này bộ đội hình chủ lực xem như là trên căn bản ổn định, sau đó phải điều chỉnh, cũng chỉ là ở một số vị trí điều chỉnh nhỏ, như vậy liền cần để bọn họ càng tốt hơn xây dựng lên hiệu ngầm. Mới được. Ở On League vòng thứ nhất thi đấu bên trong, gã lạ tạ xạ với cùng lên đánh thành một một bình. Kết quả này để Sanghamton cùng Dodson các cổ động viên đều xem như là thở phào nhẹ nhõm, này vòng bảng bên trong hai chi đội ngũ khác thực lực bình thường lời nói, bọn họ tự nhiên áp lực liền giảm thiểu rất nhiều. Tuy rằng không bài trừ này hai chi đội ngũ thực lực rất mạnh vì lẽ đó đã hòa kết quả, có điều nhìn bọn họ cái này mùa giải ở từng người giải đấu bên trong biểu hiện, cũng không đến mức này. Toạ trấn sân nhà Sanghamton lực lượng chính tuy rằng ba ngày trước mới vừa đá một hồi giải đấu, nhưng mà tiêu hao như thế, nhưng cũng không sẽ làm bọn họ xuất hiện quá nhiều trạng thái bận sóng. Dù sao thích hợp thể năng tiêu hao trái lại có thể để cho sang em tần các cầu thủ ở đây trên phát huy đến càng tốt hơn một điểm từ thi đấu vừa bắt đầu sang em tần liền khống chế giữa sân đối phương giữa sân hạt nhân sở bị casemiro nhìn chằm chằm, trên căn bản ở tấn công trên rất khó phát huy ra tác dụng gì đi ra hiện tại neder đã sớm không phải năm đó ở inter milan cái kia bắt được tam quan vương giữa sân hạt nhân độ công kích phòng thủ thêm vào không ngừng khống chế bóng lan chuyển tấn công để gã lạ tạ sạ chỉ có thể dựa vào thể năng cùng chạy đến quấy rầy sang em tần tấn công nhưng mà ở sang em tần sân nhà như vậy phòng thủ là rất khó chống lại bọn họ tấn công. Bọn họ đã quen đối mặt thùng sát trận, nhưng là bọn họ đều là có thể thông qua lan truyền cùng đột nhiên tăng nhanh tấn công tiếp tấu, đạt được thắng lợi. Bọn họ vẫn kiên trì 20 phút, sau đó liền bị em tần liên tiếp đẹp để phối hợp mở ra cục diện. Trước cắm vào kiến tạo Alonso đem bóng giao cho Lùi lại tiếp Mèn, Mèn tiếp bóng sau mạnh mẽ cắt vào bên trong, sau đó đột nhiên lên chân chuyển thẳng. Quả bóng cấp tốc biến hướng bay về phía khung thành phía sau, Lukaku ở vị trí này cao tốc xuyên vào, đem đối phương hậu vệ ngăn ở phía sau, đối mặt tấn công thủ môn, hắn nhẹ nhàng lên chân chính là một cái lu bóng đem bóng chọn quá thủ môn, một giây sau quả bóng liền nhanh chóng bay vào khung thành. Lukaku vì là sao em tận mờ tỷ số, không thể không nói, người bẹn trùm tuy rằng cái này mùa giải bắt đầu tới nay biểu hiện thật giống giảm xuống một chút, nhưng là ở trọng yếu thi đấu bên trong, hay là muốn rửa vào hắn tuổi thành rút chạy. Bình luận viên cao giọng hô lên, lần này vật cột trên Lukaku biểu hiện cũng rất bắt mắt, tuy rằng bẹn chùm không thể đi càng xa hơn, chủ yếu là bởi vì đụng tới sau đó giết vào trận chung kết Argentina, trên thực tế bẹn mấy cái chủ lực bên trong, biểu hiện tối bắt mắt chính là Rebiña. Lukaku cùng với há giật mấy người này, này mấy cái đều có thế giới cấp biểu hiện, cũng làm cho rất nhiều người đối với bẹn trùm đón lấy phát huy có càng nhiều mong đợi hơn. Không thể không nói, năm đó cái kia nghèo khó bẹn trùm người da đen, hiện tại đã trở thành tương đương đỉnh cấp cầu thủ. Đi bàn sau Lukaku cùng các đồng đội chúc mừng ông nhau, hắn xác thực cũng không lo lắng quá vị trí của chính mình, bởi vì hắn có thể cung cấp đồ vật, cũng là cái khác tiền đạo không thể cung cấp. Ba cái trung phong, ba cái tiền đạo cánh, sao hem tân hàng tiền đạo, hiện tại có thể hình thành các loại tổ hợp, hơn nữa thực lực của mỗi người đều không kém, thậm chí có thể nói là rất xuất sắc. Dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn đi bản, liền có vẻ càng dễ dàng. Tại trong nhà chính mình nhìn cuộc tranh tài này video Muzino ở trong lòng âm thầm nghĩ. Mùa giải trước dẫn đội chỉ lấy đến giải đấu thứ 3, đối với Muzino tới nói hiển nhiên là không đủ. Hắn biết, cái này mùa giải thành tiểu hắn cái thứ 2 mùa giải, không nắm cái giải đấu quán quân, vậy thì không còn gì để nói. Cho tới nay, cây khắc địch đều không ít, dựa vào cái gì dù sao vẫn là có thể dạy học nhà giàu. Không phải là bởi vì hắn nắm quán quân năng lực cường sao. Lần thứ 2 tiếng cùng Chelsea, biết rõ. Nếu như không có ra dáng quán quân áp trận lời nói, hắn phòng trừng lần sau việc liền không quá dễ tìm. Dù sao cùng Inter Milan bắt được tam quan vương so ra, hắn ở riêu cái kia 3 năm, kỳ thực xem như là có chút thất bại. Ngay ở Mugino rơi vào trầm tư thời điểm, Sao tần ghi bàn vẫn còn tiếp tục. Mở ra ghi bàn đường nối sau khi, Sao Hemp tần ghi bàn, liền cái này tiếp theo cái kia đến rồi. Phút thứ 30, Sao tần hoàn thành rồi một lần phản kích, Kutino chuyển thẳng phía trước Buddy, Buddy cầm bóng xoay người, sau đó đưa ra một cái phía sau bóng cao tốc trước cắm vào Lukaku lại lần nữa ở sức mạnh đối kháng bên trong bỏ qua rồi đối phương hậu vệ. Sau đó hình thành đối mặt không thành, ở bên trong vùng cấm đệm bóng dứt điểm. Mai Kai nhịn độ, ghi bản sau Lukaku lại lần nữa bắt đầu rồi chính mình chúc mừng. Sao em tần các cổ động viên tiếp tục hô lớn tên của hắn. Xa dễ không ở, chúng ta còn có Lukaku. Trên một hồi sân khách đá với Dortmund, chính là Lukaku trong trận đấu đánh vào một bóng loại này ông đồm toàn bộ trang di on ghi bàn cách làm cũng đầy đủ để các fan bóng đá đối với hắn sản sinh đầy đủ tín hiệu. Làm mất đi hai cái bóng sau khi, gã lạ tạ xạ dậy cũng không thể phấn chấn lên, dù sao ở về mặt thực lực chênh lệch quá lớn, để các cầu thủ coi như là muốn liều mạng, cũng không biết nên từ đâu liều lên. Bọn họ chạy vẫn như cũ rất tích cực, không ngừng quấy sau sang tần tấn công, nhưng mà ở hiệp một kết thúc trước, Reber Júnior giữa sân đưa ra đẹp đẽ cho Khe, mẻn cắm nghiêng vào vùng cấm sau tiếp bóng, sau đó đối mặt thủ môn đâm bắn dứt điểm. 303 lần đánh phía sau, 3 lần toàn bộ thành công. Loại này hiệu suất cao quả thực làm người chó mắt mắt mồm, phải biết gạ là tạ xạ rồi không phải là ép lên đến cố đầu không để ý đến tấn công. Phòng tuyến của bọn họ vẫn có nhất định thu về, nhưng màn này ba lần đặc sắc truyền thẳng cùng tiếp ứng trước cắm vào, để bọn họ hàng phòng thủ thành chuyện cười. Mèn truyền thẳng, quát đi chuyền thẳng, rẽ bờ duyên thẳng. Hình thành Lukaku mai khai nhị độ cùng Mèn đi bàn. Hiệp một liền ba bóng dẫn trước bọn họ, hầu như có thể nói là đem cuộc tranh tài này thắng lợi đã thu vào trong tay. Sự thực cũng là như thế. Ở hiệp 2 bắt đầu sau, sao tần vẫn như cũ không chế lại trên sân cục diện. Phút thứ 53 thời điểm, đội vị đến cánh phải Coutinho bấm bóng đối phương hàng phòng thủ phía sau, Lukaku lại lần nữa cao tốc xuyên bảo gã lạ tạ sạ gì trên dưới đều muốn ta mỡ. Liên như thế xem ra đơn giản chiến thuật, bọn họ chính là không phòng ngự được. ở Lukaku dẫn bóng đột nhập vùng cấm sau khi, sau đó hắn liền hoàn thành rồi hạt triển. đi bản sau Lukaku vui vẻ ra mặt, này vẫn là hắn gia nhập Liên Minh Saem Tần tới nay lần thứ nhất trình diễn hát triển đây. dù sao hắn cũng không phải loại kia luôn có thể tiến vào rất nhiều bóng siêu cấp xạ thủ. lần này hắn xem như là hái diện. Saem Tần các cổ động viên cao hứng hò hét, bất quá bọn hắn không nghĩ đến chính là, ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ trái lại muốn ngồi một lần tàu lượn siêu tốc. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 60 thời điểm, Sonic đưa ra chuyển thẳng, Tiền đạo ẩn mặt đúng lúc trước cắm vào hình thành đối mặt không thành, tấn công Jomezo nhào tới hắn, trọng tài chính phán phạt đền bóng đồng thời đưa ra thẻ đỏ. Chương 390, JESU có chút hối hận trường 390, JESU có chút hối hận sang tuần này, hàng phòng thủ cũng có chút vấn đề, làm sao bị chuyển thẳng liền như thế đánh xuyên qua. Jomezo có chút lô mãng, hắn nên không cần phạm quy. Bình luận viên đánh giá rằng, Jomezo nhìn thẻ đỏ cũng có chút mắt tròn váng, hắn lần này tấn công kỳ thực đã nghĩ muốn ngăn cản đối phương tấn công, kết quả động tác nhưng lớn hơn một ít. G.E.S.U thở dài, sau đó gọi dậy Cú Lờ Kỳ, để hắn chuẩn bị ra trận, tiếp theo hắn thay đổi trước sân vắt đi, Southampton chuẩn bị trở về triệt phòng giữ. Vậy cũng là là một loại đối với bọn họ phòng thủ thử thách. Southampton cắt cổ động viên cao giọng hô, bọn họ cho Cú lở Kỳ cố lên tiếp sức, hy vọng hắn có thể lặp lại mùa giải trước thay thế bổ sung lên sân sau khi đập ra Penanti trắng cử. Có điều bởi vì vội vàng ra trận, Cú Lở Kỳ cũng không có làm ra như vậy cứ vừa, đối phương Penanti trong số mệnh, hòa nhau một phần. Sau đó thời gian trong nhân số chiếm ưu thế gạ là tạ xạ dậy bắt đầu không ngừng áp chế em tần khởi sướng tấn công, mà em tần thì lại bắt đầu ổn thủ đúng cấm. gạ là tạ xạ dậy rất có mấy cái suất xa năng lực xuất sắc cầu thủ, tỉ như mello, sơniger, nhưng mà dưới tình huống như vậy, cũng lờ kỳ bắt đầu phát huy ra hắn trình độ, không ngừng thông qua cứu thua ngăn cản đối phương xuất bóng. thân cao cánh tay dài hắn ở một cái mùa giải huấn luyện cùng thỉnh thoảng đánh thi đấu sau khi, trạng thái đã bắt đầu khôi phục, cái này mùa giải hắn cũng thay phiên lên sân quá, vào lúc này lên sân cũng không có để hắn so sánh thi đấu có cái gì xa lạ. Sau đó thời gian nửa tiếng bên trong, Gắc là tạ xạ với sút bóng lên đến 8 lần, đánh vào khung cửa trong phạm vi số lần cũng có 4 lần, nhưng mà đều bị Cú Lở Kỳ từng cái cho nhào đi ra. Ngoại trừ trước sau như một đứng ở trước cửa rất vững vàng ở ngoài, hắn tấn công năng lực tựa hồ cũng tăng lên không ít, đối phương có một lần gần như đối mặt không thành tấn công, lại bị hắn đúng lúc tấn công, đem bóng cho nhào đi ra ngoài. tơ tiến bộ đến mức rất nhanh a. Jesus có chút giật mình nói với vợ ly. "Đúng đấy, một năm qua hắn tiến bộ phải là rất nhanh, lần này chúng ta thủ môn có xong bảo hiểm." vui cười hớn hở nói, GSU -e năm chiêu gật gật đầu, hai cái thủ môn đều rất xuất sắc, đây quả thật là là một cái khiến người ta cảm thấy đến có chút đau đầu sự tình, nhưng mà cũng không phải là không có chỗ tốt, chỉ ít hai cái thủ môn đang rèn luyện chính mình trạng thái trên, đều sẽ không có bất kỳ lời biếng. Chính mình điều chỉnh tốt là được. Cú Kỳ là cái rất nghề nghiệp thủ môn, Jobezo phương diện này kỳ thực cũng không kém, Jobezo đánh qua lượt cục trận chung kết, nhưng chỉ đánh qua Cejia, đối với hắn mà nói, đi tranh thủ một ít ra dáng binh dự, cũng là hắn phi thường thất vọng. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Saxemtần các cổ động viên thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn có kinh không hiểm bắt cuộc tranh tài này. Sân nhà 4-1, nếu không là tấm kia thẻ đỏ cùng Benanti lời nói, Saxemtần nhất định sẽ là một hồi toàn thắng. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Dortmund cũng là tịnh thắng 3 bóng, bọn họ ở sân khách ba không quét ngang N. League. Hiện một đá hòa hai chi đội yếu này một vòng đều thua ba cái bóng, đủ để chứng minh này vòng bảng sẽ không có quá nhiều áp lực. 2. 3 đẳng cấp đội ngũ, xác thực không năng lực gì, hiện tại chủ yếu chính là xem Saxemtần cùng Dortmund ai có thể bắt được vòng bảng đệ nhất. Trở lại giải đấu sau khi. Sao em thần liền nên đón hơn vua, cái này mùa giải ngột vua biểu hiện không tốt lắm. 6 vòng hạ xuống bọn họ chỉ lấy đến 8 phần, bắt đầu hai tháng liên tiếp sau khi đã là 4 vòng chịu không nổi, cùng xác em gần nhất 5 tháng liên tiếp thành tích so ra, quả thực là kém đến quá xa. Nhưng mà vô đối với ngột vua cải tạo cũng đã bước đầu đúng chỗ, giữa sân có đẹp vẽ lệ cùng cả vũ phụ trợ, lẽ gì sẽ có thể thỏa thích phát huy hắn am hiểu cá nhân đạt được cùng cuối cùng một chuyển gia đặc điểm. Hai cánh làm mẹ lạ là cùng chặt lì cho bọn họ mang đến kỹ thuật cùng trên tốc độ ưu thế, quan trọng nhất chính là bọn họ phòng thủ tựa hồ cũng bắt đầu vững chắc lên. Duy nhất để Pochettino có chút đau đầu chính là tiền đạo cắm vị trí, ạ để biểu hiện cũng không tệ lắm, có điều có chút chậm chùng, đã đủ không có tác dụng lớn, trên ghế dự bị tuy rằng còn có một người tuổi còn trẻ trung phong ken, nhưng là mùa giải trước mới ổn định ở hụt giữa đội chủ lực, ra trận 10 lần đánh vào 3 bóng hán, có năng lực này sao? Đây là Pochettino hơi do dự địa phương. Ở trận này thi đấu bên trong, hỗn của phát huy tương đương xuất sắc. Đối mặt thể năng không phải rất xuống sau sao Hamilton, hỗn vừa trên dưới thông qua tích cực chạy cùng không ngừng tấn công, cường tráng mạnh mẽ liên lụy sang Hamilton hàng phòng thủ. Nhìn thấy tình cảnh có chút bị động, GES ngược lại cũng không phải rất gấp, dù sao cuộc tranh tài này hỗn cửa thủ phát trung phong hãm đệ bỏ rõ ràng trạng thái không tốt lắm, bị ấn tở quân lấy hắn, cũng không có khả năng sáng tạo ra quá tốt cơ hội. Trung phong tiến vào không được bóng, vị trí khác đánh cho lại náo nhiệt, cũng là không có tác dụng. Có điều Sang Hem Tần cũng rơi vào loại cục diện này, bọn họ trung phong bắt đi cuộc tranh tài này trạng thái cũng không tốt lắm, ở bên trong vùng cấm cấp điểm không làm sao có thể có được, cái khác việc làm việc cũng bình thường. GES đối với này cũng không phải quá lo lắng, bởi vì Sang Em Tần ghi bàn thủ đoạn có rất nhiều, cũng không riêng là dựa vào bắt đi một người. Lukaku, Kutino, này đều là rất ổn định đạt được tay. Coi như mệt cuộc tranh tài này bị đỡ gì xịt thay phiên, bọn họ cũng không thiếu đạt được người. Quả nhiên, ở hiệp một kết thúc trước, Coutinho tìm tới một cơ hội, dùng một cú đẹp để xuất xa trợ giúp Simeone tần trước tiên dẫn một bàn. Jesu thở phào nhẹ nhõm, như vậy rằng cô trạng thái có thể trước tiên đạt được ghi bàn, thường thường chính là thắng lợi bắt đầu. Nhưng mà hốt vừa ở hiệp hai thi đấu bên trong cũng không có nhu trí, Coutinho đổi Haakens, thay đổi ạ để họ. Cái này thay đổi người, lập tức rõ ràng, cùng ạ để họ so ra nên tự hồ không có cường tráng như vậy, cũng không có như vậy có lực ép hiệp, nhưng mà hắn trung phong kỹ thuật cùng ở bên trong vùng cấm nhạy bén chạy trốn nhưng tương đương xuất sắc. Nhìn thấy hắn mấy cái cầm bóng sau khi, GSU -E liền sử sốt. Gay -E go, cái tên này so sánh với mùa giải tiến bộ rất nhiều, thật không nghĩ đến hắn có thể có biểu hiện như vậy. GSU -E có chút ngạc nhiên nói, mùa giải trước chọn lựa phong thời điểm, GSU -E không phải không chú ý tới quá lúc mới vừa bị hỗn cửa thu hồi kèn, có điều vào lúc ấy Southampton cần chính là một cái lập tức rõ ràng đỉnh cấp xạ thủ, mặc kệ là lệ bản hay là xạ dễ, đều là xuất phát từ cái mục tiêu này. Dù sao mùa giải trước Sangham Tần không riêng muốn rèn luyện người mới, còn muốn có biểu hiện xuất sắc mới được. Sự thực chứng minh sự lựa chọn khác không sai, xả dệ gia nhập liên minh để Sangham Tần nắm giữ một cái đỉnh cấp sát thủ. Nhưng mà cái này mùa giải nhìn thấy Ken biểu hiện sau khi, Jesu mới phát hiện mình khả năng phạm vào một cái sai lầm. Đây chính là cái địa phương tiền đạo a. Nếu như có thể biểu hiện tốt nói, đó là đủ để trở thành câu lạc bộ cờ sĩ cùng mục tiêu. Đáng tiếc, trước hắn tuy rằng mỗi trận đều chỉ là thay thế bổ sung ra trận, xem ra Pocetino cũng chỉ là muốn để hắn càng tốt hơn điều chỉnh trạng thái mà thôi liên sung hắn cẩn thận như vậy cẩn thận sử dụng Ken, đều sẽ không dễ dàng để cho chạy hắn. GESU có chút hối hận. chương 391, không cần lo lắng chương 391, không cần lo lắng hắn hối hận, đúng là có duyên cớ Hiệp 2 thi đấu bên trong, Ken sát thực biểu hiện rất xuất sắc, hắn linh xảo cùng kỹ thuật, để sang em tần hai cái trung vệ rất đau đầu, thay thế bổ sung lên sân sau không lâu, hắn liền thông qua một lần đánh đầu chuyển ngang, trợ giúp trước cắm vào ẹ dịp sẻn ở bên trong vùng cấm đệm bóng dứt điểm, san bằng điểm số mà ở phút thứ 80, hắn càng là nhận được là mẹ lại chuyển vào trong sau khi bên trong vùng cấm cấp gật đầu bóng dứt điểm vì là hột vừa thắng được 3 điểm thay thế bổ sung lên sân một chuyên một bán đánh vỡ mùa giải này cơn khát bàn thắng trợ giúp hột vừa đi ra bốn vòng chịu không nổi bóng tối Hajiken bắt đầu chính thức qua khởi. thành tựu địa phương hắn thần kỳ như vậy biểu hiện lập tức liền để hắn được lượng lớn truyền thông quan tâm hơn nữa hắn đặc điểm bản thân cũng rất được truyền thông ưu ái địa phương trung phong ngoại hình ánh mặt trời xuất thân hài lòng nay không phải là yến lần truyền thông vẫn ở chăm chỉ không ngừng tìm kiếm cái kế tiếp hạ lặn sao? giờ sau khi y gần bao nhiêu năm không cho thuê lại cấp địa phương trung phong nếu không là đối với địa phương trung phong thất vọng bọn họ lúc đó cũng sẽ không đối với một cái mới đá mấy trận bóng tốt cả dồn đại thêm tội phồng không phải là bởi vì cạ dồn là một cái có thể đạt được cao to địa phương trung phong sao đặc biệt là ken vẫn là người da trắng vậy thì càng phù hợp các truyền thông nhu cầu thêm vào hắn lại là giám sát em tần thượng bị mẹ kiếp lại coi chúng ta là đá đập chân jesu khó chịu nói đối với cuộc tranh tài này thất bại hắn kỳ thực đều không đúng quá để ý giải đấu mà năm tháng liên tiếp sau đó chuyển lên một hồi cũng không tính là chuyện gì lớn lao, nhưng mà bị người giống được vị, cái kia xác thực không thể nhẫn nhịn á, nhưng mà nếu cuộc tranh tài này đã thua, hắn cũng chỉ có thể nuốt vào cái này được khí, chờ lần sau giao thủ lại nói, mà trận này thất bại cũng kích thích một người khác. Vậy thì là bắt đi. Cái này mùa giải hắn giải đấu thể hiện xuất sắc, trước liên tục 6 tràng giải đấu tiến vào 7 cái bóng, ở trên cao xạ thủ bảng số 1, nhưng là truyền thông vẫn đang chất vấn hắn, cho rằng hắn chính là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu xạ thủ, tại bên trong giải đấu dựa vào sang hem tần mạnh mẽ chống đỡ có thể không ngừng ghi bàn, vừa đến trang Dion bên trong liền sỉ hơi. Loại này nói chuyện hắn không có cách nào phản bác, nhưng mà cũng làm cho hắn nín một hơi. Mà cuộc tranh tài này bên trong, biểu hiện của hắn bình thường, kém nhưng biểu hiện tương đương xuất sắc, điều này làm cho hắn có chút khâm phục người trẻ tuổi này đồng thời cũng bắt đầu quyết định, mình nhất định phải tăng cường trung phong kỹ thuật trên năng lực. Ít nhất, không thể lại làm một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu cầu thủ. Sau đó lại là một cái FIFA ngày thi đấu, tại sao nói FIFA đối với xạ dễ phán phạt vẫn tính là hạ thủ lưu tình cơ chứ? Hắn bị cấm thi đấu 4 tháng, trong đó có nửa tháng là thời gian ngừng thi đấu còn lại hai tháng rơi thời gian trong, còn có hai cái phi pha ngày thi đấu, này gộp lại cũng gần như có tiếp cận thời gian một tháng, câu lạc bộ là không thi đấu, vì lẽ đó toàn thể tôi nói, đối với sang em tần ảnh hưởng, cũng không tính là đặc biệt lớn. tại đây cái phi pha ngày thi đấu bên trong, vắt đi liền vẫn lôi kéo xa dễ, cùng hắn thỉnh giáo trung phong kỹ thuật, hai người tuổi gần như, nhưng mà cảnh ngộ nhưng là khác nhau một trời một vực, xa dễ là từ nhỏ đã thể hiện ra tuyệt hảo bóng đá thiên phú, như vậy mới có thể một đường từ u du gây ra đến, đi đến châu âu, đi đến tờ Giờ mi ở ở trên cái mùa giải thần kỳ biểu hiện chỉ có điều là hắn không ngừng tiến bộ tất nhiên mà thôi. bắt đi liền không giống nhau, hắn tiên phú xác thực bình thường, dựa cả vào kiên trì mới đi tới ngày hôm nay. vì lẽ đó bắt đi rất ước ao xạ dễ kỹ thuật, hắn không biết chính là, xạ dễ kỹ thuật cũng rất khâm phục sự kiên trì của hắn. vì lẽ đó ở vát đi lôi kéo hắn thỉnh giáo thời điểm, xạ dễ cũng rất tình nguyện đem chính mình một ít cảm ngộ đều nói cho xạ dễ. nhìn hai người này đối thủ cạnh tranh nó vui vẻ ấm áp dáng vẻ, jees tú thì có càng nhiều tự tin. câu lạc bộ bầu không khí tốt như vậy, có cái gì là quá không được đây. hơn nữa còn có hai vòng giải đấu cùng một khối lít một hồi trang Diolit vòng bóng thi đấu sau khi, xa dễ là có thể trở về. đến thời điểm sang em tần thực lực, chỉ có thể càng mạnh hơn. ở một cái phi pha ngày thi đấu sau khi, sang em tần các cầu thủ quốc gia dồn dập trở về, trong bọn họ phần lớn đều rất mệt mỏi, có điều sang em tần ở lại trong đội cầu thủ vẫn có không ít. Diem ở thứ 8 vòng sân nhà đá với Sunderland thi đấu bên trong, phái ra một cái dưới pha trộn đội hình. thủ môn cú lợn kỳ, hậu vệ cánh phải cản Lổ, hậu vệ cánh trái Alonso, trung vệ bái Lì cùng thợ ăn hợp tác, giữa sân Naderlin, Coutinho đủ tiền đạo tơ Jis. Vắt đi, để mẹ lệ. Bộ này trong đội hình có 5 tên chủ lực, nhưng mà như vậy như vậy một bộ bán chủ lực đội hình, đối mặt cái này mùa giải bắt đầu cũng không thể lắm, đã từng bước hòa quá mờ U cùng hồn của Sunderland thời điểm, nhưng hoàn thành rồi một hồi có thể gọi cấp liệt đại tàn sát. Trận đấu bắt đầu giai đoạn tựa hồ còn không có gì, đơn giản chính là Southampton không ngừng tấn công, Sunderland không ngừng phòng thủ, sau đó thỉnh thoảng thông qua phạm quy đến chỉ hoãn Southampton tấn công tiếp đấu, này đã xem như là một loại thái độ bình thường. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 12 thời điểm, đẹp mẹ lệ dẫn bóng đột nhập bù cấm sau đó liên tục lay động, thành công thoát khỏi đối phương hậu vệ, mắt thấy hắn liền muốn đối mặt thủ môn, đối phương hậu vệ bị ép phạm quy, trọng tài chính lập tức thổi phạt Penalty. ở Sachem tần phan bóng đá tiếng reo hò bên trong, đỡ tớ đủ tới chủ phạt cái này Penalty, vốn là em tần người đá Penalty là Lukaku, có điều cuộc tranh tài này hắn thay phiên, vì lẽ đó cước pháp tốt nhất đỡ đủ liền bị đẩy tới, đỡ tớ đủ cũng chưa từng xuất hiện trên tâm tình biến hóa, hắn bình tĩnh đem cái này bóng ghi bàn không thành góc chết, một không. mở màn sau không lâu liền dẫn trước, để Sachem các cổ động viên tương đương hư vấn, bọn họ hô lớn đỡ đủ tên. Có điều coi như vào lúc này, bọn họ cũng không nghĩ đến, để bọn họ hưng phấn sự tỉnh, còn ở phía sau đây. Vẹn vẹn sau 6 phút, do dị xịt cánh trái cầm bóng, hắn đầu tiên là giả bộ chính mình một phá, sau đó chuyển cho bộ một bên xuyên vào Alonso, Alonso không giữ bóng trực tiếp đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đúng lúc xuyên vào bắt đi đón bay đến quả bóng trực tiếp lăng không để bóng, quả bóng hai độ vào lưới. Bắt đi lại đi bàn. Mùa giải này hắn thứ 8 cái giải đấu đi bàn. Tuy rằng có rất nhiều người nói hắn là ngược gà cao thủ, nhưng là chỉ cần hắn có thể đi bàn, ngược gà thì phải làm thế nào đây. Bình luận viên hương phấn hô Bọn họ đối với đi kỳ thực vẫn tương đối yêu chuộng, dù sao ở Southampton, đi cũng là cái lao tư cách, lại là địa phương cây cỏ xuất thân, Southampton cổ động viên vẫn luôn khá là yêu chuộng như vậy cầu thủ. Bây giờ nhìn đến hắn biểu hiện như được, bọn họ cao hứng cũng không kịp, vốn là biết xả rễ mùa giải mới bắt đầu giai đoạn gặp phạt ngừng thi đấu thời điểm, bọn họ còn lo lắng ai có thể tại bên trong giải đấu vì là Southampton tối thành rút chạy. Hiện tại, hoàn toàn không cần lo lắng. đi cùng các đồng đội ôm nhau, hắn cảm giác mình hiện tại trạng thái rất tốt, nhưng là coi như là hắn cũng không biết, cuộc tranh tài này gặp cỡ nào khuyết lại. Chương 392 Quyết lại tấn ghi chép chương 392, quyết lại tấn ghi chép sau đó thời gian trọng, Sunderland muốn khởi xướng phản kích, mà xem em tần bộ này đội hình áp chế năng lực cũng là không bằng chủ lực tất cả thời điểm, điều này cũng cho bọn hắn không ít cơ hội phản kích. Chỉ bất quá bọn hắn cơ hội phản kích nhiều, cũng là mang ý nghĩa một chuyện, vậy thì là trong trận đấu, bọn họ hậu trường lộ ra kẽ hở cũng nhiều. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 26, Southampton đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích, dỡ lũ đem bóng chuyển cho Coutinho, Coutinho bấm bóng đối phương hàng phòng thủ phía sau, vắt đi phản biệt vị thành công, tiếp bóng sau khi đối mặt không thành đối mặt thủ môn, bình tĩnh đem bóng góc xa Mai khai nhị độ, 30 phút cũng chưa tới, Southampton cũng đã ba bóng dẫn trước. Thực sự là hài lòng trạng thái. Tuy rằng chỉ phái ra một nửa chủ lực, nhưng là Southampton trình độ vẫn như cũ triệt để thể hiện rồi đi ra. Này vẫn chưa xong. Sau 10 phút, do rỉ sập ở cánh trái tiếp bóng, mạnh mẽ đột phá sau khi hắn đem bóng chuyển trở về, về phía trước chạy vắt đi đem đối phương hậu vệ đều ép đến trước cửa, quả bóng nhưng bay đến chấm phạt đền một vùng, Theo vào Coutinho không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng, 0 không. Làm hiệp một trận đấu kết thúc sau khi, Southampton các cầu thủ vui vẻ ra mặt đi xuống sân bóng. Zetsu ở phòng thay đồ bên trong cũng không nhiều lời cái gì, có thể đem đối phương đánh thành như vậy, hắn còn có cái gì tốt nói đây? Đối với xui xẻo Sunderland tôi nói, bọn họ áp động, vẫn chưa xong. Hiệp 2 bắt đầu sau, Southampton vẫn như cũ ở vây công Sunderland, mà Sunderland chỉ kiên trì 5 phút đồng hồ, không thành liền lại lần nữa bị công phá, cản sẽ lộ chuyển vào trong bay đến phía sau, bắt đi bay người lạng không đâm bắn dứt điểm, hoàn thành hạt chít. Hạt Bắt đi thứ 10 cái giải đấu ghi bàn. Hắn chỉ dùng 8 vòng đấu, liền hoàn thành rồi 10 cái giải đấu ghi bàn, trạng thái thực sự là Đáng tiếc Tờ Jmi Elite nhanh nhất đánh vào 10 bóng ghi chép thuộc về liệu cá sò huyền thoại mặt biển. Hắn ở tờ Jmi Elite 5 đầu chỉ dùng 6 chàng liền đánh vào 10 cái tờ Jmi Elite ghi bàn. Có điều bắt đi vậy cũng là là đệ nhị nhanh ghi chép. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Sao em tần các cầu thủ bắt đầu rồi càng thêm điên cuồng chúc mừng, cũng làm cho bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong đã được càng thêm ung dung thoải mái. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 67, mươi Sao em liên tục lan truyền sau khi đẹp vẽ lệ ở phía sau điểm nhận được bắt đi chuyển bóng, ngay lập tức lên chân số bóng, đánh vào hắn cá nhân ở tờ Jmi Elite cái thứ nhất ghi bàn sáu không. cầu thủ trạng thái đây cũng quá được rồi. Jesu nói thầm một tiếng, sau đó liền bắt đầu thay đổi người. hắn dùng Di thay đổi Porter, sau đó dùng Tỷ Tợ thay đổi Alonso, tiếp theo dùng Ma Tiếp thay đổi Coutinho. để những này chủ lực cũng đều nghỉ ngơi một chút, đừng quá tiêu hao thể năng. nhưng mà Southampton đã triệt để đánh điên rồi, Sunderland cũng triệt để mất đi sức đề kháng, điều này làm cho Southampton Tần tấn công, đánh chính là một cái chuẩn. ở Jesu thay đổi người sau vẹn vẹn 6 phút, Dò gì siết lại lần nữa ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Vắt đi đón quả bóng nhảy lấy đà, sau đó cướp ở đối phương hậu vệ trước túi người xu đỉnh. Vậy không, vắt đi vụ kẻ. Sẽ không sáng tạo cái ghi chép đi. GESU nhìn Mở Nèo Lì, sau đó nói. từ Giờ Mi ở lít thắng trận nhiều nhất ghi chép là 90, 0 95 năm thời điểm ở u đã từng lấy cái này điểm số đã đánh bại Ải Hợp chúng ta còn kém hai cái bóng, thi đấu còn có gần 20 phút đây. Mở Lì nói. Tùy Duyên đi, cũng không muốn cho các cầu thủ chế tạo quá nhiều áp lực. GESU nói. M vào lúc này mạnh mẽ để các cầu thủ khởi xướng tấn công, trái lại có chút dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Có điều Jesu nhưng rất rõ ràng, sáng tạo như vậy một cái ghi chép lời nói, hắn ở điểm thành tựu trên hơn nửa lại muốn phát một bút. Hiện tại thành tựu của hắn điểm số lượng cũng ít, có điều cân nhắc đến mỗi cái mùa giải nếu như không ngừng tiến cử cầu thủ tốt lời nói, hắn cũng phải tiêu tốn điểm thành tựu cho bọn họ hối đoái kế hoạch huấn luyện, vì lẽ đó có thể mò điểm thành tựu hắn hay là muốn nỗ lực đi mò. Như vậy rộng rãi trong hoàn cảnh, sao các cầu thủ quả nhiên bắt đầu phát huy đến càng thêm xuất sắc. Bọn họ vốn là lúc này tâm thái liền rất thả lỏng tấn công lên càng thêm là tùy ý như thường. Tạ Dị Sinh rất nhanh cũng đánh vào chính trận đấu này cái thứ nhất đi bàn. Tạ lù đem bóng giao cho hắn, hắn ở bên ngoài vùng cấm góc trên thoáng điều chỉnh một chút, quả đoán lên chân trái sút bóng, quả bóng từ khung thành góc gần trực tiếp toàn tiến vào khung thành. Đối phương thủ môn chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn khung thành bên trong. Trận đấu này Tạ Dị Sinh biểu hiện rất xuất sắc, hắn đã hoàn thành rồi hai lần kiến tạo, hơn nữa như vậy một cái đi bàn, có thể gọi hòa mỹ. Có điều đón lấy còn có càng hòa mỹ. vẹn vẹn sau một phút, Tạ Dị hoàn thành rồi kiến tạo hất hắn sau khi đột phá đem bóng chuyển đến phía sau. Trước tắm vào sờ nơi liên tiếp bóng sau chân phải sút bóng, quả bóng lần thứ 2 vào lưới. 9-0. Southampton đã đuổi kịp M.U. ở 94-95 mùa giải sáng tạo ghi chép. Bọn họ hiện tại đã chín bóng dẫn trước, trận đấu kết thúc còn có 10 phút thời gian, bọn họ có thể sáng tạo hoàn toàn mới ghi chép sau. Xui xẻo Sunderland 4 là cũng đã đầu hàng, kết quả đầu hàng đều không khiến người ta hào hào quá, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể lên tinh thần, bắt đầu tự thủ, nhất định không nên để cho Southampton sáng tạo ghi chép như vậy tử thủ thành công thủ đến phút thứ 86 nhưng mà vào lúc này tờ Dị Sị hoàn thành rồi hắn trận đấu này kiến tạo bổ kẻ. lại là nhận được tợ lũ chuyển bóng sau khi tờ Dị xịt mạnh mẽ từ đường biên ngang phụ cận đột phá sau đó đem bóng chuyển đến phía sau theo vào đem bẻ lệ đón lăn tới được quả bóng góc hẹp không giữ bóng suốt bóng quả bóng gào thét bay vào không thành gần bước góc 10 so với linh sao em tần sáng tạo hoàn toàn mới đi chép tờ giờ Mi ở Lit không phải là không có đánh vào hai chữ số ghi bàn thi đấu trên thực tế cũng không biết nhưng mà một phương tịnh thắng hai chữ số thi đấu vậy còn là lần thứ nhất vắt đi bổ kẻ đẻ vẻ lên mai khai nhị độ, hơn nữa tỏ dị sĩ, Coutinho, đó lũ cùng thêm Southampton 10 so với linh đánh bại Sunderland, khiếp sợ toàn bộ châu Âu đồng thời, cũng sáng tạo một cái hoàn toàn mới đi chép. Đây quả thật là quá khuyết đại, dù sao có rất nhiều tờ giờ mi ở lịch đội ngũ, đã đến hiện tại 8 thay phiên cũng không tiến vào 10 cái bóng đây. Xác thực, hiện tại có 6 chi tờ giờ mi ở lịch ghi bàn không tới 10 cái, vừa bận ghi bản ghi bàn 10 cái có 2 chi, Southampton một hồi thi đấu liền tiến vào nhiều như vậy, để bọn họ làm sao chịu nổi. Đương nhiên, Southampton trên dưới sẽ không quan tâm điểm này. Sáng tạo như vậy một cái quyết đại tân ghi chép sau khi, tinh thần của bọn họ cùng đấu trí đã đạt đến một cái đỉnh cao. Như vậy một hồi có thể gọi kinh điển thi đấu bọn họ đều đánh ra đến rồi, còn có cái gì tốt lo lắng. Đón lấy đơn giản chính là ở giải đấu cùng trang The Only bên trong tăng nhanh như gió. Cứ việc Chelsea bắt đầu 7 thắng một bình ở trên cao số 1, nhưng là bọn họ cũng không phải là không có truy đuổi cơ hội à. Hơn nữa sạ Dệ lập tức cũng phải trở về. Chương 393, vòng bảng thi đấu không khó chương 393, vòng bảng thi đấu không khó bắt cuộc tranh tài này sau khi Southampton toàn đội lập tức liền bay về phía biển Trung chuẩn bị chiến đấu vòng thứ ba thi đấu đối với ẽn cùng gạ là tạ sạ dậy tới nói đón lấy này hai vòng thi đấu chính là phi thường trọng yếu thi đấu nếu như bọn họ vẫn thua cho saham tần cùng đót lời nói như vậy trên căn bản liền đừng vừa, chỉ có thể chính mình tranh tranh người thứ ba còn nếu như có thể có cơ hội nắm phân thậm chí thắng lợi lời nói thăng cấp độ khả thi vẫn có ẽn nếu là ở chính mình sân nhà đương nhiên liền không thể dễ dàng buông thả saham tần đương nhiên bọn họ trên một vòng cũng là sân nhà sau đó bị đót đánh cái ba không chuyện như vậy không thể suy nghĩ nhiều cả nghĩ quá rồi liền không đấu trí có điều sau em trên dưới hiện tại tinh thần liền so với đối thủ muốn cao hơn nhiều cùng bọn họ so ra sao em các cầu thủ chính đang bởi vì trên một hồi đại thắng mà ý chí chiến đấu sục sôi đây đã tham gia trận đó cầu thủ sĩ khí đã đỏ không tham gia muốn đồng dạng thể hiện xuất sắc để chứng minh chính mình không ra trận không phải không được mà là bởi vì chính mình muốn chuẩn bị chiến đấu cuộc kế tiếp thi đấu kết quả là tại đây dạng tâm thái dưới sao em ở sân khách là một điểm mặt mũi đều chưa cho đội chủ nhà mở màn vẹn vẹn 3 phút luka ngay ở cánh phải hoàn thành rồi một lần mạnh mẽ đột phá sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm vút đi bỏ rơi, phía sau theo vào mện nên bóng để bóng, quả bóng trực tiếp bay vào khung thành góc trên. Quyết định muốn chiến đấu đến cùng Endless, vẻn vẹn sau 3 phút, liền bị Southampton mở ra thắng lợi cánh cổng. Mện hưng phấn cùng Lukaku ôm um ấp, cái này mùa giải gia nhập Liên Minh Southampton sau khi, mện tuy rằng còn không ổn định chủ lực vị trí, trên một hồi tờ dị xịt tiến tạo bổ kệ cũng mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, nhưng mà mện vẫn như cũ dựa vào chính mình phát huy, vẫn là ở vị trí chủ lực tranh cấp trên, chấp cứ một chút ưu thế. Mà tờ dị xịt đối với cục diện bây giờ kỳ thực cũng vẫn là thỏa mãn, tuy rằng hắn lúc đó chính là vị trí chủ lực rời đi Batman, nhưng mà ở góc bất đá một cái giới mùa giải chủ lực sau khi, hắn hiện tại bắt đầu khát vọng bình dự. Tờ Giờ ở này đều là hắn muốn theo đuổi đồ vật, mà sao Em Tần là có thể cung cấp những thứ đồ này. Mẹ đi bàn sau khi, sao Em Tần tấn công bắt đầu đánh cho thành thạo điêu luyện, Lukaku ở đây trên tương đương sinh động, hắn không ngừng cầm bóng không ngừng đột phá hoặc là chuyển bóng đến phát động tấn công, đối thủ cũng không dám thả lỏng đối với hắn phòng thủ. Đối mặt chính mình xuất đạo Anderson, Lukaku cũng có vẻ tương đương bừng phấn. Có điều hắn ngày hôm nay vận khí không tốt lắm. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hắn đầu tiên là chuyển bóng cho vắt đi, vắt đi nhưng ở trước cửa bỏ qua cơ hội. Tiếp theo hắn mạnh mẽ đột phá sau suốt bóng cũng bị đối phương thủ môn thần dũng đập ra. Hẹn một cuối cùng điểm số chính là 1 0 Mệt mở màn sau tập kích để Samem tận đạt được dẫn trước ưu thế. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Jesu thoáng điều chỉnh một hồi đội hình vắt đi bị hắn đổi ra sân, đẹp vẽ lệ thay thế bổ sung ra trận nhậm chức tiền đạo cánh phải. Lukaku đi đến trung phong vị trí. nay một cái thay đổi người, lập tức liền lập tức rõ ràng. hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, đẹp vẽ lệ đường biên sau khi đột phá truyền vào trong đến bên trong vùng cấm. Lukaku hấp dẫn hầu như toàn bộ sự chú ý, xếp sau xuyên vào Coutinho nhưng ở bên trong vùng cấm dừng bóng suốt bóng, vì là saham tần mở rộng dẫn trước ưu thế. hai bóng dẫn trước sau khi saham tần xem như là bắt đầu thành thạo điều luyện. thời gian sau này bên trong hai bên không ngừng ở đây trên ứng phó. Quy mô lớn ép lên enderlich ở hiệp hai cuối cùng 10 phút liền thua hai bàn đầu tiên là đúng lúc trước tắm vào kiến tạo alonso nhận được mèn chuyển bóng sau ở bên trong vùng cấm lên chân dứt điểm sau đó ở bù giờ giai đoạn tương tự thay thế bổ sung ra trận lão tướng cỡ lọ sợ ở bên trong vùng cấm hôn chiến bên trong trước tiên ra một cước đem bóng đi bàn không thành góc chết muốn không lại là một hồi thắng lợi huy hoàng đi bàn sau cỡ lọ sợ rất là cao hứng hắn gái này mùa giải ra trận kỳ thực nhất định sẽ rất ít cũng chính là mùa giải bắt đầu giai đoạn còn có thể có một ít cơ hội gọi là đá một hồi thiếu một hồi hơn nữa từ mùa giải trước bắt đầu. Hắn cũng đã nhận ra được, mình quả thật trạng thái trượt đến mức rất lợi hại, có thể kiên trì đến hiện tại đơn giản chính là vì vật cột trên ghi bàn, vật cột trên đạt được hai cái ghi bàn sau khi, hắn đã không cái gì tiếc nuối, hiện tại cũng đã bắt đầu học tập huấn luyện viên chương trình học hắn, có thể tại Champions League bên trong còn có như vậy một cái đi bàn, xác thực đủ khiến hắn cảm thấy rất cao hứng. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Dortmund đồng dạng ở sân khách 4 không quét ngang gã lạ tạ xa dậy, rất rõ ràng chính là, này vòng bảng mạnh yếu đã tương đương rõ ràng. Dortmund 3 vòng 9 phần, Southampton 3 vòng 6 phần rất là tạ xạ rồi cùng Ender lên thì lại đều chỉ lấy đến một phần vòng kế tiếp thi đấu, Dortmund cùng Southampton nếu như còn có thể thắng bóng lời nói, như vậy bọn họ liền đem gặp sớm hai vòng giắt tay ra biên. Cùng trước hai cái mùa giải bảng tử thần so ra, cái này mùa giải vòng bảng, bảng thi đấu, không nói là ung dung vui vẻ, ít nhất cũng là đơn giản rất nhiều. Còn kém một hồi liền có thể ra trận, kích động không kích động. GESU ở trên đường trở về hỏi Sa dễ, đó là đương nhiên bị kích thích. Sa dễ lập tức trả lời. Southampton các cầu thủ dồn dập nợ nụ cười, xác thực, ở cấm thi đấu 4 tháng sau khi Vòng kế tiếp giải đấu sau khi xả dễ cấm thi đấu kỳ cũng đã đến. Đương nhiên, gần nhất bắt đi trạng thái như thế hừng hực, cái khác thì thôi trở lại cũng không thể lập tức liền trở lại đội hình chủ lực bên trong, GES cũng không thể ở hắn một có thể ra trận, liền để một cái tám vòng giải đấu tiến vào 11 cái bóng xạ thủ trở lại trên ghế dự bị, không, có như thế trợ lý. Chính xạ dễ đều rõ ràng, hiện tại cái khác thì thôi có thể ra trận, cũng chỉ có thể ở cuộc thi đấu bên trong từ từ đánh tới, sau đó ở thay phiên bên trong thu được càng nhiều ra trận cơ hội, thông qua biểu hiện của chính mình, từng điểm từng điểm đoạt lại vị trí chủ lực đây là trước hắn không nghĩ tới, có điều cũng là chuyện đương nhiên một chuyện. trở lại giải đấu sau khi, sao em đón lấy một hồi thi đấu đối thủ là sở city, tại đây một vòng bên trong, chelsea sẽ sân khách khiêu chiến mở u, cái này cũng là một cái Southampton em truy đuổi điểm cơ hội tốt. dù sao mở u cái này mùa giải tuy rằng biểu hiện không tốt lắm, nhưng là đối mặt chelsea thời điểm, bọn họ trung quy phải bạo phát một điểm đi. sở city cái này mùa giải biểu hiện khá là bất bằng, ý tứ chính là nói phát huy của bọn họ không cái gì kinh hỉ, hiện tại xếp hạng trung du, có chút giáng cấp uy hiếp thế nhưng không lớn, là một nhánh tiêu chuẩn trung du đội bóng. Đối mặt đối thủ như vậy, sao Hempton cho tới nay đều là dễ đánh hơn, dù sao bọn họ căn bản là không thiếu hụt đạt được cơ hội. Lukaku ở phút thứ 30 thời điểm vì là sao Sangemton đánh vỡ trên sân bế tắc, cái này mùa giải hắn ghi bàn mặc dù rất giống không nhiều, chủ yếu là phần lớn bóng cũng làm cho vắt đi tiến vào, nhưng là hắn ở đây trên tác dụng cùng tiến vào khen chốt kỳ năng lực, lại bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Hiệp một kết thúc trước, vắt đi ở bên trong vùng cấm tiếp bóng sau bị đối phương hậu vệ đẩy ngã, trọng tài chính phán phạt để bóng, Lukaku chủ phạt, mai Khai nhị độ. Hiệp hai. Vắt đi bên trong vùng cấm đâm bắn dứt điểm đánh vào chính mình mùa giải này thứ 12 cái giải đấu đi bàn, sao em tần lại lần nữa đạt được thắng lợi. Chương 394, xa dễ có được hay không trường 394, xa dễ có được hay không sân nhà đánh bại Stot City, cũng không phải một cái cỡ nào đáng giá tiêu ngạo sự tỉnh, nhưng mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Chelsea sân khách cùng mở đánh thành 1-1 sau khi, sao tần các cổ động viên liền bắt đầu chính mình chúc mừng. Bọn họ đem cùng Chelsea sự chênh lệch thu nhỏ lại đến hai phần, tuy rằng giải đấu mới bắt đầu, nhưng là có thể tiếp cận đối thủ điểm, cũng là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Có điều đang cao hơn bên trong, cũng có rất nhiều truyền thông biểu hiện, hiện tại Southampton duy nhất mầm họa trái lại khả năng là xạ dễ trở về, trên một vòng Southampton hai cái tiền đạo biểu hiện đều rất xuất sắc, Lukaku mai khai nhị độ, đi cũng đạt được đi bản, xạ dễ sau khi trở về, còn có vị trí của hắn sao? GESU nếu như mạnh mẽ cho vị trí hắn, như vậy đi cùng Lukaku gặp nghĩ như thế nào, cái khác thay thế bổ sung gặp nghĩ như thế nào? Southampton chủ lực cùng thay thế bổ sung giới hạn luôn luôn kỳ thực vẫn là rất rõ ràng, thay thế bổ sung thượng vị thường thường đều là ở chủ lực chuyển đi sau khi. Tỉ như lúc đó Kacemizo cùng Lukeso rõ ràng đã có đánh chủ lực thực lực, nhưng là JSS vẫn như cũ chỉ để bọn họ thay phiên ra trận, sau đó ở mùa hè chủ lực Mạ tuy đi cùng bờ Lai bị cái khác đội bóng coi trọng sau khi, hắn liền rất quả đoán ở địa vị cao bán đi chủ lực, sau đó để Kacemizo bọn họ thuận lợi nhận ca. Nhưng là như vậy thần thao tác chủ yếu là bởi vì chủ lực biểu hiện cũng rất tốt, thay thế bổ sung coi như không phục, cũng biết không có cách nào dễ dàng lay động chủ lực vị trí. Hiện tại đây, bắt đi mới là chủ lực, hắn mùa giải mới chín chàng tiến vào 12 cái, chỉ có một hồi thi đấu không có ghi bàn. Hiếm tại chính là ngoại trừ một hội bổ kẹ ở ngoài, cái khác thi đấu trên căn bản là một hội tiến vào một cái, tình cơ tiến vào hai cái, như vậy kéo dài không ngừng ghi bàn năng lực, là phi thường đáng quý, vào lúc này không có ai sẽ làm hắn đánh thay thế bổ sung, bởi vì như vậy sẽ ngưng hẳn hắn liên tục ghi bàn xu thế. Lukaku cũng giống như vậy, hắn tại giải đấu bên trong chỉ có tiến năm cái, nhưng là Champions League bên trong còn có bốn cái đi bàn, đồng thời bày ra trạng thái cũng tương đương xuất sắc. Đây chính là đối với JESSU một cái đầy đủ vấn đề khó, vẫn là hắn xưa nay chưa từng gặp qua vấn đề khó. Nếu như vấn đề này không thể khỏe mạnh xử lý tốt lời nói, cái kia Sang em Tần cho tới nay đều rất ổn nội bộ, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đối với vấn đề này, thêm hai truyền thông bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác, bọn họ cho rằng đều là JSSU quá tham lam, nhất định phải bán 100 triệu bảng Anh, kết quả để 3 ca lu bước, hiện tại trái lại cưới hổ khó xuống. Chờ xa dễ đối với Sang em Tần bất mãn, Sang năm nháo phải đi thời điểm, vẫn muốn nghĩ 100 triệu bảng Anh. 50 triệu bảng Anh cũng không cho ngươi, nói không chắc đến thời điểm 50 triệu euro đều được rồi. Đối với này JSSU cũng không có cái gì đánh giá. An trái lại cảm thấy đến buồn cười, ta tiền đạo biểu hiện được, các ngươi trái lại lo lắng, thật không biết ta là Sangham tuần huấn luyện viên trưởng vẫn là các ngươi là Sangham tuần huấn luyện viên trưởng. Có điều GSU cũng lười cùng bọn họ làm tranh cãi với nhau, hiệu quả tốt không được, muốn xem đón lấy thi đấu mới được. Tuần này là một hồi lít cút vòng thứ tư thi đấu, Sangham tuần đi đến sân khách khiêu chiến sở Top City. Mới vừa sân nhà đã xong, lập tức lại đi sân khách đá đồng nhất cái đối thủ, ở Mi ở league này cũng không tính là đặc biệt gì mới mẹ trải nghiệm. GSU ở trận này thi đấu bên trong, theo thói quen phái ra sở hữu thay thế bổ sung thủ môn đổi thành Romeo. Gần nhất mấy trận thi đấu bên trong ZS dùng chủ lực thủ môn đều là Cú Lợp Kỳ. Dù sao tại trang Di On bên trong hắn muốn ra trận, vì lẽ đó lựa chọn như vậy Romeo cũng không nói ra được cái gì. Hơn nữa này mấy trận thi đấu bên trong Southampton đều không có mất bóng, Cú Lợp Kỳ biểu hiện tương đương xuất sắc. Cùng Romeo Cũ so ra, Cú Lợp Kỳ tựa hồ không có như vậy cảm xúc máy liệt, nhưng càng vững vàng một ít. Hơn nữa hiện tại hắn tấn công cũng rất đúng lúc. ở thủ môn chính cạnh trên trên, hắn trái lại có một ít ưu thế. Điểm này rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá quên quá khứ, nhưng mà trên thực tế. Mùa giải này Southampton là hai nơi có cực kỳ kịch liệt vị trí chủ lực tranh cướp, ngoại trừ trung phong vị trí ở ngoài, còn có chính là thủ môn vị trí. Maríe S yếu nhưng rất tốt giải quyết vấn đề này. Hậu vệ dẹn tỉn tần, Jiver, bại cùng tỉ giữa sân Martin, Sorelodin, đã đủ tiền đạo tớ dị si để bệ Lệ, cùng với Sa Ngoại trừ Sa Rè ở ngoài, đều là Southampton thay thế bổ sung, có điều coi như là thay thế bổ sung cũng đều có phi thường xuất sắc thực lực. Rất nhiều người đang chăm chú cuộc tranh tài này, có điều rất nhanh, bọn họ thì có chút thất vọng. Bởi vì ở trận này thi đấu bên trong, Sa Dệ biểu hiện có chút thường thường. Hắn ở đây trên chạy vẫn là rất tích cực, có điều tiếp bóng số lần không nhiều, sút bóng cũng không nhiều, cả cuộc tranh tài hắn cũng là có 3 lần sút bóng, 2 lần đánh vào khung cửa trong phạm bị, có điều đều không có đạt được ghi bàn. Toàn trường thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất chính là Tự Dị Dị, hắn trong trận đấu Mai Khai nhị độ, hơn nữa dọn lũ sút xa dứt điểm, tần sân khách 3-2 lực kệ tổ khắc hành, tiến vào lít cuộc vòng thứ năm. Sa Dệ biểu hiện thường thường. 4 tháng không xong kỳ xem ra đối với hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn, từ góc độ này tôi nói Zielski kiên quyết không ở mùa hè bán đi hắn, tựa hồ là một cái sai lầm. Cũng không ai biết sa dệ có thể hay không liền như vậy trạng thái trưởng. Dù sao hắn cũng 27 tuổi, tuy rằng cái tuổi này là cao nhất tuổi, nhưng mà cái tuổi này bắt đầu trượt cầu thủ cũng không phải hàng đơn vị. Có truyền thông không thể chờ đợi được nữa đánh giá. Bất quá bọn hắn tựa hồ quên, đối với một cái mới vừa bắt được châu Âu chiếc giày vàng thưởng cầu thủ như vậy vội vàng đánh giá cũng không tính sáng suốt. Sa dệ bản thân tiếp thu phỏng vấn thời điểm đúng là vui cười hớn hở, biểu thị trở lại trên sân bóng rất vui vẻ, tình trạng của chính mình đang chậm chậm khôi phục vân vân cho tới phóng viên cố ý hỏi cùng bắt đi cạnh tranh, xa dễ nhưng là trực tiếp làm không nghe. Sau 3 ngày giải đấu vòng thứ 10, sao em sân khách khiêu chiến Hun City? Di đú lại lần nữa phái ra chính mình toàn bộ chủ lực, xa dễ cũng trở về đến trên ghế dự bị. Đối với kết quả này, rất nhiều người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở chân chính thấy cảnh này xuất hiện thời điểm, đại gia còn đều là rồn rập phát sinh cảm thán. Người này quá ác, khỏe mạnh một cái châu Âu chiếc giày vàng, hắn thật sự coi thay thế bổ sung đang dùng a có điều trên ghế dự bị xa dễ như thường là một mặt nụ cười. Hunsi City hiện tại xếp hạng thứ 10, bắt đầu thi đấu 9 vòng bọn họ bắt được 11, này Tựa Hồ xem như là không tầm thường biểu hiện, nhưng mà cái này mùa giải bắt đầu tới nay, bảy vị trí đầu tranh cấp cố nhiên kỷ liệt, cái khác đội bóng tranh cấp cũng rất nguy hiểm, xếp hạng thứ 10 Hunsi City kỳ thực dẫn trước giáng cấp khu cũng chính là chỉ là ba điểm mà thôi. Vì lẽ đó bây giờ đối với với Darmi ở Lit tới nói, mỗi một phần đều rất trọng yếu. Toà trấn sân nhà bọn họ triển khai ngoan cường phòng thủ, điều này làm cho sang em tần tấn công chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, nhưng mà cuộc tranh tài này bắt đi trạng thái Tựa Hồ trở nên rất tốt lên, hắn không ngừng chạy không ngừng tìm kiếm đạt được cơ hội. Làm một cái đỉnh cấp xạ thủ chăm chỉ không ngừng tìm kiếm suất bóng cơ hội thời điểm, hắn thường thường có thể sáng tạo ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Chương 395, 4 tháng sau dứt điểm trường 395, 4 tháng sau dứt điểm rất nhanh hắn liền làm đến điều này, ở bên trong vùng cấm nhận được re vợ đã sắp đường biên sau khi đột phá truyền vào trong sau khi, bắt đi nhấc chân số bóng, đối phương hậu vệ nào lên rầm giữ, hắn nhưng xảo diệu đem bóng cho trụ trở về, sau đó đổi thành chân trái số bóng. Tuy rằng chân trái của hắn bóng rõ ràng không có chân phải thông thạo, lại làm cho đối thủ hoàn toàn không nghi tới không có ai ngăn cản tình huống, Vát đi suốt bóng đánh tương đương thoải mái, quả bóng cấp tốc từ khung thành góc gần bay vào khung thành. Ghi bản sau Vát đi hướng phấn hướng về trên ghế giáo luyện bò tới, xa dễ đồng dạng hương phấn tiến lên liên tiếp, hai người ôm ở đồng thời. đâu đâu cũng có hạ phá kính mắt thanh, ai cũng không nghĩ đến, hai người này như thế rõ ràng đối thủ cạnh tranh, lại ở Vát đi ghi bản sau hương phấn ôm nhau, này không khoa học A mở màn sau đó không lâu phá vỡ cục diện bế tắc, sao em tần bắt đầu khống chế trên sân cục diện, như vậy có thể càng tốt hơn phát huy ra tình trạng của chính mình, đồng thời để cho mình cũng không đến nỗi quá mức mệt nhọc. Hiệp hai bắt đầu sau không lâu, Casemiro trước cắm vào sau tiếp bóng dứt điểm, vì là em tần khóa chặt thắng cụ. 2-0, Southampton lại lần nữa đạt được thắng lợi, ở bại bởi một mùa sau khi, bọn họ cấp tốc liền đạt được 3 thắng liên tiếp, hơn nữa này 3 trận thi đấu vẫn không có mất bóng, chuyện này ý nghĩa là phát huy của bọn họ đã bắt đầu trở nên càng ngày càng ổn định, mà chủ lực của bọn họ đội hình, tựa hồ cũng ổn định lại. Lần này càng nhiều người bắt đầu quan tâm cuộc kế tiếp trang Dion Lee thi đấu, tại hạ một hồi trang Dion bên trong, xa dễ còn có thể thu được ra trận cơ hội sao? Cái này hồi hộp, rất nhanh sẽ công bố ở tuần này trang Dion vòng thứ tư sau em tần sân nhà đá với Enderley thi đấu bên trong JES trên căn bản theo dùng trên một hồi giải đấu bên trong chủ lực đội hình chỉ có một nơi điều chỉnh Sa dễ thủ phát thay thế được vắt đi vị trí có điều này tựa hồ cũng không tính cái gì lấy sang em tại trang Dion bên trong ưu thế coi như cuộc tranh tài này thay phiên toàn bộ thay thế bổ sung đều xem như là bình thường một chuyện Sa dễ tại trang Dion bên trong gia trận cũng bình thường dù sao vắt đi cái này mùa giải tuy rằng trạng thái âm nhưng là hắn ghi bản toàn bộ đều xuất hiện tại bên trong giải đấu. Trang ti only 3 trận hạ xuống hắn biểu hiện không thể nói thường thường, nhưng là một cái bóng đều. Không tiến vào, đây là chân thực. Dùng không trọng yếu như vậy thi đấu để xạ dễ tìm đến trạng thái, sau đó ở cần cấp điểm thi đấu bên trong tiếp tục dùng bắt đi làm chủ lực, đón lấy xem ai trạng thái thật hay dùng ai, cái này cũng là một cái tương đối khá lựa chọn. Tiểu tử này rất điếm túi A, đối với phòng thay đổi khống chế cũng rất mạnh. Không ít danh xoái đều sản sinh ý nghĩ như thế. Cuộc tranh tài này Enderledge đấu trí vẫn là rất mạnh, dù sao cái này cũng là bọn họ cơ hội cuối cùng. Nhưng mà đối mặt Sanghem Tần giữa sân mạnh mẽ sức chống chế, bọn họ vẫn như cũ không thể đạt được cái gì tình cảnh trên ưu thế, trái lại là bị Sanghem Tần không ngừng khởi sướng tấn công. Sa Dệ cuộc tranh tài này sinh động rất nhiều, hắn cầm bóng không ít, sút bóng số lần cũng không ít, bất chi bất giác liền đem sự chú ý toàn bộ đều tập trung vào trên người mình. Có điều hắn sút bóng cảm giác tựa hồ vẫn chưa trở về, trước hai chân sút bóng đều không thể đánh vào khung cửa bên trong Phạm vi. Mãi cho đến thi đấu phút thứ 27, Lukaku đem bóng giao cho bên trong vùng cấm Sa Dệ, Sa dễ giả bộ lên chân sút bóng, dù do đối phương hậu vệ đưa chân đến chặn, nhưng xảo diệu đem bóng chụp trở về tránh ra một cái chỗ trống, chuẩn bị lại lần nữa lên chân sút bóng, bọc lót hậu vệ vội vàng đánh ngã hắn, sạ dễ quát to một tiếng, ngã chồng vó ở bên trong vùng cấm, trọng tài chính mặc dù có chút do dự, vẫn là thổi lên phán phạt đền bóng tiếng còi. dù sao tuy rằng sạ rệ lần này rơi gọi đến độ rất quái đại, nhưng là đối phương phạm vi đúng là chân thực, có muốn hay không ngươi đến chủ phạt. Lukaku hỏi sạ dễ một câu, không cần, ta vốn là không thế nào đá penalty, đừng đá bay. Sạ dễ trả lời nói, hai người đều là che miệng đang nói, vì lẽ đó đại gia cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người giao lưu hai câu. Sau đó Sàjède liền đi mở ra. Xem ra là dễ muốn chủ phạt cái này penalty, Lukaku nhưng không cho. Có bình luận viên suy đoán nói, Lukaku chủ phạt điểm bóng, một lần là xong. Đi bản sau hắn mở hai tay ra nhằm phía bên sân, mà dễ mấy người cũng dồn dập xông tới chúc mừng. Đây là Lukaku mùa giải này thứ 500 on onleed đi, đi bàn, hiện tại hắn giải đấu cùng trang on Lee đều tiến vào 5 cái bóng, con số cũng coi như là tương đương kinh người. Lukaku phá vỡ cục diện bế tắc sau khi, Edgeledge không thể không ép lên đến tấn công, mà xem em tận cơ hội, cũng là bắt đầu trở nên càng nhiều. Thi đấu bận bận quá 5 phút đồng hồ, sau em tần liền đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích. Reber Junior giữa sân cầm bóng sau khi truyền thẳng phía trước, xa rể ở trung lộ cầm bóng đột phá, miễn cưỡng đột phá đến vòng ngoài cấm địa sau khi, mới là một cái dừng thất cấp. Sau đó nhấc chân đem bóng chuyển về cho cùng lên đến Coutinho. Không người phòng thủ Coutinho thoáng một điều chỉnh, lên chân sút xa. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành, đối phương thủ môn ra sức cứu thua lại không có thể nào tới quả bóng. Sau một khắc, quả bóng tầng tầng nện ở trên sáng ngang, sau đó đạn trở về vùng cấm. Ở sao em các cổ động viên đang chuẩn bị thở dài thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở quả bóng phi hành con đường trên, đón bay đến quả bóng ung dung chính là một cái đầu bóng nhẹ chút, là Sa Dệ. Đang làm bóng cho Coutinho sau khi, hắn vẫn đang quan sát cùng chạy chỗ, Coutinho sút bóng sau hắn liền bọt vào vùng cấm, tuyệt không bị bị. Mà như vậy mẹ bén chạy chỗ, lập tức liền để hắn tìm tới cơ hội này. Theo quả bóng bay vào lên không thành, Sa Dệ trong lòng xem như là vô cùng thoải mái lên. Ghi bàn cảm giác, thật tốt. Mà 4 tháng sau một lần nữa ghi bàn cảm giác, vậy thì không phải bình thường được Sa Dệ mở hai tay ra nhằm phía bên sân, mà sang em tẩn các cầu thủ nhưng là ủa lên, trực tiếp liền đem hắn cho đặt ở phía dưới cùng. Sa Dệ đi bàn, thực sự là không dễ dàng, 4 tháng sau cái thứ nhất đi bàn. Nhìn hắn cấp điểm cùng chạy chỗ, như vậy mềm bén. 4 tháng thời gian trống cũng không có để hắn chân chính sản sinh cái gì so sánh thi đấu năng cách. Hắn dù sao đã 27 tuổi, không phải cầu thủ trẻ, một khoảng thời gian không đánh thi đấu, sẽ không để cho hắn như thế nào. Bắt Đi cũng tương tự đang hưng phấn hoan hô, có điều hắn cũng có chút thất lạc, tại bên trong giải đấu đi bàn như mà. Trang Tionlit bên trong nhưng không có ghi bản, này tựa hồ giải thích hắn còn có không nhỏ chỗ hụt. Sa dễ một đá Trang Tionlit liền đi bản, cố nhiên có vận khí thành phần, nhưng là cũng cùng đối phương càng thích đứng tài nghệ cao đối kháng có quan hệ à. Đương nhiên, hắn chỉ cần có thể nghĩ tới chỗ này, liền nhất định sẽ để hắn ở trong khoảng thời gian sau đó tiến thêm một bước. Hắn là một cái có đại tài nên trưởng thành muộn cầu thủ, chuyện này ý nghĩa là tiền phú của hắn tuy rằng không tính rất tốt, nhưng mà vẫn đang suy tư, không ngừng đang tiến bộ, như vậy mới sẽ ở 27 tuổi cái tuổi này bên trong, chân chính bắt đầu đánh định cấp nghề nghiệp thi đấu. Đây là có rất ít cầu thủ có thể làm được sự tình, này cũng tương tự là thuộc về bắt đi thiên phú. Chương 396, tuổi trẻ Leicester City chương 396, tuổi trẻ Leicester City đạt được ghi bàn sau khi xả rễ ở sau đó thi đấu bên trong, được kêu là một cái không ngừng cố gắng. hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, lại là hắn nhận được mệm sau khi đột phá chuyển bóng, xảo rượu cướp ở đối phương hậu vệ phía trước trước tiên ra một cước, đem bóng đâm vào góc chết. Mà trận đấu kết thúc trước, hắn nhưng là không chút nào cấp công đưa ra một cái đẹp đẽ kiến tạo, ông mất cân rõ bả thổi trai rượu. Gutino vòng ngoài cấm địa lên chân xuất mạnh, tỷ số mở rộng vì là 4-0. Hai hiệp, đánh nện đở lệch một cái 8-0. Điều này làm cho Hender lên các cầu thủ rời sân thời điểm đều có chút mặt như màu đất. Bọn họ rốt cục hiểu rõ đến Sangham thành tựu đương kim vô địch, đến cùng có cỡ nào xuất sắc. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Dortmund cũng không cam lòng yếu thế, tỏa trấn sân nhà bọn họ ở sân nhà đem gạ lạ tạ xạ dày cũng đánh một cái 4-1, hai hiệp thắng đối phương 8 một không chút nào so với Sangham thành biểu hiện kém bao nhiêu. Cái tên này cùng ta phân cao thấp làm gì, ta cuộc kế tiếp hay là muốn thắng các ngươi a. GSU -E ở trong lòng nghĩ, tuy rằng thắng được cuộc tranh tài này sau khi 9 phần sáng em tần đã sớm hai vòng từ này vòng bảng thi đấu bên trong gia biên, nhưng là bọn họ cùng Dockmun vẫn có cạnh tranh, GSU -E vẫn là muốn tận lực bắt được vòng bảng số 1, mùa giải trước suýt chút nữa đùa lửa bị đào thải kết cục cho hắn biết, nắm vòng bảng số 1, trước sau vẫn có chỗ tốt. Chí ít rút thăm trên nói không chắc gặp khá một chút, đủ tới một nhánh tương đối kém đội ngũ, không giống vòng bảng thứ hai, đó là nhất định sẽ đụng tới một nhánh đội mạnh. Hơn nữa cái này mùa giải còn có tân thử thách, vậy thì là bản thân thực lực của đối thủ cũng không tính là cái gì. Hai năm qua châu Mỹ câu lạc bộ trình độ là càng ngày càng kém, nhưng là ở bận rộn thi đấu bên trong rút ra 10 ngày đi châu Phi mổ rộng cổ tham gia club cuộc thi đấu, bản thân lịch thi đấu cũng đã là một cái áp lực lớn. Jung Chi liền tờ giờ Mi ở lịch cái kia kỳ hoa lịch thi đấu, đã xong club cuộc trận chung kết lời nói, vẹn vẹn sau 3 ngày liền sẽ nên đón liên tục 5 ngày 3 trận lễ giáng sinh đại chiến. Loại này lịch thi đấu vừa nhìn liền không phải người đá. Những cái khác giải đấu tham gia club cuộc đội ngũ, thường thường liền không như thế vất vả bởi vì bọn họ có kỳ nghỉ mùa đông thành tựu bất đệm, giờ Mi ở lịch đội ngũ phương diện này liền có vẻ khá là thảm. Trước Toto Jo cục chỉ đánh một trận liền cũng con tốt, mà sau đổi thành Club Đức đánh 2 trận thi đấu, áp lực liền có vẻ rất lớn. Này từ Club Đức quán quân là có thể nhìn ra, 05 lần thứ nhất, nhưng mà tiền vệ phòng ngự chém, mai cho đến 05 năm mới lần nữa khôi phục luật cục thi đấu, mai cho đến hiện tại, đã đá 10 giới, này 10 giới bên trong, châu Âu đội bóng cầm 6 lần, ba quát trung gian liên tục 5 năm thắng lợi, nhưng là này 6 lần thắng lợi bên trong, chỉ có 08 năm ở luật là trợ giờ mi ở lịch đội ngũ. Còn lại 4 lần nam Mỹ thắng lợi, đúng là có 3 lần là thắng trợ giờ mi ở lịch đội ngũ. Không không năm lần kia có gì thì ẩn thắng tam Quan Vương mở U, không năm năm sau Paolo đánh bại Liverpool, 12 năm Chelsea để châu Âu đội bóng năm liền Club Cup trắng cử gián đoạn, bọn họ đồng dạng bại bởi có gì thì ẩn. Chỉ có 06 năm là ba ở trận chung kết bên trong bại bởi bờ bở ra dư vị từ Mạ ẩn Ano. Số liệu này liền đủ để chứng minh, Lucas Cup đối với Dở Mi ở Leeds tới nói, áp lực là phi thường lớn. Không đúng vậy sẽ không bọn họ trong 10 năm cầm 4 lần trang The Ollie, nhưng chỉ lấy đến một cái Club Cup quán quân. Sao muốn bắt được The The ở cái thứ hai Club quán quân, nhất định phải đến có cản sắc biểu hiện mới được. Thực sự không có cách nào lời nói cũng chỉ có thể trước tiên ở giải đấu bên trong tạm thời từ bỏ một hồi jsu -E ở trong lòng nghĩ có điều nói là từ bỏ hiện tại bọn họ nhưng không có bất kỳ từ bỏ lý do vòng kế tiếp thi đấu sao tần liền đem sẽ ở sân nhà nên đón Leicester City đồ đủ tiểu tử kêu biểu hiện còn có thể a jsu -E có chút kinh ngạc nói với vợèly ra trận 10 lần đi bàn hai cái rất bình thường a vợo đi nói đến nhìn thấy hắn những cái khác biểu hiện hắn muốn là cái thuần sát thủ mà cái này mùa giải bắt đầu tới này hắn bắt đầu thay đổi cách đá lôi ra vùng cầm tiếp bóng, đột phá, còn có dẫn đường biên, bộ một bên, hắn bắt đầu trở nên càng khó lường, cũng càng mệt bén, như vậy tiền đạo mới là tất cả mọi người đều cần. Jesu cười nói, xác thực, cái này mùa giải Leicester City chủ lực tiền đạo là người Argentina ưu loại, hắn ở sáu vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong đánh vào 6 bóng, biểu hiện có thể gọi kinh người, vì lẽ đó hắn chiếm cứ duy nhất đội trước tiền đạo vị trí kia, mà đủ đủ thì lại bắt đầu mai phục tại phía sau hắn, không ngừng xuất hiện ở cạnh sau địa phương thậm chí là cánh trái, này cũng không phải hắn am hiểu nhất vị trí, nhưng mà dưới tình huống như vậy hắn trái lại biểu hiện càng thêm bằng diện, có thể cầm, bóng có thể đột phá, có thể chuyển bóng, có thể tiếp ứng, tuy rằng ghi bản chỉ có 2 cái, nhưng mà thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái cùng thích tướng tính. Khi này cái gia hỏa càng ngày càng quen thuộc chính mình là một cái tiền đạo thời điểm, hắn gặp biểu hiện càng xuất sắc. JESU cười hì hì. Đối với này hắn nhưng là rất tin tưởng, dù sao cũng là hắn kế hoạch huấn luyện bỏ ra JESU đầy đủ 99 cái điểm thành tựu. Đây chính là so với ZB bỏ còn cao hơn một điểm tiêu tốn a. Trước không đang chú ý, là bởi vì hắn muốn triệt để thay đổi vị trí của chính mình. Hơn nữa, Jesu cũng nhìn kế hoạch huấn luyện nặng nề phức tạp đến để hắn khó có thể tự tin. Giai đoạn thứ nhất là rèn luyện suốt bóng năng lực, đón lấy còn muốn rèn luyện chuyển bóng, đột phá, tiếp ứng, tổ chức, phân bóng. Các loại năng lực, quả thực chính là coi hắn là thành Messi đến bổ dưỡng. Có điều ai có thể chứng minh tên tiểu tử này sẽ không trở thành cái kế tiếp Messi đây? Ngoại trừ đủ loại cùng đô đủ ở ngoài, Leicester City đáng giá chú ý còn có bên phải đường cầu thủ Madrid. Tên này Anze 23 tuổi tiền đạo cánh là mùa giải trước trên đường gia nhập Liên Minh Leicester City. Hắn gia nhập liên minh thành Leicester City thăng cấp nâng lên khí. Hắn ở đường biên kiến tạo cùng đột phá rất hữu hiệu, cùng đội đủ phối hợp cũng rất hiểu ngầm. Ngoài ra chính là giữa sân lão tướng càng bị hạ số, kinh nghiệm của hắn đối với đối lập tuổi trẻ Leicester City rất có ích lợi. Từ sang em tần gia nhập liên minh giờ Dĩnh Tự cũng vững vàng chiếm cứ một cái vị trí chủ lực, trung vệ mọt găng nhưng là cái thực lực phái. Hơn nữa đã từng bị người xem trọng thủ môn tiểu sơ mẹ hời dẻo. Leicester City mặc dù là thăng hạng, nhưng là thực lực cũng khá. Hơn nữa bọn họ cùng năm đó sang em tần như thế, nắm giữ rất nhiều tài hoa hơn người cầu thủ trẻ. Bất quá bọn hắn gần nhất đã liên tục 3 vòng đều không có ghi bàn, cũng liên tục 5 trận không có đạt được thắng lợi, trạng thái không phải quá tốt. Chính là chúng ta đánh bại bọn họ một cái cơ hội tốt. Burnelli nói. Jesu gần nhất ú loa xì hơi là Leicester City không có cách nào đạt được ghi bàn cùng thắng lợi một cái then chốt, có điều hắn cũng có chút lo lắng. U loa xì hơi, đồ đủ có thể hay không thuận thế thừa bị. Trải qua thích tướng tờ giờ mi ở lit cùng với càng toàn diện biểu hiện sau khi, hàng này sẽ không ở đối mặt chính mình thời điểm, đến cái đại bạo phát chứ. Tuy rằng Jesus rất hy vọng nhìn thấy tiểu tử này đến cái bạ phát, nhưng là là đối mặt chính mình thời điểm đến cái bạ phát, vậy thì rất khó chịu. Bất quá chúng ta tiến vào càng nhiều bóng là được." Jesus ở trong lòng nghĩ. Chương 397, Southampton áp lực chương 397, Southampton áp lực đổ đủ theo toàn đội đi đến Southampton thời điểm. Tuy rằng hắn có chút không có tim không có phổi, nhưng là vẫn còn có chút cảm thán. Dù sao đây là huấn luyện cầu thủ trẻ vị trí, hơn nữa hắn tuy rằng hiện tại là Leicester City cầu thủ, nhưng là Southampton trên thực tế có thể bất cứ lúc nào mua lại hắn vì lẽ đó thân phận của hắn bây giờ muốn nói vẫn là sang em tần cầu thủ cũng bình thường vì lẽ đó hiện tại tâm tình của hắn có chút phức tạp cũng còn tốt như vậy tâm thái trước giờ lùi liền trải qua còn có vất đi bọn họ đều cùng đủ đủ quan hệ không tệ bọn họ giao lưu cũng làm cho đủ đủ có thể mang sự chú ý càng nhiều phóng tới thi đấu bên trong ta muốn là đối với sang em tần thời điểm tiến vào bóng các cổ động viên có thể hay không không thích ta đủ đủ ở trong lòng nghĩ có điều bây giờ nhìn lại hắn có chút cả nghị quá rồi dù sao hắn vị trí hiện tại là tiền đạo cánh trái cú loa mới là chủ lực tiền đạo tuy rằng hắn muốn vòng không đi bàn nhưng là rất rõ ràng chính là thân cao 1m85, tốc độ cũng không chậm, kinh nghiệm phong phú, 28 tuổi giữa lúc đánh người Argentina mới càng thích hợp làm cái kia đột chức tiền đạo. Có điều đủ loại gần nhất áp lực có chút lớn, mọi người cũng đều rõ ràng. Ba vòng không đi bàn, đối với một cái trung phong tới nói đúng là rất lớn áp lực, đặc biệt là Leicester City chiến thuật còn đều là trung phong phục vụ, trước hắn trạng thái được, liên tục đi bàn, Leicester City thành tích là tốt rồi, hiện tại hắn không đi bàn. Leicester City lập tức liền là một cái ba liên tiếp thất bại, thêm vào phía trước hai trận giải đấu, năm trận chỉ lấy một phần, xếp hạng lập tức liền rơi đến 18 vị, tuy rằng chỉ lạc hậu trụ hạng khu 2 phần, nhưng là đội ngũ của bác. đâu sớm cảm nhận được trụ hạng áp lực. Hào Hào biểu hiện a, coi như là đối mặt Southampton, chúng ta cũng phải nỗ lực nắm phân. Trận đấu bắt đầu trước, Đồ Đồ ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy năm đâm nói, tính cách của hắn rất hướng ngoại, vì lẽ đó ở nơi nào đều nổi tiếng, hắn nói lời như vậy, cũng làm cho mọi người đều không có ý kiến đến gì. U gật gù, hắn biết, chính mình cần một cái đi bàn. Dù cho là đối mặt mạnh mẽ Leicester City, cuộc tranh tài này Leicester City phải ra đội hình không có gì thay đổi, Di -e nhưng là điều chỉnh nhỏ thủ phát, những vị trí khác biến hóa không lớn. Xa dễ nhưng liên tục lần đầu ra sân, có điều hắn thay thế được cũng không phải bắt đi vị trí, mà là Lucau vị trí. Mỗi ba trận thi đấu, một cái tiền đạo đánh hai trận sao? Có bình luận viên không nhịn được trào phúng lên, này cũng thật là bình quân phân phối a. Nhưng mà trên thực tế cách làm như thế, lại tựa hồ như cũng không sai. Bắt đi cùng sạ dễ hợp tác, kỹ thuật cũng tương đối khá. Trước đã nói vắt đi cùng xạ dễ đặc điểm cũng là không giống nhau. tuy rằng bọn họ đều thích hợp đá tiền đạo cắm, nhưng là vắt đi là kiểu anh trung phong, xạ dễ nhưng là một cái khá là tiêu chuẩn nam mỹ trung phong. vì lẽ đó bọn họ ở đây trên có thể lẫn nhau điểm hộ, sau đó lẫn nhau ở không giống vị trí, phát huy ra chính mình năng lực. đặc biệt là hai người bọn họ còn đều không đúng loại kia sự ở bên trong vùng cấm trung phong, chạy trốn vẫn là rất linh hoạt. cứ như vậy, Leicester City hai cái cao to kiểu anh trung vệ, trái lại phòng thủ lên tương đương vất vả. sao hai cái tiền đạo tuyệt đối bất hòa bọn họ đối kháng chính diện, trái lại là không ngừng chạy, lôi kéo tiếp ứng. Ở giữa sân, Southampton cũng chiếm cư ưu thế, tuy rằng cảm bị ạ sổ cùng giờ zin tở tương đương nỗ lực, nhưng là ở Sanghamton tổ chức bên dưới, bọn họ phòng thủ lên vẫn là tương đối bất vả. Zheber Júnior cùng Coutinho không ngừng đưa ra tương đương đẹp đẽ chuyển bóng, Coutinho là không am hiểu tổ chức, nhưng là hắn đang đến gần vùng cấm địa phương, mặc kệ là chuyển bóng vẫn là sút bóng, còn đều là rất có uy hiếp. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 22, Southampton liên tục hai cái phạm vi lớn rời đi, rốt cục sáng tạo cơ hội tốt, Càn sẽ lô ở đối lập đầy đủ trong không gian tiếp bóng, sau đó nhấc chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm theo vào vắt đi ở vùng cấm trung lộ nhảy lấy đà, lúc này mọt găng đã bị hắn bỏ qua rồi, hắn hất đầu công môn lời nói, tiểu sở bệ sẹo cũng rất khó làm ra cứu thua động tác. nhưng mà hắn nhưng lựa chọn càng ổn thỏa thi đấu phương thức, đón rơi xuống quả bóng, hất đầu đem bóng đỉnh hướng về phía vùng cấm mặt khác một bên. trước cắm vào xạ dễ tiếp bóng, hắn đón lấy đối mặt là hơn một nửa cái khung thành trống. sau đó sự tình đương nhiên rất đơn giản, xạ dễ ung dung lên chân, đem bóng ghi bàn khung thành trống. loại này hầu như là bảo mẫu bóng truyền bóng, xạ dễ không đánh vào được mới gọi quái đạn. sao trước tiên đạt được ghi bàn? đi bản chính là xa rẻ, Vì hắn kiến tạo nhưng là vắt đi. Ta nghĩ mọi người đều hiểu đây là ý gì, sao thêm tần trong đội bầu không khí thật sự quá tốt rồi, vắt đi cho đối thủ cạnh tranh đưa lên kiến tạo, này sẽ làm đối thủ của bọn họ càng thêm khó có thể phòng bị. Sự thực cũng là như thế. Hiện một kết thúc trước, Zebra Jr. lại lần nữa giữa sân đưa ra chuyển thẳng. Sạ tiếp bóng sau một cái sào rượu lay động thoát khỏi hậu vệ, tiếp cận tiểu vùng cấm góc địa phương. Lúc này Leicester City bên trong vùng cấm lực lượng phòng thủ vẫn là đầy đủ. Một cái đi làm thấy nhiều sạ một cái tập trung ở vùng cấm mặt khác một bên tiếp ứng bắt đi. Nhưng mà sạ rễ nhưng đem bóng trụ trở về, sau đó chuyển đến chấm phạt đến một vùng. Trước cắm vào Coutinho ung dung lên chân, không người phòng thủ tinh vương ung dung rất điểm. Sao thêm tần tấn công? đúng là quá trôi chạy. Sạ tuy rằng không có đối với bắt đi ông mất cân rò bà thò chai rượu, nhưng là chúng ta rõ ràng có thể lấy. Khi đó chuyển cho trước cấm vào Coutinho mới là sáng suốt nhất. Bọn họ hiện tại tấn công thực sự là mặt đất, không trung, bên trong vùng cấm, ở ngoài vùng cấm, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Bình luận viên tiếp tục thở dài lên, hiệp 1 2 bóng dẫn trước, Leicester City ở Southampton mạnh liệt đả kích bên dưới, trên căn bản không có cái gì năng lực chống cự hai cánh ma giết còn có thể thông qua dẫn bóng sáng tạo một ít uy hiếp đồ đủ không ngừng lùi lại cũng có thể sáng tạo một ít uy hiếp hơn nữa hắn có một lần mạnh mẽ đột phá sau khi sút bóng khá có uy hiếp để gần nhất đã các loại thi đấu bên trong liên tục 5 trận thi đấu không có ném mất bất luận cái nào bóng cụ lở kỳ chịu được nhất định áp lực nhưng mà Ú Loa biểu hiện vẫn như cũ rất tồi tệ hắn ở otamen đi cùng phòn tờ luân phiên nhìn chăm chú đề phòng căn bản là không có cách nào sáng tạo ra cái gì quá tốt cơ hội mà ở sang em tần dưới áp chế hắn là một cái thân hình cao lớn trung phòng cũng rất khó ở phản kích bên trong sáng tạo ra cơ hội gì đi ra điều này làm cho Leicester City vấn luyện viên trưởng vẽ ở sân rất là phiền muộn. Tấn công không mở ra cục diện, như vậy phòng thủ tự nhiên áp lực liền sẽ càng to lớn hơn. Cuộc tranh tài này thắng bại có thể là không đáng kể một chuyện, nhưng là cân nhắc đến mặt sau thi đấu nhất định phải để tiền đạo có thể càng tốt hơn chế tạo áp lực mới được. Để đổ đủ đột trước sao? Lời nói như vậy cánh trái tăng mạnh phòng thủ, để hắn có thể chuyên tâm vùi đầu vào tấn công bên trong đi. Tốc độ của hắn kỹ thuật còn có năng lực cá nhân, đều rất thích hợp làm cái kia đột chức tiền đạo, chính là không biết kinh nghiệm của hắn cùng chịu được áp lực năng lực có thể làm được hay không điều này vẫy ở sân yên lặng ở trong lòng nghĩ